Hắn một bên chiến đấu, một bên hướng phía tán tu kia quát, "Hồng Vân lão nhị, cùng ta tiên minh là địch ngươi không muốn sống sao?" "Sống? Làm sao có khả năng không muốn sống? Lão phu đã 1 vạn 3000 tuổi, cho tới bây giờ cũng bất quá chỉ luyện hóa ba khí mà thôi, cái kia ngũ khí triều nguyên đan lão phu nhất định phải được, không cần dãy rủa, ngươi bất quá là nhị khí phàm hư, căn bản không thể nào là đối thủ của lão phu, vì lão phu đại đạo, mời đi chết a." Hồng Vân lão tổ một bên đáp lời, một bên thêm mạnh thế tiến công. Tiên minh trưởng lão liên tục bại lui, nhưng hắn như trước không muốn buông tha, giơ tay, "Ngũ khí triều nguyên đan ta tiên minh cũng có, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta." ta sẽ đi ngay bây giờ vì ngươi cầu lấy đã được, ta lấy đạo tâm phát thế." Hồng Vân lộ ra một tia giễu cợt biểu tình. "Không phải là không thư cái này Tiên Minh trưởng lão nói, vấn đề là coi như hắn đi cầu, Tiên Minh cũng không thấy cho A địa chủ gia cũng không lương tự dư. Nếu không, vì sao trưởng lão này mới là nhị khí phản hư 1.7? Nếu như Tiên Minh thực sự có nhiều đan dược như vậy lời nói, hắn đã sớm chủ động gia nhập. Một vị phản hư kỳ tu sĩ, coi như là Tiên Minh cũng muốn coi trọng. Sở dĩ mặc cho trưởng lão này như thế nào cầu xin tha thứ, Hồng Vân đều thở ở, hiện nay Chu Tiên bên kia mới là hy vọng duy nhất của hắn. Vì điểm ấy hy vọng co như cùng Tiên Minh là địch hắn cũng ngật ý. Ở trên tràng cảnh, ở Thương Long đại lục 13 châu các nơi đều có cùng loại sự tình phát sinh. Đồng thời đây chỉ là bắt đầu. Dù sao Chu Tiên bên kia ban bố treo thưởng mới bất quá 3 năm mà thôi, rất nhiều người đều ở quan vọng bên trong. Chỉ cần cái này nhóm đầu tiên động thủ người thực sự từ Chu Tiên cái kia một trao đổi đi ra đã được, toàn bộ thiên hạ phòng trường biết tuấn có thể liên cùng. Đến lúc đó mới là thiên hạ đại loạn bắt đầu. Mà Tiên Minh đại phiến toái liền sắp hàng lâm. Chương 197, Lạc Thanh In xuất quan. Thời gian cực nhanh, xuân đi thu đến, hoa tàn hoan nở, đảo mắt 800 năm thoáng một cái đã qua. Cái này trong 800 năm tương long đại lục tình thế xảy ra long trời lở đất biến hóa. Tiên Minh đã sớm không bằng năm xưa vậy cường đại. Duy nhất vẫn còn ở Tiên Minh dưới sự thống trị địa vực chỉ còn lại có tổng bộ chỗ ở Thanh Châu. Phân bố ở còn lại 12 châu đệ tử từ lúc 400 năm trước đã bị Tiên Minh toàn bộ triệt hồi. Hôm nay trên đại lục, Phạm Lạp Ai xuất môn nói một tiếng chính mình là Tiên Minh đệ tử, bảo quản trong nháy mắt sẽ bị một đám sói đói vây. Cái này không phải Tiên Minh đệ tử, đây là đi lại dê béo a. Mặc dù là ở Tiên Minh tổng bộ Thanh Châu địa giới, cũng thường xuyên sẽ phát sinh môn nhân đệ tử bị ám sát sự tình. Tiên Minh cổ không thể tả. Vô số năm địa vị thống trị, ở ngắn ngủi 8 thời gian trăm năm trùng cũng đã lung lay sắp đổ. Sự kiện ngay từ đầu, chẳng qua là có một ít thực lực nhỏ yếu phân đả, hoặc là lạc đàn đệ tử lọt vào ám sát. Nhưng khi nhóm người thứ nhất ăn đến qua sau đó, toàn bộ đại lục đều điên cuồng. Bởi vì Chu Tiên sắc thực có thể 22 lấy xuất ra bọn họ nói cái kia ba loại đàn dược. Tiên Minh cũng nghĩ tới phản chế thủ đoạn. Đông dạng đối với Chu Tiên đệ tử khỏi sướng chéo thượng. Nhưng chính như Lục Hiên tưởng tượng như vậy, Chu Tiên đệ tử hành tung phiêu dật, ngoại nhân muốn xác nhận thân phận của bọn họ là một chuyện cực kỳ khó khăn. Tiên Minh nhân cũng không phải người ngu. Tuy tiện ở ven đường giết một cái người liền đi dạ mạo cũng không nhận thức. Cái này đưa tới hoàn thành tiên minh treo thưởng nhân thập phần rất thư thoát. Lại tăng thêm, tiên minh tiếng tăm ở trên đại lục vốn cũng không tốt, nguyện ý vì bọn họ bán mạng người thì càng thêm thiếu. Cứ kéo dài tình huống như thế, chu tiên treo thưởng lực ảnh hưởng là càng lúc càng lớn. Đến bây giờ, giả như có một vị nguyên anh tu sĩ muốn đột phá hóa thần, hoặc là hợp thể tu sĩ muốn đột phá phản hư, mọi người phản ứng đầu tiên cũng không phải là đi siêu tập linh vực cùng tiên tài địa bảo, mà là trực tiếp nghĩ biện pháp giết chết một vị tiên minh hóa thần hoặc là hợp thể kỳ tu sĩ. Bởi vì này dạng phương tiện nhất, cũng nhất bất việc Chu Tiên đan dược tựa như vô cùng vô tận một dạng, chỉ cần ngươi cầm tương ứng đồ người, là có thể đi Chu Tiên trao đổi ra đan dược tương ứng. Đương nhiên cũng có người đánh qua Chu Tiên chú ý. Bất quá những người này hạ trạng đã định trước cũng không khá hơn chút nào. Chu Tiên tổng bộ chỗ ở Thương Nguyên thành thực lực cũng không so với Tiên Minh tổng bộ yếu. Phan Hư đại năng lèn vào Chu Tiên tổng bộ, khoảng cách cũng sẽ bị đại trận đánh sát. Hoặc đạo lao tổ đi tới Thương Nguyên thành, hoặc là bị người trong truyền thuyết tàn sát giết chết, hoặc là bị bên trong thành đại liên đưa lên thành tiên. Ngay từ đầu còn có người không tí tạ, bất quá về sau bắt mấy cái điển hình giết gà dọa khỉ sau đó 13 châu nhân tại Minh Bạch, đánh Chu Tiên chủ ý, còn không bằng trực tiếp đi Tiên Minh tổng bộ đánh cuộc một kèo. Tối thiểu ở Thanh Châu bên kia, chỉ phải cẩn thận một chút, coi như ám sát không được Tiên Minh nhân, tối thiểu có thể sống trở về. Nhưng Chu Tiên tổng bộ bên này, hoặc là ngươi không động thủ, một ngày động thủ chắc chắn phải chết, kết quả tốt nhất cũng là vào Thiên Môn Phi Thăng Sở Dĩ, bây giờ Thương Nguyên thành hầu như đã thành trên đại lục sở hữu hợp đạo cảnh lão tổ căn khu. Bởi vì nơi đó thật sự là quá không có cảm giác an toàn. Bất quá theo thời gian trôi qua, Tiên Minh đệ tử cũng đã có kinh nghiệm, đồng thời cũng càng ngày càng khó giết. Phạm là đi ra khỏi nhà đều sẽ thành quần kết đội đồng thời ẩn giấu thân phận của mình. Đặc biệt là mấy thập niên gần đây, có thể hoàn thành treo thưởng nhân càng ngày càng ít, đại lục một lần nữa biến đến bình tĩnh. Sâm Châu Thương Nguyên thành. Một ngày này, khoảng cách thành trì trong ngàn dặm bên ngoài một chỗ trong núi sâu một chỗ bí cảnh bên trong tiếng sâm bắt đầu khởi động. Nghe động tĩnh này hình như là có người ở độ tiếp. Bất quá nơi đây heo lãnh, cũng không có tu sĩ chú ý tới. Lôi tiếp qua đi, một cái bóng người màu đỏ đi ra bí cảnh, xuất hiện ở sơn lâm ở giữa. Lạc Thanh Ý nàng rốt cuộc xuất quan. Bất quá lúc này khí tức trên người nàng càng thêm băng lãnh, cả người phảng phất là một khối vạn năm không thay đổi hàn băng một dạng. Trên người khí tức bất quá hơi tán phát một ít, cả phiến sơn lâm trong nháy mắt bị đóng băng thành một mảnh băng tuyết thế giới. Trong núi rừng bất kể là cây có chút thạch, vẫn là trùng chim thú thú, toàn bộ biến thành tự băng. Thấy như vậy một màn, Lạc Thanh Y đồng tử hơi xuất hiện một điểm biến hóa. Sau đó nàng vận chuyển công pháp, đem hơi thở của mình tu liễm, hàn khí lúc này mới tiêu tán. Nhưng trước mắt băng tuyết thế giới cũng đã không cách nào cải biến. Xoay người đã quên thương nguyên thành phương hướng lên mắt, Lạc Thanh Y lẩm bẩm, cũng không biết nhà như thế nào rồi hả? Rõ ràng là quan tâm câu văn, nhưng nghe đứng lên lại không có một tia tình cảm bà động. Thật hận kiếm quyết quả nhiên là chém tình quyết ý chỉ đạo cũng phải tu thiệt Lạc Thanh Y trong lòng còn có như vậy một tia giằng buộc, nếu không, nàng bây giờ sợ rằng đối với bất cứ chuyện gì cùng người đều không quan tâm. Bất quá theo nàng bước vào phản hư kỳ, trong nhà giằng buộc dần dần đã không cách nào xúc động tâm thần của nàng. Rõ ràng trong lòng rõ ràng như vậy không tốt, nhưng Lạc Thanh Y chính là không khống chế được chính mình. Cũng may còn có Tranh kia làm bạn, nhờ vậy mới không có để cho nàng hoàn toàn bị công pháp khống chế. Bất quá Lạc Thanh Y cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Những năm qua này, nàng có thể cảm giác được họa đối với ảnh hưởng của mình cũng dần dần mất đi, sợ rằng đến hợp đạo kỳ sau đó, coi như là họa cũng xúc động không được nàng. Đến lúc đó Nàng liền thực sự liền một cái người cũng không tính là. Thần thức tản ra, trong nháy mắt lướt qua trăm ngàn dặm địa vực, phong tỏa lại Thương Nguyên Thành, sau đó Lạc Thanh Ý giơ tay lên nhẹ nhàng trên không trung điểm một cái, một khe hở không gian xuất hiện ở trước mặt của nàng, bước vào sau đó, Lạc Thanh Ý tại chỗ biến mất. Đợi đến thời điểm xuất hiện lại, đã tại bên ngoài 10 vạn dặm Thương Nguyên Thành bên cạnh. Một màn này nếu như bị người khác cho thấy được, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Phản Hư đại năng tuy là có thể ở trong hư không tứ gì, nhưng như vậy hạ bút thành văn vượt qua trăm ngàn dặm chi địa, coi như là phản hư tột cùng tu sĩ cũng rất khó làm được. Mà Lạc Thanh Ý làm dường như rất dễ dàng. Không chút nào cật lực biểu hiện. Ở Tuấn Di đến Thương Nguyên thành bên cạnh chi 363 phía sau, Lạc Thanh Ý cái kia thanh lanh trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện vẻ nghi hoặc. Kỳ thực nàng mới vừa rồi là dự định trực tiếp Tuấn Di đến bên trong thành. Nhưng lạ liền tại tiếp cận bên trong thành một khắc kia, nàng đột nhiên cảm giác được một tia nguy cơ vô hình, cho nên mới dừng ở ngoài thành. Nhìn Thương Nguyên thành, Lạc Thanh Ý như có điều suy nghĩ. Nửa ngày trời sau, nàng mới chỉ có lẩm bẩm, "Tốt trận pháp tương đại." Dĩ nhiên có thể lấy Dế Gai đại trận tổ hợp ra cao giai trận pháp, thủ đoạn này ngược lại là có chút ý tứ chẳng lẽ là đây chính là xuất tử vương ngụ nói cái kia vị trận đạo đại tông sư thủ. Tuy là liên quan tới Lục Yên cùng Lựa Gia tin tức nàng cũng không rõ ràng, nhưng Vương Thẩm phía trước đi bí cảnh Tiễn Đan dược thời điểm cũng là đề cập qua đề miệng. Lạc Thanh Ý mặc dù không quan tâm, nhưng là nhớ kỹ. Bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra Lạc Thanh Ý không đơn giản. Lựa Gia tổ hợp đại trận hết sức là thủ, trong ngày thường chỉ là tản mát ra lục giai phổ thông trận pháp khí tức, chỉ có ở khởi trận sau đó mới có thể bộc phát ra toàn bộ uy lực. Trước đây cái kia vị hợp đạo lão tổ cũng là bởi vì cái này dạng mới chỉ có sơ suất vào trận. Mà sau đó những thứ kia đến đây quá Thương Nguyên Thành tìm Chu Tiên phiền toái tu sĩ, càng là nhiều lần ở chỗ này trên đại trận chịu thiệt. Giống như Lạc Thanh Ý cái này, dạng liếc mắt liền nhìn ra đại trận đồ mối, cái này còn là lần đầu tiên. Cái này dĩ nhiên phải quy công cho nàng tu luyện thất hận kiếm quyết. Này kiếm quyết không phải thế gian công pháp, bên trong bị thêm vào thứ khác, càng làm cho Lạc Thanh Ý nhãn lực viễn siêu thế gian tu sĩ. Điểm này chính là hợp đạo lão tổ cũng không cách nào so sánh. Chương 198, vào thành. Thương Nguyên Thành cửa chính, đội ngũ thật dài xếp hàng 10 dặm có hơn, hai quái Thương Nguyên lâu đệ tử đang phụ trách đăng ký vào thành người. Từ Chu Tiên danh hảo khai hỏa sau đó, Sâm Châu thoáng cái liền phồn hoa, đặc biệt là Thương Nguyên Thành, mỗi ngày mộ danh mà đến tu sĩ càng là nhiều không kể xiết. Cửa thành nơi đây đã tính là ít, truyền tống trận bên kia mới, chỉ có, gọi nhiều. Rất nhiều chen không lên truyền tống trận nhân, coi như là trèo non lội suối cũng muốn tới xem một chút. Cái này đưa tới, cho tới nay phụ trách trong thành trì An Thương Nguyên lâu đệ tử mỗi ngày bận tối mày tối mặt. Chỉ là đăng ký lai lịch, cấp cho vào thành lệnh bài mỗi ngày 12 canh giờ cũng không mang dừng lại nghỉ. Bất quá mỗi một người học trò đều tràn đầy độc lực. Bởi vì này chút năm Thương Nguyên lâu đệ tử đãi ngộ đó là càng ngày càng tốt. Những thứ không nói, chỉ là đệ tử tu hành đến Nguyên Anh kỳ sau đó, nội thần đan bên trong lầu sẽ miễn phí cấp cho một viên. Cũng không tiếp tục giống như phía trước giống nhau, vì chính là một viên nội thần đan liền muốn mạo vô số phiêu lưu. Cái này 800 năm tới, có thể nói Thương Nguyên Thành bên trong mỗi cái đại tông môn thế lực qua được đều là một cái thoải mái, quả thực hâm mộ chết 13 châu bên trên những người khác. Trước đây Thương Nguyên Thành bên trong những thế lực này muốn mời chào đệ tử mới, vậy cũng chỉ có thể ở Sâm Châu bên trong chọn chọn, bây giờ 18 châu chi địa, cái kia một cái người không muốn gia nhập vào Thương Nguyên Thành, không phải hy vọng xa về gia nhập vào chủ tiên tùy tiện bên trong thành cái kia một thế lực đều được, đãi ngộ không kém. Hôm nay hai cái này đệ tử theo thường lệ cùng là thường ngày bắt đầu công tác nhưng vào lúc này bọn họ đột nhiên cảm giác được không khí xung quanh lạnh vài phần. Hai người ngẩng đầu một cái, chứng kiến một vị tuyệt đại giai nhân đang đứng ở tại bọn hắn trước mặt. Tuy là cô gái trước mắt này tựa như tiên nhân hạ phàm một dạng mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng trong lòng hai người lại sinh không nổi một tia liên ý. Gì hết. Không phải là bởi vì nàng xem ra tu vi cao thâm, hai người không dám gì chuyển tâm tư khác, mà là bởi vì nàng động nhân. Là thật, khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Cô gái này đứng địa phương, không khí đều phảng phất bị đông kết. Đồng thời ở nảng quanh thân ba trượng trong vòng, không có có một cái người dám tới gần. Cục khí chàng này cùng cái kia một tập hồng ý tạo thành tiên minh tướng phản. Trước tiền bố, hai người theo bản năng hành lễ. Lạc Thanh Nghi không gật đầu, cũng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn lấy trong tay hai người vào thành lễ bài. Trực giác nói cho nàng biết, vào thành tốt nhất vẫn là có thứ này mới được. Cái này 800 năm tới Thương Nguyên thành trận pháp trải qua nhiều lần thay đổi, ở toàn bộ đại trận trên căn bản, lại bị phân chia thành nhiều cái khu vực thao túng cả tòa thành trì trận pháp, lựa ra tu vi còn chưa đủ, nhưng chỉ là thao túng một cái khu vực vẫn là rất đơn giản. Phản hư ở trên tu sĩ tiến nhập trong thành về sau, lập tức cũng sẽ bị đại trận sở cảm ra được, sau đó đem tin tức truyền tới Lựa gia thứ hại bên trong. Nếu như trên người bọn họ không có chu tiên phát ra lệnh bài nói, cũng sẽ bị Lựa gia đặc thủ tiêu ký đứng lên. Một ngày những người này mang theo ác ý tới gần Chu tiên tiểu viện, sẽ không chút do dự bị Lựa gia lấy đại trận kích sát. Đương nhiên, cho dù có lệnh bài cũng không khả năng tuyệt đối an toàn, phàm là phản hư trở lên tu sĩ tiến nhập trong thành, mặc dù là có lệnh bài lấy được quan tâm cũng không khả năng thiếu. Một ngày có người nghĩ náo sự, Lựa gia cũng tùy thời có thể thu hồi trên lệnh bài tinh thần ấn ký. Đối với quy củ như vậy, tuy là có rất nhiều người cũng không đầy, thế nhưng bọn họ cầm Chu Tiên không có biện pháp chút nào. Người có thể không đến, nhưng tới liền muốn tuân theo quy củ, phản đối vô hiệu. Cũng phải thua thiệt vừa rồi Lạc Thanh Ý tuấn di thời điểm cảm giác được không đúng dừng lại, bằng không nàng trực tiếp tuấn di đến Chu Tiên tiểu viện bên trong, chưa chừng sẽ bị cho rằng địch nhân cho đối đãi. Vậy coi như gây ra số đen rồi. Chu Tiên người khai sáng tại chính mình gia bị người một nhà lãnh, chuyến đi còn không bị trên đường lớn nhân chế cười. Chứng kiến Lạc Thanh Ý ánh mắt, hai cái đệ tử phản ứng lại, vội vã xuất ra đăng ký sách, bắt đầu theo thường lệ hỏi. Thính danh Lúc này Lạc Thanh Y tuy là tính tình lãnh đạm, nhưng là sẽ không tận lực đi phá hư quy củ, trực tiếp mở miệng nói ra, "Lạc Thanh Y." Thì Cái này vừa mở miệng, buổi trưa nhiệt độ thấp hơn. Phụ trách câu hỏi đệ tử cảm giác mình đều muốn bị đông cứng rồi, bất quá vẫn là kiên trì hỏi tu. "Tư vị." Đương nhiên trong lòng hắn cũng biết, sơ khởi cô gái này tu vi tuyệt đối không thấp. Dù sao loại này khí chàng bọn họ có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Phản lư Lạc Thanh Y tiếp tục nói, "Quả nhiên." Hai gã đệ tử trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Bất quá phản hư tu sĩ bọn họ cũng thấy cũng nhiều, nhưng nghị trước mắt dọa người như vậy, thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiền đối ngài đến từ nơi nào? Câu hỏi đệ tử ngữ khí càng thêm tôn kính. Mặc dù có Thương Nguyên Thành làm chỗ dựa vững chắc, bọn họ cũng không dám đối với một vị phản hư đại năng có chút vô lễ. Nghe được vấn đề này sau đó, Lạc Thanh Ý thoáng dừng lại một chút, lúc này mới nói ra, ta trước đây liền tại Thương Nguyên Thành tu hành. Hai gã đệ tử trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần tình. Trước đây liền tại? Bọn họ có thể trơ nghe nói qua Thương Nguyên Thành bên trong có cái kia một cái phản hư đại lão hình tượng cùng Lạc Thanh Ý ăn khớp. Bất quá lập tức hai người phản ứng lại, Tiên bối ngài gần 800 năm tới sẽ không một mực tại bế quan chứ? Giống như tình huống như vậy cũng sẽ thường xuyên phát sinh, không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Hóa thân ở trên tu sĩ một lần bế quan mấy trăm năm thường gặp rất. Ân. Lạc Thanh Nghi gật đầu. Đâu chỉ 800 năm, đều hơn 1000 năm. Đặt được xác định đáp án, hai người tiếp tục hỏi tiền bối ngài tương ứng thế lực là cái nào. Những thứ này nhất định phải phải hỏi rõ ràng. Sau đó Thương Nguyên Lâu là biết thẩm tra những tin tức này. Một ngày không giống, đó chính là lai dạ bất tiện. Lúc này hai gã đệ tử rất sợ vấn đề của mình nhiều lắm, sẽ chọc tới Lạc Thanh Nghi không vui, lại giải thích một câu. Tiền bối ngài không lấy làm phiền lòng, cái này trong 800 năm thương nguyên thành biến hóa rất lớn, cùng trước đây đã hoàn toàn bất động, chỉ tiết cụ thể ngài vào thành sau đó hơi chút hỏi thăm một chút thì sẽ biết, các văn bối cũng là chỗ trước trách. Lạc Thanh Y chút nào không có ý tức giận, cũng không cảm thấy phiền phức, như trước dùng bình thản lại giọng lạnh như băng nói ra, thế lực nói, Chu Tiên. Hai chữ này xuất hiện, không khí chung quanh thoáng cái biến đến nan tĩnh. Trước tiền bối, ngài là Chu Tiên nhân. Hai gã đệ tử khó có thể tin. Ngược lại không phải là nói bọn họ chưa thấy qua Chu Tiên nhân. Hiện nay Chu Tiên đã thành toàn bộ thương nguyên thành thế lực lớn nhất họ có lẽ là toàn bộ Thương Long Đại Lục thế lực lớn nhất một trong. Bên trong thành thuộc về Chu Tiên đệ tử còn nhiều mà, nhưng rất nhiều cũng chỉ là ngoại vi đệ tử mà thôi, chân chính Chu Tiên thành viên trung tâm cũng không thấy nhiều. Mà trước mắt Lạc Thanh Yiye, phía trước thừa nhận nàng gần nhất hơn 800 năm bên trong đều đang bế quan. Khi đó Chu Tiên thực lực cùng thế lực cũng không hiện tại lớn như vậy. Nếu như dạng này tính lời nói, lấy Lạc Thanh Y tu vi, khi đó tuyệt đối là thành viên trung tâm. Một vị Chu Tiên thành viên trung tâm hiện nay đại biểu cho cái gì, căn bản không cần nhiều lời, người ở chỗ này đều biết. Lúc này Lạc Thanh Y nhìn một chút vẻ mặt của mọi người, trong lòng dĩ nhiên xuất hiện một tia hiếu kỳ. Đây chính là vô cùng khó được sự tĩnh. Nàng cũng không rõ ràng thay đổi của những năm này, nhưng tụ Tam Hoa ngay từ đầu, là thập phần kiêng kỵ bị người quấy rầy. Một khi bị quấy rối, khả năng sẽ là công dã tràng. Sở dĩ Vương Thẩm mấy năm nay cũng không có đi trong bí cảnh đi tìm nàng. Bất quá Vương Thẩm trên người có Lạc Thanh Y mệnh bài, chỉ cần mệnh bài ở liền đại biểu Lạc Thanh Y không có việc gì, căn bản không cần lo lắng. Lúc này Lạc Thanh Y mở miệng nói ra, ta chính là Chu Tiên. Ngàn năm trước Chu Tiên chẳng những là một cái danh tử, càng là Lạc Thanh Y hành tẩu tu tiên giới tên hiệu. Năm đó việc này người biết rất nhiều. Bất quá ngàn năm trôi qua, Lạc Thanh Y một mực tại bế quan, đại gia dần dần cũng liền quên mất chuyện này. Sở dĩ đám người nghe không hiểu ý của nàng, chỉ là cho là nàng thừa nhận lời nói mới rời đoản. Chương 199, tu luyện kế hoạch mới. Ghi danh xong phía sau, lĩnh lệnh bài, Lạc Thanh Y đi vào Thương Nguyên Hành, sau đó hướng phía Chu Tiên Tiếu Viện phương hướng phi đi. Lúc này Chu Tiên Tiếu Viện bên trong, Lục Hiên đang ở làm một đại sự. Trong góc, ba cái nguyên anh chỉ còn lại có một cái, hơn nữa dáng dấp cùng lão nguyên thần một dạng cao thấp, bây giờ đang đang từ từ cùng nguyên thần dung hợp. Vốn là Dựa theo Lục Hiên kế hoạch, 2000 năm tẢ hưu hắn có thể đột phá đến hóa thần kỳ tổ cùng. Có ai nghĩ được đến, hơi chút ngoại trừ chuốt xíu ngoại ý mẫn. Năm đó cái kia vị tiên minh hợp đạo lão tổ vẫn là phía sau, Thương Nguyên thành nồng độ linh khí trực tiếp lật gấp 5 lần. Sau đó trong năm bên trong, lại có mấy cái không có mắt hợp đạo tu sĩ đến đây đi tìm Lục Hiên phi phức. Chủ yếu là nghĩ bắt đi Lục Hiên vị này đang đạo đại sư. Không ra ngoài dự liệu bọn họ toàn bộ đều chết ở Thương Nguyên thành. Sau đó trong thành nồng độ linh khí lại tăng rất nhiều lần, hiện nay đều nhanh vượt qua Thanh Châu lại tăng thêm mặc dù phần lớn người đều là đi qua hoàn thành treo thưởng thủ đoạn thu hoạch đang được, nhưng như trước có một ít người là trực tiếp dùng tài nguyên trao đổi. Cứ như vậy, ở linh khí xung tốc, tài nguyên không thiếu dưới tình huống, Lục Hiên ở Hóa Thần Nguyên Kỳ tu hành trước đó chưa từng có nhanh. Hắn cũng thể nghiệm một bả làm thiên tài cảm giác. Ngắn ngủi 500 năm liền từ Hóa Thần sơ kỳ, đột phá đến Hóa Thần đỉnh phong. Sau đó 300 năm hắn một mực tại dung hợp chính mình với anh. Muốn đột phá đến Hợp Thể Kỳ kỳ thực rất dễ dàng, chỉ cần làm cho nguyên thần cùng nguyên anh hợp làm một thể là được. Nhưng vấn đề là Lục Hiên có 3 cái nguyên anh. Điều này sẽ đưa đến hắn dung hợp 637 hợp độ khó là của người khác mấy lần. Đang hoàn thành đệ một cái nguyên anh dung hợp phía sau hắn liền vượt qua hợp thể kỳ nối tiếp. Sau đó hao tốn hơn 100 năm hoàn thành cái thứ hai nguyên anh dung hợp. Cho tới bây giờ, cái này cuối cùng một cái nguyên anh gần dung hợp hoàn thành. Sở dĩ giờ này khắc này đối với Lục Hiên mà nói là một đại sự. Tuy là từ trong cảnh giới mà nói hắn đã sớm là hợp thể tu sĩ, nhưng chỉ có ba cái nguyên anh đều dung hợp hết chiến lực của hắn mới xem như đạt được định phong đến lúc đó phía trước một kiếm trạm sát huyền vũ môn chủ sự tình sẽ không còn là trường hợp biệt. Ba cái nguyên anh điệp ra hiệu quả thật sự là quá cái người. Bây giờ nguyên thần của hắn một ngày triệu hoán đi ra, cùng là bản thể không có khác nhau chút nào, là đúng nghĩa thân ngoại hóa thân. Theo thời gian chậm rãi qua đi, rốt cuộc cuối cùng một cái nguyên anh hoàn toàn dung nhập vào trong nguyên thần. Lục Hiên cái này nhân loại khí thế tùy theo biến đổi, rõ ràng là hợp thể sơ kỳ cảnh giới, nhưng khí tức trên người mặc dù là phản hư đại năng chứng kiến sợ rằng đều cảm giác được kinh hãi không thôi. Trong sân nhỏ, Vương Thầm lúc này liền muộn nhìn thoáng qua Lục Hiên bế quan địa phương. Cái này số tiểu tử thật đúng là một yêu nghiệt, ngưng kết ba miếng. Nguyên anh hắn cũng thực có can đảm, cũng đều là nhất phẩm nguyên anh, thật sự là bất khả tư nghị. Vương Thẩm hết sức buồn bực, đây đã là lần nàng lần thứ 3 có tâm tình như vậy. 300 năm trước Lục Hiên mới vừa dung hợp hết đệ nhất nguyên anh, đột phá đến hợp thể kỳ thời điểm, khí thế trên người liền kinh khủng vô người. Mặc dù chỉ là sơ nhập hợp thể, Vương Thẩm đều cảm giác được Lục Hiên lúc đó là có thể chém nự phàm hư. Nhất phẩm nguyên anh cùng một phẩm nguyên thần dung hợp được chính là khủng bố như vậy. Vốn là cho rằng như vậy thì xong, nhưng ai có thể tưởng đến mới qua ngắn ngủi 100 năm, Lục Hiên lần nữa cùng Bế Quang Trung có đột phá. Ngay từ đầu Vương Thẩm còn tưởng rằng hắn là đột phá đến hợp thể trung kỳ, hoặc là hậu kỳ. Có ai nghĩ được đến chờ hắn đột phá hoàn tất, cảnh giới vẫn là hợp thể sơ kỳ, nhưng chiến lực lại không dài thích được tăng lên mấy lần. Coi như Vương Thẩm lại kiến thức rộng rãi, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy, khi đó nguyên do bởi vì cái này vấn đề nàng bị quấy nhiễu hồi lâu. Cuối cùng Lục Hiên thật sự là không nhìn nổi, mới chỉ có nói cho Vương Thẩm chính mình tổng cộng có 3 miếng nguyên anh, cái này chân tướng. Nói thật, thượng trung hạ 3 cái đan điền cũng không phải là Lục Hiên tự mình phát hiện, ở tu tiên giới bản này chính là thường thức. Hơn nữa ngưng kết nguyên anh về phương diện này từ vừa mới bắt đầu sẽ không có người nói qua chỉ có thể là hạ đan điền. Sự thực là Hiện nay tu tiên giới ngưng tụ hạ đan điển nguyên anh chỉ là chủ lưu tu hành phương thức, nhưng cũng có một chút đặc thù tu sĩ, ngưng tụ là trung đan điển nguyên anh, thượng đan điển cũng có, chỉ bất quá vượt quao lên giác mà thôi. Sở Dĩ Lục Hiên cũng không phải là loại tu luyện này phương pháp đệ nhất nhân. Từ lúc vô số năm trước, liền có người đã từng đã từng đếm thử ở kim đan kỳ thời điểm đồng thời ngưng tụ ba miếng kim đan, sau đó toái đan thành anh. Nhưng vấn đề là, loại này tu sĩ liền không có có một cái người có thể sống đến hóa thần kỳ. Cái này cùng nội thần đan không quan hệ, cái kia thời gian nội thần đan còn không giống như bây giờ như thế hiếm lạ, trên đường lớn không dám nói tùy ý có thể thấy được. Nhưng muốn có được cũng không khó, chủ yếu là thọ nguyên vấn đề. Nguyên anh phía trước tu sĩ thọ nguyên vốn cũng không nhiều, căn bản không phải do lãng phí, mặc dù là nguyên anh tu sĩ cũng mới ngàn năm mà thôi. Ba miếng kim đan, hoặc là ba miếng nguyên anh, vậy ngươi tu luyện cùng đột phá độ khó đồng dạng là gấp 3 để tăng, thậm chí so với gấp 3 còn nhiều hơn. Tu hành loại chuyện như vậy có đôi khi 1 cộng 1 là lớn hơn 2. Tư cổ chí kim mặc dù là những thứ kia trong lịch sử cái gọi là vạn cổ không gặp kỳ tài, cũng vô pháp vượt qua thọ nguyên gông cùm xiển xích, hoàn thành bước này. Sở dĩ coi như ba kim đan hoặc là ta nguyên anh có thể có cùng giai vô địch chiến lực. Có thể ung dung vượt cấp giết địch, nhưng là không ai sẽ đi làm như vậy. Bởi vì làm như vậy, đó chính là tự đoạn con đường phía trước, lại không đăng lâm chí cao khả năng. Nhưng bây giờ, Vương Thẩm chính mắt thấy một cái còn sống ví dụ, nhưng lại tu luyện đến hợp thể kỳ, đây đã là đem đường này khó khăn nhất cửa khẩu đã vượt qua, ta nguyên anh cùng nguyên thần dung hợp sau đó, lục hiên phía sau con đường tu luyện cùng bình thường tu sĩ lại không phân biệt. Không phải, cũng không có thể bảo hoàn toàn không có phân biệt, Hán Nội Tình tuyệt đối là từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Nội tình chính là cơ sở. Sơ kỳ càng hùng hậu hơn, sau khi đột phá có thể phát huy chiến lực cũng càng mạnh, đây là trường thức. Về sau Lục Hiên ở cùng một cảnh giới bên trong, tuyệt đối không có khả năng có bất kẻ đối thủ nào. Nhảy qua biên giới giết địch giống như lấy đồ trong túi một dạng dễ dàng. Thật sự là biến thái a. Việc này đối với nàng đã kích được kêu là một cái đại. Ai, ra rồi ra rồi, sóng sau đè sóng trước a. Vương Thẩm cảm khái một câu. Bất quá đúng lúc này, Vương Thẩm bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, sau đó nàng thoảng cái đứng lên, hướng phía bên ngoài sân nhỏ mặt nhìn lại. Xác định người đến, Vương Thẩm trong nháy mắt biến mất. Đợi đến nàng thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới mới vừa đi tới Chu Tiên tiểu viện trước cửa Lạc Thanh Y Điệp. Vương Ngụ, ta đã trở về. Lạc Thanh Y nhẹ giọng nói rằng, nhiệt độ hơi chút tiết trời ấm lại một ít. Vương Thẩm trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Mặc dù đang trước đây nàng đem Tam Hoa tụ đỉnh đàn đưa cho Lạc Thanh Y sau đó, biết nàng cũng có thể bình an vượt qua phạn hư thiên cốc, nhưng lúc này tận mắt thấy Lạc Thanh Y hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng không ngừng được tâm tình kích động. "Trở về tốt, ngươi nha đầu kia làm sao không cho ta biết một tiếng, ta song đi đón ngươi." Vương Thẩm vui tươi hớn hở nói ra. "Ngược lại cũng không sao, ta liền một mạch tiếp trở lại rồi." Lạc Thanh Y ở Vương Thẩm trước mặt vẫn còn có chút tâm tình chập chờn. Vừa lúc đó, trong tiểu viện đột nhiên truyền ra một cái tiếng reo hò. Lựa ra ta xuất quan, nhanh mang rượu tới, đêm nay nhất định phải hảo hảo chúc mừng một cái. Trong thanh âm tràn ngập vui sướng, nghe được cái này thanh âm, Vương Thẩm trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra nụ cười quỷ dị, một màn này nàng đã mong đợi hơn 900 năm, ngày hôm nay rốt cuộc có thể gặp được. "Tiểu thư, tới, ta giới thiệu cho ngươi một cái người, một người nam nhân." Lạc Thanh Nghi ánh mắt lộ ra mê hoặc tình. Nàng nhưng là từ trước đến nay không gần nam sắc. Chương 200, cuối cùng thấy. Đối với Vương Thẩm lời nói, Lạc Thanh Nghi kỳ thực cũng không có không quá để ý. Vương Thẩm người này chính là như vậy có đôi khi sẽ thông qua đùa giỡn phương thức, muốn làm cho tâm tình của nàng sản sinh ba động. Nhưng chiêu này đối nàng mới lúc mới bắt đầu còn có chút hiệu quả, sau lại theo nàng thất hận kiếm quyết tu hành càng thêm thâm hậu về sau, liền hầu như đã vô dụng. Bất quá thời khắc này, Lạc Thanh Ý có thể tưởng tượng không đến, lần này Vương Thẩm là một điểm vui đùa đều không có mở. Nàng thực sự định cho Lạc Thanh Ý giới thiệu một người nam nhân, mà là đối với lần này hết sức chờ mong. Đi vào tiểu viện sau đó, dống nhiên một cái tiểu bất điểm mạch chân ngắn từ hậu viện phương hướng chạy ra. Cái này tiểu bất điểm ba tuổi không đến, cái mông trần, lấy mua tượng phong thái không ngừng mà chạy vội, khi nhìn đến Vương Thẩm sau đó lập tức vồ tới. Vương Thẩm, tú mạng, mẫu thân muốn giết ta. Tiểu gia hỏa kêu thật là thê thảm. Ngay sau đó một cô gái từ hậu viện bay ra, thoăn cái đem tiểu bất điểm sách đứng lên. Ngươi cái tiểu hỗn đản, dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, ngày hôm nay lão nương nếu là không đem cái mông của ngươi đánh ra hoa tới, lão nương theo họ ngươi. Vừa nói chuyện, cái này nữ tử vung tay liền tại điểm không nhỏ cởi chuột bên trên đùng đùng đánh đến mấy lần. Tiểu bất điểm nao một tiếng khóc lên. A dao, ngươi đây là đang làm gì? Tiểu đậu đậu tuy làng nghịch ngầm một điểm, nhưng cũng không trở thành như vậy đi. Vương Thẩm lúc này bất đắc dĩ rất không sai. Cái này tự xưng lão nương nữ nhân thực sự là đã làm vợ người A Dao. 800 năm tới A Dao bộ dạng ngược lại là không có thay đổi gì. Nghe được Vương Thẩm thanh âm, A Dao tạm thời dừng tay lại, sau đó hướng về phía Vương Thẩm Tô Khổ, "Vương Thẩm à, ngươi là không biết cái này tiểu hỗn đản làm chuyện gì, ta cho là mình tiểu lúc sau đã đủ ra, nhưng này ra hỏa hoàn toàn là trò giỏi hơn thời a." "Làm sao vậy?" Vương Thẩm hỏi. A Dao cười khổ một cái, hắn lén lén đem còn Dương Đàn cho xuống đến Khiếu Nguyệt trong con, hiện tại Khiếu Nguyệt đang đè nặng tiểu nam ca nuôi đầu kia linh thú lang gạo khắp đầu. Coi như đã làm vợ người, A Dao nói lên lời này vẫn không khỏi cảm thấy mặt đỏ. Còn Dương Đan cũng không phải cái gì đứng đắn đa dựng. Tu tiên giả muốn sở hữu con nối dòng là một kiện chuyện hết sức khó khăn, phải xem thiên ý vận khí tốt, liền giống như trầm lãng, thành thân không phải hơn 10 năm trước thì có a giao. Nhưng giả sử vận khí không tốt mấy nghìn năm không có con nối dòng cũng là bình thường sự tình. A giao cùng cố thành nam chính là như vậy. Thành thân 800 năm vẫn không có hài tử, cuối cùng không có biện pháp cầu đến rồi Lục Hiên nơi đó. Vì vậy Lục Hiên mất chút tâm tư luyện chế ra còn Dương Đan. Đừng nói, dược hiệu rất tốt. Chính là cái kia dược lực có điểm mạnh mẽ, lấy a giao cùng cố thành nam làm thí dụ, hai người bây giờ đều là hóa thần tu vi. Cố Thành Nam dùng đan dược sau đó, chọn rằng có chừng mấy ngày. Bây giờ khiếu nguyện tan đi, phòng trường không có 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không dừng lại được. Thật đúng là đằng cái này chỉ độc thân chó. Nghe thế giải thích, Vương Thẩm thật là hoảng sợ nhìn tiểu đậu đậu liếc mắt, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy a. Không có việc gì, ngươi đánh tiếp a, bất quá ta đề nghị ngươi đừng lấy tay, dùng tốt ra hỏa. Vương Thẩm bất đắc dĩ nói ra. Thật phần khó có được, bên cạnh Lạc Thanh Ý chứng kiến này tấm tình cảnh sau đó, khóe miệng dĩ nhiên hơi nhếch lên một cái. Tuy là chỉ có trong mắt, nhưng là từng có. Lúc này A Dao cũng nhìn thấy Lạc Thanh Ý. Đầu tiên mắt đầu tiên là bị Lạc Thanh Ý khuôn mặt đẹp trò khiếp sợ đến, sau đó lại bị trên mặt hắn lạnh như băng biểu tình làm cho sợ hết hồn. Ngay sau đó nàng trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc. Bất quá nàng vẫn lễ phép hỏi một câu, "Vương Thẩm, vị tiền bối này là?" Vương Thẩm cười nói, "Đây là tiểu thư." Sau đó lại nói với Lạc Thanh Ý, "Nhà đầu kia là trầm lãng cùng Nguyệt Cơ nữ nhi, là ở ngươi trước khi bế quan ra đời, bất quá bị người kia cho làm hư, trong ngày thường hết sức làm ầm ĩ." Lạc Thanh Ý có chút ngạc nhiên, bởi vì Vương Thẩm đang nói người nào đó hai chữ này thời điểm, nhìn nàng nhãn thần lại xuất hiện cái kia sợ của quái. Lạc Thanh Ý cảm giác lần này trở về, dường như rất nhiều chuyện cũng không giống nhau. Lúc này A Dao rốt cuộc phản ứng kịp Vương Thẩm nói tiểu thư là ai? Từ nhỏ đến lớn nàng cũng không ít nghe Nguyệt Cơ nói Lạc Thanh Ý cố sự, đặc biệt là Lạc Thanh Ý cùng Lục Hiên quan hệ, cái kia vẫn là trong sân nhỏ một cái bí ẩn. Bất quá lúc này A Dao thật không nghĩ nhiều lắm, vội vàng hướng Lạc Thanh Ý chào hỏi, "Căn nương tốt." Không sai, chính là căn nương. Tuy là qua nhiều năm như vậy, trong tiểu viện Lạc Thanh Ý cùng Lục Hiên quan hệ cố sự ở tây môn cậu đản thêm mắm thêm muối dưới có vô số phiên bản, nhưng tất cả trong phiên bản đều có một điểm giống nhau, đó chính là bọn họ là một đôi căn loại cầu huyết trong phiên bản mặt, điểm này vẫn luôn không thay đổi. Sở Dĩ ở nhận ra Lạc Thanh Ý sau đó, Á Dao liền vô ý thức kêu lên. Bất quá một tiếng này căn nương có thể thoáng cái đem Lạc Thanh Ý cho gọi hôn mê. Lạc Thanh Ý lúc này rốt cuộc không phải có hơi nhãn thần hoặc là tâm tính biến hóa. Trên mặt tràn đầy mơ hồ, cộng thêm một ít lớp mành. Liên nhỏ nhỏ này biến hóa, Á Dao cảm giác mình đều muốn dị tình bị luyến. Đây nếu là bị Cố Thành năm biết, không thông báo giường nào thương tâm. Vương Thẩm cũng không có cho Lạc Thanh Ý giải thích Á Dao vì sao phải xưng hô như vậy nàng, chỉ là nói ra, tiểu thư Ta biết ngươi có rất nhiều mệ hoặc, bất quá một hồi thì có đáp, ngươi đi theo ta chính là. Vừa nói chuyện, mang theo Lạc Thanh Y tiếp tục hướng phía hậu viện đi tới. Lúc này A Dao cũng không đuổi hoài tới đánh con trai. Túi đầu hướng về phía nhi tử lặng lẽ nói ra, "Nhanh đi, thông báo người bà ngoại, còn có trong sân bọn người, nói đúng là tiểu thư đã trở về." Tiểu Đậu Đậu lập tức ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu đối với cùng với chính mình mẫu thân ra điều kiện, "Vậy ngươi không thể lại đánh ta." A Dao lập tức gật đầu, "Hoành, ngươi nhanh đi." Sau khi nói xong, đem Tiểu Đậu Đậu để dưới đất, chỉ thấy tiểu gia hỏa mãi chân ngăn chạy. Mà A Dao mình thì là lặng lẽ đi theo. Đây chính là Thiên Cổ Đại Vu à, nếu như bỏ lỡ cuộc đời này sợ rằng đều khó hơn nữa có cơ hội như vậy. Hậu viện khu dân cư, tiểu đậu đậu thở hổn hển chạy, sờ đi ngang qua địa phòng, cửa phòng từng cái bị đẩy ra. Vừa chạy còn một bên hô, tiểu thư đã trở về, tiểu thư đã trở về. Người trong phòng từng cái đi ra. Lúc đầu còn tưởng rằng tiểu gia hỏa lại đang lẩm ngọng, bất quá sau đó liền có người phản ứng lại. Cái gì? Tiểu thư đã trở về. Lần này toàn bộ hậu viện đều náo nhiệt, đám người dồn dập hướng phía bên ngoài chạy đi. Duy chỉ có trong một cái viện không có động tĩnh, chỉ là truyền ra chó sủa cùng sói tru tiếng. Chu Tiên tiểu viện vẫn là trước đây tỏa kia lâu các, lúc này Lục Hiên như trước ở chỗ. Bên cạnh chính là Lạc Thanh Y Sơn. Trong viện tử mới vừa xuất quan Lục Hiên, đang nằm ở trên ghế xích đu cùng Lựa Gia uống rượu chúc mừng chính mình dung hợp nguyên anh thành công. Con như trầm lãng còn có tây môn cậu đạn hai cái này bạn rượu, từ lúc 500 năm trước liền đi ra tìm địa phương thích hợp bế quan. Bọn họ ở hợp đạo kỳ đợi thời gian đã quá lâu, cũng đến rồi đột phá phản giả thời điểm. Hiện tại thời gian mới, chỉ có qua 500 năm, trong thời gian ngắn là không về được. Một người một lựa, ngươi một ngụm tam một ngụm, uống được không khoái hoạt. Nhưng vào lúc này phía bên ngoài viện truyền ra hai cái tiếng bước chân, cửa nhẹ nhàng mà bị người đẩy ra, đầu tiên là Vương Thẩm đi đến. Lục Hiên ngẩng đầu nhìn lại, bất quá lại bị Vương Thẩm sau lưng đạo kia hùng ảnh hấp dẫn ánh mắt. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, không gian vắng vẻ, ngoại trừ tiếng tim đập ở ngoài, lại không những thanh âm khác. Phát thông. Phát thông. Phát thông chi. Chương 201, chạy. Chạy rồi. Cùng Vương Thẩm xuyên qua đình viện, rất nhanh Lạc Thanh Y liền đi tới tiểu viện của mình trước mặt. Lạc Thanh Y theo bản năng muốn trở lại chính mình tiểu viện, có thể Vương Thẩm chợt đưa nàng ngăn lại. Tiểu thư, không phải nơi đây, là sát vách Vương Thẩm chỉ chỉ bên cạnh lầu các. Lúc này Lạc Thanh Ý cũng cảm giác được chính mình tiểu viện cách vách lầu các dường như có người ở lại, theo bản năng muốn dùng thần thức kiểm tra một chút lại phát hiện toàn bộ Chu Tiên tiểu viện đều bị trận pháp bao phủ, thần thức căn bản là không có cách cảm giác rõ ràng người ở bên trong. Lạc Thanh Ý chân mày hơi nhíu một cái. Nàng tu luyện thất hận kiếm quyết chẳng những sẽ ảnh hưởng chính mình, lại là cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác. Vì vậy trước đây ở Chu Tiên thời điểm, nàng đều là đơn độc tự tổ. Theo lý mà nói, có như nàng phía trước bế quan không ở, Vương Thẩm cũng sẽ không tùy tiện đem những người khác gán bài ở tại chính mình sát vách. Vương Ngụ, sát vách ở là người phương nào? Lạc Thanh Ý mở miệng hỏi. Vương Thẩm cười cười, "Ta còn một vị tiểu thư ngươi không sẽ hỏi đâu." "Con hiểu kỳ, đây đối với Lạc Thanh Ý mà nói là một cái chuyện tốt." Lạc Thanh Ý không có để ý Vương Thẩm mır rỡ, một đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, cùng đợi câu trả lời của nàng. "Được rồi, Kiếu Kỳ mặc dù có, nhưng là không nhiều lắm." Vương Thẩm trực tiếp hồi đáp, "Sắt Vách ở chính là ta đã nói qua cái kia vị luyện đan sư, được rồi còn có cái kia vị trận đạo đại tông sư cũng ở bên trong, hai người bọn họ là cùng nhau." "Lần này, Lạc Thanh Ý rút cuộc phát biểu ý kiến của mình, "Vương Ngụ, ngươi biết ta không thích cùng là người khác ở gần quá." Kỳ thực nàng là sợ hãi chính mình tu luyện thời gian không cẩn thận thương tổn tới người khác. Liên Như cùng nàng vừa mới xuất quan thời điểm như vậy, cả phiên sơn lâm đều bị đông lại thành băng tuyết thế giới một dạng. Thất hận kiếm quyết quá cường đại, mặc dù hắn hiện tại đã bước vào phản hư cảnh, cũng bất quá là mới vừa nhập môn, đối với cái này cửa kiếm quyết uy lực căn bản là không có cách chưởng khống do tâm. Chỉ thôi không cẩn thận sẽ gây họa tới người ngoài. Vương Thẩm rõ ràng điểm này, bất quá nàng vẫn là nói ra, "Tiểu thượng, ngươi trước thấy một cái người a, nhìn thấy sau đó ngươi liền biết lão thân vì sao phải an bài như vậy." Vẫn ở chỗ cũ thừa nước độc thả câu, không đến cuối cùng nhất khắc Vương Thẩm tuyệt đối sẽ không công bố đáp án. Giờ khắc này nàng đã đợi sắp là năm, trong lòng rất mong đợi. Sau khi nói xong, Vương Thẩm tiếp tục đi về phía trước, hai bước liền đi tới Lục Hiên trước cửa, sau đó hướng về phía Lạc Thanh Y vẫy vẫy tay. Lạc Thanh Y lúc này cũng muốn nhìn một chút Vương Thẩm đến cùng đang bán cái gì cái nút, hai bước đuổi kịp. Sau đó, Vương Thẩm nhẹ nhàng đẩy ra viện môn. Trong viện, Lục Hiên đang cùng lửa ra chúc mừng chính mình Tam Nguyên Anh Dung hợp hoàn thành, chứng kiến Vương Thẩm sau đó, theo bản năng đứng dậy muốn chào hỏi. Nhưng vào lúc này, Lạc Thanh Y cũng bước vào tiểu viện, hai cặp ánh mắt trong nháy mắt đụng vào nhau. Giờ khắc này, Lạc Thanh Y cái kia trương vạn niên hàn băng trên mặt rốt cuộc xuất hiện động dung. Trước mắt trong sân nhỏ tràn cảnh là nàng chẳng bao giờ nghĩ tới. Cái kia nằm ở trên ghế xích đu nam tử, cái kia ngồi dưới đất con lửa cùng với khắp nơi vỏ rượu. Sân nhỏ trang cảnh bỗng nhiên cùng mình bức kia nói dung hợp lại cùng nhau. Phát hung, phát hung, phát hung. Lạc Thanh Y cảm giác chính mình hô hấp dồn dập, trái tim không cầm được bắt đầu hỗn loạn. Cả viện bên trong biến đến vắng vẻ không gì sánh được, dường như chỉ có tiếng tim đập của nàng một dạng. Mà Lục Hiên nơi đó cũng là như vậy, tuy là trước đây hắn gặp qua Lạc Thanh Y một mặt, nhưng lần đó hắn chỉ là đi qua thần thức quan sát nàng một chút. Thần thức phía dưới quan sát, tuy là cũng có thể thấy rõ Lạc Thanh Y tướng mạo, Nhưng chúng quy không có mắt nhìn tới chân thực. Tiểu Phạm cái bóng cùng Lạc Thanh Nghi lại một lần nữa dung hợp được, rõ ràng mặc kệ từ tướng mạo hay là khí chất, thậm chí trên con mắt, hai người không có hơi khác nhau, nhưng Lục Hiên chính là biết các nàng chính là một người. Tiểu Phạm. Lục Hiên theo bản năng thì thầm tên Tiểu Phạm. Mà cái này nhất khắc, Lạc Thanh Nghi mặt đã thay đổi đột bừng, hai mắt si ngốc nhìn Lục Hiên, theo thói quen vươn tay muốn đi đụng vào Lục Hiên gò má. Trong ngày thường đang nhìn vẻ thời điểm, nàng thị trưởng có thể như vậy. Bất quá nghe thế tiếng Tiểu Phạm sau đó, Lạc Thanh Nghi rốt cuộc phản ứng lại. Đây không phải là hoa, là thật. Cảnh tượng trước mắt là thật. Em ở gợi trước mắt cũng là thực sự. Tiếp tiếp, ai cũng không nghĩ tới một màn xảy ra. À, Lạc Thanh Y dĩ nhiên dường như một cái thẹn thùng tiểu cô nương một giọng nhẹ kêu một tiếng, sau đó nàng trong nháy mắt che miệng lại, siêu một cái, trực tiếp hướng về sau chạy trốn. Đối với, chính là chạy rồi. Hơn nữa chạy cực nhanh, chỉ có thể nhìn được một màn màu đỏ thoáng qua tiêu thất. Phen. Đây là sắt vách sân nhỏ tiếng cửa. Bạch bạch bạch. Đây là sắt vách lầu các trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân. 3. Đây là lầu các 3 tầng cửa phòng ngủ tiếng. Lục Hiên, Vương Thẩm, Nam. Lựa ra, dẩm rầm. Toàn bộ trong tiểu viện chỉ có lửa ra uống rượu thanh âm truyền đến. Hắn vừa rồi chiếu cố uống rượu, không nhìn thấy người tiến vào. Một lát sau, san san tới chợ nguyệt cơ đám người vây ở trước cửa, chỉ thấy Vương Thẩm cùng Lục Hiên, vì vậy nguyệt cơ mở miệng hỏi, "Vương Thẩm, tiểu thư đâu? Không phải nói tiểu thư đã trở về sao?" Vương Thẩm tơ dị giờ ở mở mạc một chút, sau đó nói ra, "Tiểu thư có chút sâu hộ, chạy về lục các." "Cái gì? Sâu hộ?" Nguyệt cơ khiếp sợ kêu lên. Gặp qua Lạc Thanh y nhân người nào cũng biết trên mặt của nàng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ngoại trừ lạnh nhạt bên ngoài còn lại tâm tình. Hiện nay dấu hồ gái từ ngữ này lại có thể dùng đến trên người của nàng, thật sự là có chút khó tin. Vương Thẩm cũng hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Đối với Lạc Thanh Y cùng Lục Hiên Quân biết, nàng suy đoán quá rất nhiều khả năng, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới Lạc Thanh Y biết dấu hồ đạo tẩu. A Dao lúc này cũng là mang theo biểu tình thất vọng đi ra. Cái này dưa ăn cái tịch mình a, thật sự rất tốt không thú vị, một điểm kình bạo nội dung đều không có. Bạch hạt cậu đàn thúc nhiều như vậy chuyện xưa. Nàng hy vọng tràn cảnh là hai người chớp mắt vào năm, sau đó lẫn nhau đem đối phương ôm vào trong lực, tốt nhất có nửa điểm không thích hợp thiếu nhi chẳng cảnh, đó mới gọi hoàn mỹ. Có thể hiện tại xem ra, cái này dưa nàng thực sự không xong. Không được, nhất định phải tìm một chút sự tình bồi thường mình một chút trong lòng trên lệnh. Nhìn bốn bề liếc mắt, chứng kiến nhà mình Nhi tử cũng theo mọi người qua đến xem náo nhiệt, A Dao trực tiếp đi qua đem Nhi tử xách lên. Trong ánh mắt tất cả đều là bất tiện. Tiểu Đậu Đậu từ nơi này hai nhãn thần bên trong đã dự tính đến Mâu Thân muốn làm gì, lúc này liền hô lớn, "Mâu Thân, ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta sẽ không tìm ta phiền toái." A Dao lộ ra giảo hoạt nụ cười, "Ngươi bây giờ còn nhỏ, ngươi không hiểu, ngày hôm nay Mâu Thân muốn dạy ngươi một cái thành ngữ, lòng người hiểm ác đáng sợ ngươi biết chưa?" Vừa nói chuyện sẽ lấy tiểu đậu đậu liền đi ra ngoài, tiểu đậu đậu trên mặt ba. Sáu biểu tình trong nháy mắt đổi thành tuyệt vọng. Hắn cũng không bao giờ tin tưởng mẹ chuyện ma quỷ. Lầu các ba tầng, Lạc Thanh Y trong khuê phòng, lúc này Lạc Thanh Y đang xấu hổ ngồi ở nằm ly ở trên giường, che cùng với chính mình mặt. Vương Ngụ làm sao có thể cái này dạng, quá ghê tởm, trước đó cũng không nói một tiếng. Song song, bộ dáng của ta bây giờ có thể hay không rất xấu. Tuyệt đối rất xấu, đều không có điểm trang. Y phục trên người đã 1000 năm không có đổi qua, sẽ có hay không có mùi vị. Vừa rồi vào sân thời điểm, ta khí tức trên người có thể hay không hủ được hắn. Một phần vạn hồ được hắn làm sao bây giờ? A. Hoàn toàn suy nghĩ nhiều có được hay không? Phản hư tu sĩ si đã sớm là vô cấu chỉ khu, nơi nào cần nghĩ thời gian nữ tử giống nhau điểm hình dáng. Y phục trên người càng là pháp bảo, đừng nói ngàn năm, chính là vạn năm đó cũng là không nhiễm một hạt bụi. Lạc Thanh Ý tâm loạn. Chương 202, đang đạo tiến truyện. Cũng không trách Lạc Thanh Ý có thể như vậy. Từ Lạc gia bị tiên minh diệt môn sau đó, bức họa kia cùng người trong bức họa kia đã thành nàng duy nhất ký thác tinh thần. Gần 2000 năm tới, nếu không có cái này ký thác vào, nàng phòng trường đã sớm mê muội. Sở Dĩ làm Lục Yên xuất hiện ở trước mặt nàng một khắc kia, nàng cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Thất Hận Kiếm Quyết đối nàng trên tâm cảnh ảnh hưởng trong nháy mắt đã bị Lục Yên thân ảnh cho trùng qua. Suy nghĩ một chút, Lạc Thanh Y bỗng nhiên thoáng cái ghé vào giường thân, truyền ra trận trận tiếng cười. Hi, hi hi hi hi hi. Hoàn toàn là cười ngây ngô có được hay không? Cùng lúc đó, trong lòng của nàng cái loại này nổi lên gần 2000 năm ký thác chí lực, thật nhanh hướng phía tình cảm chí lực chuyển biến. Cái gọi là nhất kiến chung tình không ngoài như vậy. Lạc Thanh Y cũng không biết, lúc này trong cơ thể nàng Thất Hận Kiếm Quyết là có bao nhiêu bất lực. Vạn vật đều có linh tính. Dao giai công pháp cũng là như vậy. Có đôi khi người ở công pháp tu luyện thời điểm, không phải nhận truyền công pháp, mà là công pháp cho người. Thất hận kiếm quyết vốn là vô tình tuyệt tình phương pháp, nhưng là giờ khắc này, Lạc Thanh Ý trong lòng tình cảm lại hoàn toàn lấn át thất hận kiếm quyết vô tình ý nó rốt cuộc bắt đầu hướng 22 lấy hữu tình chí tình công pháp chuyển biến. Từ giờ trở đi, thất hận kiếm quyết mới coi là có trở thành thất tình kiếm quyết cơ sở. Trước đây Lạc Thanh Ý chẳng qua là sửa lại một cái tên mà thôi, hiện tại mới chỉ có dao động này công căn cơ. Nhưng rốt cuộc là hữu tình chí tình công pháp cường đại, vẫn là vô tình tuyệt tình công pháp cường đại, cái này liền không nói được cao giai tiên đạo công pháp ở trọng ý không năng hình. Loại nào ý, về sau có thể chiếm thượng phòng, cái loại này sẽ tăng mạnh. Mà Lục Hiên tiểu viện bên này, lúc này Vương Thẩm thật dùng dò xét nhãn thần nhìn lấy Lục Hiên. Thấy hắn cả người sợ hãi. "Vương Thẩm, có thể đừng nhìn ta như vậy sao? Quá giò người." Lục Hiên bất đắc dĩ nói. "Hèn, số tiểu tử lão nương vừa rồi không có nghe lầm, ngươi xem rồi tiểu thư nhà ta thời điểm, trong miệng nhưng là kêu khắc tên của nữ nhân, ngươi nếu là dám làm ra có lỗi với ta gia tiểu thư sự tình, lão thân cùng ngươi không để yên." Vương Thẩm đối với Lục Hiên nhân phẩm sinh ra hoài nghi. Đồng thời nàng cũng nhớ tới lúc trước Lục Hiên mới lúc tới, Tây Môn cậu đản truyền tới câu chuyện kia. Vốn là cho rằng chỉ là Tây Môn cậu đản tùy tiện bịa đặt, hiện tại chưa chừng là sự thật. Nếu như cái này dạng, cái kia Lục Hiên há lại không phải là một cận bản nam. Lục Hiên lúc này đó là hết đường chối cãi. Trong lòng ngược lại là có đem Lạc Thanh Ý hiện tại đã bảo đi ra làm sáng tỏ một cái ý niệm trong đầu, nhưng hiển nhiên không quá có thể. "Vương Thẩm, ta thật oan buồn a, ta nói đây là ta lần đầu tiên cùng Lạc cô nương chính thức gặp mặt ngươi tin không tin?" Lục Hiên nói. Vương Thẩm cái này bạo tính khí trong nháy mắt liền lên tới, lần đầu tiên gặp mặt Ngươi làm lão thân ánh mắt là mù đi sao? Vừa rồi các ngươi lẫn nhau xem ánh mắt của đối phương, ngươi nói cho ta biết cái kia là lần đầu tiên gặp mặt người nên có nhã thận. Lục Hiên Á khẩu không trả lời được. Chính hắn đối với Tiểu Phạm Tích là có chút hậu chi hậu giác. Khi đó Tiểu Phạm sớm đã mất, mấy ngàn năm sau khi tu hành, hắn đối với Tiểu Phạm tình tố, không so lạc thanh ý đối với người trong bức hòa sai. Vừa rồi vừa thấy mặt, hai người cái bóng chạm điểm, Lục Hiên cũng không tự chủ được toát ra chính mình trong nội tâm ý tưởng chân thật, cho nên mới phải như vậy. Đương nhiên, cho tới bây giờ Lục Hiên trong lòng nhưng thật ra là có thể phân rõ, Tiểu Phạm chính là Tiểu Phạm. Lạc Thanh Y chính là Lạc Thanh Y, ý hắn cũng sẽ không đem đối với Tiểu Phạm tình yêu, tái giá ở Lạc Thanh Y trên người. Cái này dạng đối với Lạc Thanh Y cũng không công bằng. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, Tiểu Phạm đến cùng cùng Lạc Thanh Y là quan hệ như thế nào. Tại sao phải làm cho hắn có đem hai người cho rằng một người hào giác? Bất quá bây giờ xem ra, Lạc Thanh Y phòng trứng trong một hai ngày chắc là sẽ không thấy mình, còn phải chờ. "Hain, ta cho ngươi biết số tiểu tử, ngươi nếu là dám phụ tiểu thư nhà ta, lão nương cắt đứt người bà cái chân." Vương Thẩm lạnh rên một tiếng, lưu lại một câu uy hiếp, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra lục hiên sân. Chỉ lưu lại Lục Hiên một người thở dài. Tâm mệt a. Đã mất 3 ngày đã qua. Trong 3 ngày này Lạc Thanh Ý vẫn đợi ở gian phòng của mình không có xuất môn. Coi như là Vương Thẩm đi tìm nàng, nàng cũng không thấy. Lục Hiên muốn gặp nàng, vậy càng là chuyện không thể nào. Vì vậy Lục Hiên sinh hoạt lại trở về thái độ bình thường. Dung hợp hết 3 cái ngân anh, hắn cảnh giới bây giờ triệt để vững chắc ở tại hợp thể sơ kỳ đỉnh phong, kế tiếp tu hành là một cái thập phần quá trình chậm rãi. Chân nguyên pháp lực tích lũy, số duột không phải, nhất định phải từ từ sẽ đến. Mỗi ngày Lục Hiên vẫn là tính tâm nghiên cứu Vương Thẩm cho hắn cái kia bộ phận đàn kinh không thể không nói, cái này đan kinh sát thực cũng coi là đan đạo chí bảo. Cái này trong 800 năm, Lục Hiên đan đạo tu vi tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Bây giờ mặc dù là bát giai đan dược hắn cũng có lòng tin có thể luyện chế, đáng tiếc bát giai linh dược quá mức rất thưa thớt, cho tới bây giờ hắn cũng chỉ bất quá thu thập được 2 cây mà thôi. Xa xa không đạt được nếm thử mở lò luyện đan tình trạng. Đối với lần này Lục Hiên rất bất đắc dĩ. Bất quá có một chút đáng giá nói một chút, hắn hôm nay đã thoáng va chạm vào một kia đan đạo đại tông sư ngưỡng cửa. Đối với nhất giai nhị giai loại này đệ giai đan dược, mặc dù không có linh dược nơi tay, cũng có thể lấy thiên địa vi lô, linh khí vi tài biệt đạn. Cái gọi là linh vực ngay từ đầu đều là tiên sinh địa trưởng. Bất đồng hoàn cảnh, thuộc tính khác nhau linh khí ở giữa thiên địa hội tụ, cuối cùng sinh thành vị bất đồng linh vực. Chỉ cần có thể tinh tường nắm chặt trong thiên địa linh khí thật nhỏ vi hạt, tiến hành rút ra, liền có thể trực tiếp thành đan. Linh vực bản thân bất quá là các loại thuộc tính linh khí vật dẫn mà thôi. Đây cũng là linh vực linh tính bản chất. Đây là hắn gần nhất mây năm nay ngộ đến đột đạt. Bất quá cái này cũng chưa tính là chân chính đan đạo đại tông sư, tối đa xem như là nhập môn, đường sau này dáng dấp còn rất, nhất định phải kiên trì bền bỉ mới được. Mà lục hiện hiện tại gần phải làm là dứt bỏ lĩnh vực bản thể, đi cảm giác những thứ kia tồn tại ở giữa thiên địa các loại linh tính. Đợi đến hắn tích lũy đủ nhiều, có thể tiện tay đem tùy ý linh tính từ thiên địa linh khí chúng bóc ra lúc đi ra, liền có thể trở thành chân chính đang đạo đại tông sư. Cái thời gian đó, hắn chỉ cần nhớ kỹ nào đó lĩnh vực linh tính là cái gì, sau đó ở giữa thiên địa chốc ná, liền có thể hoàn thành đệ đặc luyện đan. Nhất giai nhị giai lĩnh vực bản thân có linh tính ít nhất, nhưng ở trong thiên địa lại tràn ngập được tối đa, sở dĩ bắt rất dễ dàng. Nhưng cao giai lĩnh vực linh tính lại bất đồng, bất kể là từ về số lượng vẫn là chốc nãy về độ khó đều sẽ thành gấp bao nhiêu lần tăng lên. Đường dài còn lắm gian truân. Hắn ở đan đạo bên trên phải đi đường, còn nhiều hơn lấy 130 đầu. Tiên viện Tiên Thánh, Lục Hiên giống như thường ngày nằm ở trong viện trên ghế xích đu. Nơi đây xem như là hắn thích nhất địa phương. Ánh nắng xuống tốt, linh khí cũng là cả viện bên trong nồng nặc nhất địa phương. Dù sao tiền viện bầu trời chính là trước đây cái kia vị hợp đạo lão tổ vẫn lạc trung tâm vị trí. Sở dĩ trong ngày thường Lục Hiên không phải bế quan thời điểm, đều sẽ nằm ở nơi đây phơi nắng thái dương. Không riêng là hắn, người trong viện đều giống nhau. Xích đu đung đung đưa đưa. Lục Hiên nằm ở trong nhập định, không ngừng mà cảm giác không gian xung quanh linh khí trung ẩn chứa các loại linh tính. Chính là nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bộ đề. Cho dù là ở yếu ớt một kia linh khí trung, ẩn chứa linh tính cũng nhiều vô cùng, là đến không hết. Đây là từ vi mô đến vi mô biến hóa. Ở lục hiên nhãn trung, mỗi một sợi linh khí trung ẩn chứa đều là một cái thế giới. Sở dĩ phân tích linh khí bên trong linh tính là một cái cực kỳ phức tạp lại rườm rà quá trình, nhưng cũng may lục hiên bây giờ đã triệt để bước vào hợp thể kỳ, lực lượng thần thức lại phát sinh qua một lần thối biến. Từ vi mô cảm giác vi mô đối với hắn hiện tại mà nói không phải tính là cái gì về khó. Giọt nước thành uyên, tích đất thành núi, tích nửa bước hành nghìn dặm xa. Nếu không cách nào đi qua đốn ngộ cảm ngộ đàn đạo đại tông sư chi cảnh, vậy hắn hay dùng loại này ngu nhất biện pháp. Mỗi ngày coi như chỉ có thể bắt được một loại linh tính, nhưng chỉ cần tích lũy quá nhiều, cuối cùng cũng có một ngày, hắn cũng có thể bước vào cái cảnh giới kia. Bất quá, lúc này hắn không có chú ý tới, liền lại tiền thính cùng hậu viện cổng to vò bên cạnh, một cái đầu nhỏ từ góc nhà vương, lúc này đang ở lén lén quan sát hắn. Chương 203, thánh địa pháp chỉ. Sa sôi thời không, chỗ nào tiên đạo tông môn nội, thánh chủ đại nhân lúc này đang bế quan khu trữ tâm ma của mình. Giờ khắc này ở nàng thức hải bên trong không gian, nàng chủ hồn đang cùng phân hồn không ngừng chiến đấu. Trận chiến đấu này đã rẳng qua hơn 3000 năm. Tuy là chủ hồn thực lực cường đại, ở trong chiến đấu đối với phân hồn vẫn ở vào nguyên ép giai đoạn, nhưng nàng cũng không cách nào hoàn toàn đem phân hồn chung cái này cổ trán ghét tình ái chi lực từ linh hồn đội ra ngoài. Ngược lại thì cái kia tình ái chi lực dường như có nhỏ giống nhau vẫn không ngừng mà khỏe mạnh trưởng thành, mỗi lần giết chết sau đó đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. "Gế tửm tâm ma, bộ tọa hôm nay nhất định phải đưa ngươi giết chết." Thánh chủ lớn tiếng gieo họ, một cú cực hạn hận ý chi lực từ chủ hồn bên trên phát ra, trong nháy mắt liền đem phân hồn mã diệt. Bất quá một chiêu này dường như hoàn toàn không cần, ở hận ý chi lực qua đi, một cỗ tình ái chi lực tản ra sinh cơ bừng bừng, xuất hiện ở thứ hại trong không gian. Sau đó cái kia bị ma diện phân hồn lại một lần nữa ngưng tụ ra. Mạc Tiểu Phàm xem cùng với chính mình chủ hồn, khịt một khẩu khí, đều hơn 4000 năm ngươi còn không nguyện ý tiếp thu chân thật chính mình sao? Người ta vốn là nhất thể, ngươi sinh ta sinh, ngươi vòng tạm mất mạng. Câm miệng, ngươi bất quá là cái này chán ghét tình ái chi lực sinh ra tâm ma mà thôi, chỉ cần buồn tọa đem tình này yêu chi lực hút trụ, diễn ngươi bất quá trong ngáy mắt. Thánh chủ Lệnh nói rằng, nay cổ Lệnh ý khí tức Ngược lại là cùng chưa gặp mặt Lục Hiên phía trước Lạc Thanh Y đồng tông đồng nguyên, chỉ bất quá muốn so Lạc Thanh Y khí tức trên người cường đại vô số lần. Mạc Tiểu Phàm thản nhiên nói, ngươi đã cũng biết ta là vì ái mà sống, vậy ngươi nên minh bạch, chỉ cần trong lòng ta tình yêu vẫn còn ở, ngươi liền vĩnh viễn giết không được ta, thất hận kiếm quyết đã không thích hợp ngươi bây giờ, ngươi có thể thử tiếp thu ta, tiếp thu bản tâm của mình, ta tin tưởng ngươi sẽ phát hiện không cùng một dạng thế giới. Đối với đề nghị của Mạc Tiểu Phàm, thánh chủ không chút do dự cự tuyệt, ngươi mơ tưởng loạn ta đạo tâm, không sai, chỉ cần trong lòng ngươi tình yêu vẫn còn ở, bổ tọa sát thực lao đi không được ngươi, nhưng giả sử ngươi tình yêu mất đâu? Khi này câu hỏi ra thời điểm, Mạc Tiểu Phàm biểu tình trên mặt rốt cuộc thay đổi, xuất hiện một chút hoảng hốt. Ngươi muốn làm cái gì? Lúc này Thánh chủ trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, bất quá nụ cười kia lại hết sức sớm nhân, ngươi cứ nói đi. Ta muốn là nhớ không lầm, tên của hắn gọi là Lục Hiên đúng không? Ha ha ha. Nghe nói như thế, Mạc Tiểu Phàm rốt cuộc không bình tĩnh lại được, ngươi dám? Ngươi nếu là dám thương tổn hắn, ta chính là Liều Mạng Thần Hồn câu diệt cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Đối với nàng uy hiếp, Thánh chủ hoàn toàn không thèm để ý, phía trước là bổn tọa hồ đồ, kỳ thực sớm nên nghĩ tới, hắn mới là đầu sợ gây nên, mới là ngươi lực lượng căn nguyên. "Yêu, buồn cười đồ đạc, bổ tọa hiện tại tìm người đi rất handy, ta xem ngươi cái này yêu còn có thể chống đỡ bao lâu, nhìn ngươi đến cùng có thể xuất hiện hay không hẳn ý." Ha ha ha. Nói xong lời này sau đó, Thánh chủ chủ hồn trực tiếp rời khỏi Thức Hải không gian. Mạc Tiểu Phàm muốn đuổi theo nàng, đáng tiếc nàng bị thức hải trong không gian một cỗ phong ấn chi lực cả lại. Từ lần trước thừa dịp nàng vô ý thời điểm đi ra một lần, vị này thánh chủ liền đem nàng phong ấn tại thức hải trong không gian, lấy nàng bây giờ lực lượng, còn không cách nào đánh vỡ phong ấn. Mạc Tiểu Phàm ánh mắt xuyên thấu qua thời không, phản phất thấy được Lục Nghiên. "Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận a." Ngoài giới Thánh chủ chủ hồn trở về bản thể sau đó, lúc này liền hô: "Người đến, tham kiến thánh chủ." Hai gã tu vi không biết rất cao nữ tử đột nhiên xuất hiện, quỳ trên đất, chuyên lệnh xuống: "Tại chỗ có hạ giới trung tìm kiếm người này, một ngày tìm được cần phải kết sát." Ra lệnh đồng thời, thánh chủ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một cái người giống như hư ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Bất quá ở lục hiên hư ảnh xuất hiện một khắc kia, thánh chủ tâm thần xuất hiện một tia hoàn thần, cũng may trong nháy mắt đã bị nàng cho trấn áp xuống. Chết tiệt, đều bị phong ấn, còn muốn ảnh hưởng đạo tâm của ta. Sau đó, thánh chủ vung tay lên, một tấm dây trắng hỏa quyền xuất hiện ở không trung. Hư ảnh trực tiếp bám vào với mặt trên, tạo thành một bức họa. Nhớ kỹ, tên của hắn gọi Lục Hiên. Thánh chủ lại nói, "Ta, thuộc Hạ Minh Bạch." Cái kia hai nữ tử lúc này tiếp nhận họa quyển, biến mất. Kế tiếp mấy ngày sau đó, Lục Hiên bức họa dồn dập truyền lại đến đó giới sở hữu thế lực trong tay. Thánh địa thánh chủ có lệnh, với thế gian siêu tầm người này, một khi phát hiện, ngay tại chỗ kích sát. Kích sát giả có thể được thánh địa ban cho. Cả thế giới cũng bắt đầu biến đến điên cuồng. Phạm La Trưởng khống một phương hạ giới thế lực, dồn dập chuẩn bị mở ra hạ giới thông đạo, cho mình ở hạ giới chính thống đạo thống truyền xuống pháp trì. Tiên pháp có cách muốn mở ra cùng hạ giới thông đạo là một chuyện cực kỳ khó khăn, phải hao phí vô số tài nguyên cùng với không ít thời gian. Bất quá những tư nguyên này cùng Thánh địa ban cho so với, liền thập phần bé nhỏ không đáng kể rồi. Mặc dù sở hữu thế lực đều biết rõ, Thánh chủ tìm kiếm người chỉ sẽ xuất hiện ở một cái hạ giới trung, độ bên trong xác suất rất thấp, nhưng đại gia như trước không chút do dự bắt đầu chấp hành thánh chủ mệnh lệnh. Thánh địa ban cho, đối với nảy giới tiên nhân đến nói là cơ duyên lớn nhất, đánh bạc hết thệ đều đáng giá, huống hồ là chính là một điểm tài nguyên cùng với thời gian. Chủ tiên tiểu viện, Lạc Thanh Y trốn ở góc nhà lén lén nhìn lục hiên. Thời khắc này nàng toàn thân áo trắng, món đó bồi bạn nàng gần 2000 năm hồng ý rốt cuộc bị loại bỏ. Bất quá trong lòng nàng tuy là thập phần vội vàng muốn đi Lục Hiên bên người, nhưng Thủy Chung không dám bước ra chính mình một chân. Biểu tình trên mặt đã có ngượng ngùng, lại có quân uy, đều nhanh chen thành đột tử. "Tiểu thư, ngươi nghĩ tới liền đi qua, Lục tiểu tử lại không ăn thì người, lao thân đều thay người gấp." Vương Thẩm bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lạc Thanh Y Nhi, úy quán nói ra. "Nàng vừa rồi tại âm thầm đã nhìn có 2 giờ, nhưng là đem nàng cho sẽ lo lắng." "Vương mụ, ta không dám." Lạc Thanh Y tựa như một cái đợi gà tiểu nữ nhi giống nhau, khuôn mặt thẹn thùng. Vương Thẩm xoa xoa chính mình huyệt thái dương, Lạc Thanh Y cái bộ dáng này, nàng nhưng là cho tới bây giờ không có thấy qua. Từ các nàng gặp nhau tới nay, Lạc Thanh Y vẫn là mùa sông băng mỹ nhân, nào có quá cái bộ dáng này. Cái này biến đến mình cũng có chút không nhận ra. Được rồi, lão thân giúp ngươi một cái. Vương Thẩm rốt cuộc không nhìn nổi, khoát tay nhẹ nhàng ở Lạc Thanh Y sau lưng vỗ một trượng, sau đó Lạc Thanh Y liền mất đi đối với thân thể chủ khống, cả người không tự chủ được bay lên. Đợi đến nàng tỉnh hồn lại thời điểm, mới chỉ có phát hiện mình đã tới Lục Yên trước mặt. Lúc này Lục Hiên cũng cảm giác được bên cạnh mình bỗng nhiên nhiều một cái người, từ trong nhập định tỉnh lại, liền thấy thúc thủ Vô Xích Lạc Thanh Y dè miệng anh đỏ nhỏ, ngây ngốc xem cùng với chính mình. Dáng vẻ ngốc manh cực kỳ. "Lạc cô nương, chúng ta cuối cùng là gặp mặt." Lục Hiên cười thâm hỏi. Lạc Thanh Y hai tay bắt cùng với chính mình góc áo, không ngừng mà vất ve, khuôn mặt biến đến đỏ bừng, môi hơi run, run run, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại dường như không cách nào mở miệng giống nhau. Cuối cùng chỉ thấy nàng sâu đậm hút một khẩu khí, hai mắt nhắm lại, trên mặt hồng nhuận lại sâu hơn vài phần, dường như muốn xuất hiện hơi nước mờ dạng. Sau đó chỉ nghe ở một tiếng nàng trực tiếp bất tỉnh ngã trên mặt đất. Các Các Các Lục Hiên, Âm Thẩm Vương thẩm tay phải che cùng với chính mình ánh mắt, vẻ mặt không mắt nhìn biểu tình tư nhân. Chương 204, phân hồn vận mệnh. Lạc Cô Nương, Lạc Cô Nương. Giọng giật thanh âm truyền vào Lạc Thanh Ý trong tai, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, vào mắt là một bộ mặt mũi quen thuộc. Bất quá lúc này Lạc Thanh Ý đầu óc còn có chút mơ hồ. Lục Hiên đưa bàn tay ở Lạc Thanh Ý trước mặt quơ quơ tay, ngươi không sao chứ Lạc Cô Nương. Lúc này Lạc Thanh Ý rốt cuộc phản ứng kịp mình ở đâu bên trong, dựa quan cong lên, phát hiện mình đang nằm ở Lục Hiên trong lòng. Trên mặt nàng nhiệt độ lại một lần nữa tăng vọt lên. Còn nữa trực tiếp đạt đến tới được Đỉnh Phong. Ngẹo đầu, lần nữa ngất đi. Kỳ thực nàng nơi nào là ở Lục Hiên trong lòng a? Chẳng qua là Lục Hiên gặp nàng sau khi hôn mê, tối người xuống lấy tay đưa hắn đỡ dậy mà thôi. Khoảng cách giữa hai người có một tay cách, nhưng là coi như là loại trình độ tiếp xúc này, Lạc Thanh Ý hiện nay cũng chịu không nổi. Lục Hiên hít một khẩu khí. Người cái này luôn hôn mê, cái này muốn thế nào câu hỏi, thật đúng là đem người trò khó ở. Lựa gia. Lục Hiên kêu một tiếng. Lựa gia xuất hiện ở trong sân. Nhìn thoáng qua trên đất Lạc Thanh Ý sau đó, Lựa gia trong mắt cũng hiện lên kỳ dị cùng khiếp sợ màu sắc. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Thanh Ý, về, tự nhiên cũng nghĩ đến Tiểu Phàm. Con a lựa ra hỏi một tiếng. Lục Hiên nói, ta cũng không rõ lắm, vốn còn muốn hỏi một chút, nhưng bây giờ 280 xem ra có chút khó khăn, ngươi trước giúp ta đem nàng đánh đưa. Lục Hiên ngược lại là muốn gọi trong viện những người khác. Có thể nhìn một chút phía sau, cửa hậu viện động nơi đó, người trong viện từng cái cái cổ đưa thật dài, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lấy hắn nơi đây. Lục Hiên cũng biết trông cậy vào bọn họ nhất định là không được. Vừa rồi Lạc Thanh Ý lần đầu tiên đã bất tỉnh thời điểm, những người đó liền ra phát hiện Liên Vương Thẩm đều là một bộ thờ ơ chỉ là vẻ xem trò vui, những người khác liền càng không cần phải nói. Thời khắc nguy chót, một cái đều dựa vào không được. Lục Hiên không còn dám đánh thức Lạc Thanh Ý Liễ, lo lắng đánh thức cũng không dụng, vì vậy chỉ có thể làm cho Lựa Gia đến giúp đỡ. Sau đó hắn lui về sau hai bước, đem không gian tặng cho Lựa Gia. Lựa Gia đi tới Lạc Thanh Ý bên người, khơi mào cái cổ kêu hai tiếng. Nghe được Lựa Gia tiếng kêu, Lạc Thanh Ý lần nữa mơ màng tỉnh lại. Lần này nàng nhìn thấy Lựa Gia mặt dài sau đó, cuối cùng không có lại hôn mê, mà là trong ánh mắt lộ ra cựu biệt gặp lại tâm tình vui sướng. Lựa Gia Lạc Thanh Nghi trong nháy mắt nhảy lên, thoăn thoắt ôm lấy Lựa Gia cái cổ, vui sướng hô. Bất quá hô xong sau đó, nàng liền phát hiện không đúng. Bởi vì vừa rồi nàng hoàn toàn là phản ứng tự nhiên, nhưng nàng xác định chính mình kỳ thực cũng không nhận ra Lựa Gia. Liễn như cùng chứng kiến Lục Hiên lúc giống nhau. Chỉ bất quá thấy Lục Hiên giống như chứng kiến nhiều năm thầm mến tình nhân ngượng ngùng, chứng kiến Lựa Gia là lão hữu cũ biệt gặp lại. Lựa Gia ngẩng lên mũi người một cái, sau đó xoay người đối với Lục Hiên kêu một cái. Nàng chính là Tiểu Phạm. Lựa Gia cũng không biết mình tại sao lại như vậy phán đoán, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết sự thực chính là như vậy. Lạc Thanh Y theo lựa ra ánh mắt nhìn đến rồi đứng ở mấy bước ra ngoài Lục Hiên. Lần này nàng cuối cùng là không có đã bất tĩnh. Lục Hiên trưởng thoải mái một khẩu khí. "Lạc cô nương, chúng ta là không phải hẳn là nói chuyện, tại hạ có chút vấn đề cũng muốn hỏi ngươi." Có thể là bởi vì lựa ra cũng ở bên cạnh nguyên nhân, Lạc Thanh Y lần này tâm tình ổn định rất nhiều. Tuy là vẫn còn có chút ngượng ngùng, nhưng tổng xem là khá nói chuyện bình thường. "Ân, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, là liên quan tới nàng sự tình sao?" Lạc Thanh Y hồi đáp. "Mấy năm nay nàng đối với trước đây thần bí xuất hiện Mạc tiểu phàm cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả." Tư nàng đem Thất Hận Kiếm Quyết tu luyện nhập môn sau đó, đối với nàng cùng Mạc Tiểu Phàm quan hệ, Lạc Thanh Ý nhưng thật ra là có đoán. Dù sao liên quan tới Phân Hồn Triệu phương pháp, ở Thất Hận Kiếm Quyết chung cũng là có ghi lại. Đó là Thất Hận Kiếm Quyết tu luyện tới đại thành sau đó mới năng động dụng thần thông, một ngày sở hữu phân hồn hoàn thành lịch lẫm trở về bản thể, Thất Hận Kiếm Quyết là có thể đạt được viên mãn chỉ cảnh, do đó sử dụng tu luyện giả bước vào một cái trong truyền thuyết tầng thứ. Lục Hiên bắt đầu, đối với, tại hạ thực sự muốn biết ngươi cùng Tiểu Phàm rốt cuộc là quan hệ như thế nào, vì sao ta sẽ cảm giác các ngươi là một cái người. Lạc Thanh Ý nhìn lấy Lục Hiên mặt, tâm tình chậm rãi bình tĩnh đứng lên cuối cùng nói ra, kỳ thực ta cùng với nàng vốn là liền là một cái người. V24, Lục Hiên khó hiểu, rõ ràng là hai người, thế nào sẽ có như vậy đáp án? Phân thân? Truyền thế? Lục Hiên hỏi, liên quan tới điểm này hắn cũng có quá rất nhiều suy đoán, bất quá khi lấy được rõ ràng đáp án phía trước, suy đoán tùy trung là suy đoán, không coi là số lượng. Lạc Thanh Nghi gật đầu nói, kỳ thực cũng không kém, bất quá chính xác mà nói là phân hồn. Lục Hiên nói, phân hồn, linh hồn một bộ phận. Vậy rốt cuộc là tiểu phàm là người linh hồn một bộ phận, cũng là người là tiểu phàm linh hồn một bộ phận, hoặc là Cuối cùng một cái kết quả lục hiên cũng không nói gì. Nếu như nói vậy, có thể nói là biết bắt nhất tình huống. Đáng tiếc, sự tình thường thường không cách nào toàn bộ được để ý. Lạc Thanh Nghi trực tiếp thẳng nhiên nói, chúng ta đều là phân hồn, là nào đó một cái hiện nay không cách nào tưởng tượng tổn tại phân hồn, bất quá tiểu phàm cô nương nói cho ta biết, cái kia vị tổn tại tên không thể nói, nói sau đó sẽ bị nàng cảm ứng được, đến lúc đó không chỉ là ta, còn có ngươi cũng biết rơi vào trong nguy hiểm. Sau đó Lạc Thanh Nghi bắt đầu giảng thuật nàng cùng tiểu phàm quan hệ. Nói thật, trước đây tiểu phàm xuất hiện vội vội vàng vàng, nói cho Lạc Thanh Nghi đồ vật cũng không nhiều. Cuối cùng chỉ để lại thất hận kiệm quyết. Sự tình phía sau đều là chính cô ta đoán được. Lúc đầu ở đoán được chính mình chẳng qua là người khác một luồng phân hồn thời điểm, Lạc Thanh Ý xác thực cũng tuyệt vời quá. Nói như vậy, cuộc đời của nàng có thể nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái gọi là huyết hải thông cửu, chẳng qua là nhân gia tận lực an bài vận mệnh mà thôi. Lấy thất hận kiệm quyết thi triển phân hồn chi thuật, thể nghiệm luân hồi người, từ sinh ra bắt đầu, vận mệnh của hắn cũng đã bị đã định trước. Đã định trước cả đời muốn nếm nhân gian khó khăn. Đây là thiên đạo ý chí. Là tu luyện thất hận kiệm quyết người cùng thiên đạo lập xuống ước định. Không có người có thể tránh được điểm này. Tại Minh Bạch chuyện này sau đó, Lạc Thanh Y thậm chí một lần muốn tự sát. Chung kết cái này hư huyễn nhân sinh. Bất quá khi đó Lục Hiên hỏa lại một lần nữa cứu vớt nàng. Đồng thời nàng cũng hồi tưởng lại Mạc Tiểu Phàm trước khi rời đi nói, cũng ở trong nháy mắt minh bạch rồi cái gọi là siêu thoát cơ hội rốt cuộc là ý gì. Cái này cơ hội chính là Lục Hiên. Theo Lý Mã nói từ chủ hồn bắt đầu phân hồn nghìn vạn luân hồi lúc, cấp nàng những thứ này phân hồn vận mệnh chính là một cái có thể nhìn tới đầu thắng cách, tuyệt đối không cách nào cải biến mới đúng. Nhưng là Mạc Tiểu Phàm bởi vì gặp mặt Lục Hiên, vận mệnh chi lực phụ ra ở trên người nàng tuyến dĩ nhiên không khỏi bị chém đứt. Cũng là từ Mạc Tiểu Phàm bắt đầu Cấm nàng những thứ này, phân hồn lần đầu tiên thức tỉnh rồi ý thức của mình, chân chính thuộc về ý thức của mình. Mà bây giờ đến thiên nàng, tứ nàng đạt được Lục Hiên bức họa kia bắt đầu, vận mệnh đã không cách nào tẢ hữu nàng. Nàng có thể tùy trạch đường mình muốn đi. Sở dĩ những năm gần đây Lục Hiên trong lòng hắn địa vị càng ngày càng nặng. E rằng ngay từ đầu nàng đúng là chịu đến Mạc Tiểu Phàm ảnh hưởng do đó đối với Lục Hiên có loại kiểu khác cáo giác. Nhưng ở trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, mỗi lần gặp phải tuyệt vọng cảnh, Lục Hiên thân ảnh đều sẽ mang cho nàng hy vọng mới. Lúc này, Lục Hiên cái bóng đã sớm bị nàng thật sâu khắc ở trong linh hồn. Dù ai cũng không cách nào đem bóc ra. Vì vậy, nàng ở nhìn thấy Trần Chính Lục Hiên sau đó, tâm tình cũng không tự chủ được về tới nàng vốn lần nên có tính tình ở giữa. Cái kia không buồn không lo lạc ra đại tiểu thư, cái kia có thể bởi vì thích trực tiếp bất kể đại giới vung tiền như rác đơn thuần tiểu cô nương, mà không phải cái kia bị kiều hận tràn đầy nội tâm, bị công pháp cải biến ý chí hồng y chu tiên. Hôm nay nàng mới thật sự là nàng. Chương 205, nguy cơ buông xuống. Đợi đến Lạc Thanh Y nói sau đó, Lục Hiên cuối cùng là minh bạch rồi chuyện mọn mọn, sau đó hắn hỏi một vấn đề, ngươi gặp qua tiểu phàm? Lúc nào? Chứng kiến Lục Hiên có chút nóng nảy dáng vẻ, Lạc Thanh Ý nhịn không được có chút ghen ghét, khóe miệng không tự chủ được hướng xuống dưới cong một cái. Tuy là nàng cùng Mạc Tiểu Phàm trên bản chất là một người, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút mùi giấm. Cái này gọi là ta ăn của chính ta giấm chua. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là biểu tình quy quyết, bất quá nàng vẫn là thành thật trả lời, ở 1.800 năm trước, lúc đó ta gia tộc bị diệt, là Tiểu Phàm cô nương xuất hiện đã cứu ta. Nhắc tới gia tộc bị diệt thời điểm, Lạc Thanh Ý trên mặt khó có được xuất hiện một tia lạnh ý nhãn thần cũng sắc bén vài phần, dường như lại phải biến đổi thành cái kia hồng ý chu thiên. Bất quá cảm giác này chỉ là trôi qua liền biến mất. Tin tức này đối với Lục Hiên chấn động trình độ là không cách nào tưởng tượng. Cái gì? 1.800 năm trước, Tiểu Phàm không có chết. Cho tới nay Lục Hiên đều cho rằng Tiểu Phàm đã chết, nếu như biết nàng còn sống, Lục Hiên tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp đi tìm nàng. Lạc Thanh Ý giải thích, chúng ta thế giới Tiểu Phàm cô nương xác thực đã chết, bất quá chúng ta những thứ này phân hồn sau khi chết đều sẽ trở lại chủ hồn nơi đó. Tiểu Phàm cô nương lúc đó là mượn nàng ở lại phàm trần bức họa kia cùng ta sinh lòng cảm ứng, mới chỉ có ngắn ngủi phủ xuống, chúng ta vốn là nhất thể, vì vậy mới có cái loại này liên tiếp, bất quá nàng cũng chỉ xuất hiện qua như vậy một lần. Sau đó ta liền không còn có gặp qua nàng. Lúc này Lục Hiên cũng từ từ bình tĩnh lại, tuy là hắn không biết cái kia cái gọi là chủ hồn bản thể là bậc nào tồn tại, nhưng có một chút hắn biết rất rõ. Mặc dù Tiểu Phàm còn lấy nào đó tư thái sống, cũng không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc được. Một vị nói ra tên đều sẽ bị cảm ứng được tồn tại, cái này cùng kiếp trước trong truyện thần thoại xưa thánh nhân có gì khác biệt? Hắn hiện tại liền tiên đô không phải, nói gì đi tìm Tiểu Phàm. Bất quá hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Như vậy tồn tại chỉ sợ sớm đã không có thọ nguyên xấu lo, thọ cùng tiên tệ. Sở dĩ hắn có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến. Không thể sót ruột, sót ruột cứu không được bất luận kẻ nào. Chỉ cần hắn không ngừng mà mãnh mẽ, một ngày nào đó sẽ cùng tiểu phàm gặp nhau. Xem ra trước đây đem hỏa tặng cho ngươi là đợi ta làm ra sáng suốt nhất quyết định, nếu không, chỉ sợ ta cả đời đều không cách nào biết được việc này." Lục Hiên cảm khái một câu. Trước đây hắn nếu là không có đem hỏa đưa cho Lạc Thanh Y lời nói, sợ rằng sự tiến triển của tình hình biết hướng phía mặt khác một cái không biết phương hướng đi tới. Lạc gia có thể sẽ bị vì những nguyên nhân khác đại họa lâm đầu. Sau đó Lạc Thanh Y coi như có thể may mắn còn tồn tại, cũng đã định trước biết cả đời sống ở trong khổ cùng kưu hận ở giữa. Liên phạm vết năm đó tiểu phàm giống nhau. Năm đó tiểu phàm nếu là không có gặp mặt Lục Hiên lời nói, mặc gia bị tà tu diệt môn một thủ, đã định trước cũng sẽ quấn quanh nàng cả đời. Đó mới là các nàng vốn là nên có vận mệnh quy tắc. Nhưng sợ rằng thiên đạo cũng không nghi đến, trên đời sẽ có Lục Hiên như thế một cái dị số. Cũng may thiên địa bất nhân, sẽ không để ý những thứ này. Lúc này Lạc Thanh ý trên mặt lại xuất hiện kinh dị màu sắc. Hóa là Lục công tử người tiên ta. Việc này nàng hoàn toàn không biết. Lục Hiên cười nói, lúc đầu ở Hải Tri Giác đấu giá hội người chính là ta, nếu không, bình thường tu sĩ vì sao phải cùng ngươi tranh đoạt một bức thông thường họa? Ha, Lạc Thanh Ý che miệng kêu một tiếng, sau đó lóe lên từ ánh mắt kinh hỉ, nguyên lai like chúng ta sớm như vậy liền gặp nhau qua. Hi hi hi bất quá tiếp lấy Lạc Thanh Ý bỗng nhiên có chút mất mát, cẩn thận hỏi Lục công tử, hiện tại ngươi biết trận tướng, sẽ không rời đi Chu tiên tử chứ? Câu hỏi thời điểm, nàng cúi đầu, liếc lên lông mi lén lén nhìn Lục Yên, rất sợ hắn biết chút đầu. Lục Yên nói, sẽ không, nơi đây ta ở rất thoải mái. Minh bạch rồi tiền căn hậu quả, hắn rốt cuộc xác định Lạc Thanh Ý cùng Tiểu Phàm là cùng một người, tối thiểu là cùng là một cái linh hồn vì là hắn đối với Lạc Thanh Y bản thân cũng không có tình yêu, nhưng sẽ cùng một linh hồn điểm này, hắn cũng sẽ hộ tống Lạc Thanh Y chu toàn. Đắc được xác thực đáp án, Lạc Thanh Y rốt cuộc nở nụ cười. Cười hết sức vui vẻ. Về phần bọn hắn hai sau đó sẽ phát sinh câu chuyện gì, Lục Hiên lần này sẽ không chống cự bạn tâm, toàn bộ thuận theo tự nhiên. Có một số việc không cần phải nói nhiều lắm, thời cơ đã đến tự nhiên sẽ rõ ràng. Ta ta có thể hay không? Lạc Thanh Y ấp úng, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Chợ, cái loại, người rất là sốt ruột. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là lấy can đảm hỏi lên, ta có thể hay không không đệ ngươi Lục công tử? Lục Hiên giống như, vậy ngươi nghĩ thế nào gọi? Gọi gọi ngươi Lục đại ca, Lục ca ca hoặc là thực sự không được ta cùng là tiểu phàm cô nương gọi ngươi chủ nhân cũng có thể, ngược lại ta cảm giác Lục công tử có chút xa lạ, tuy là chúng ta dường như thực sự tuyệt không quen thuộc, nhưng ta chính là không muốn như vậy gọi. Ngay từ đầu Lạc Thanh Ý còn nói lắp bắp, đến cuối cùng thẳng thắn nhắm mắt lại, một khẩu khí đem câu nói kế tiếp thật nhanh nói xong. Chủ nhân hai chữ kia, đều tuyệt không mấy lạ. Lục Hiên cảm giác có chút xấu hổ, liền vội vàng nói, chủ nhân liền tính, trước đây tiểu phàm như vậy gọi ta thời điểm, ta liền phản đối vô số lần, ngươi nếu như thực sự muốn thay đổi lời nói, gọi ta Lục Hiên hoặc là Lục Đại ca đều được, còn lại Sương Hồ liền tính, có chút đầy mỡ. Đầy mỡ? Một đôi mắt to đạc nước đạc nước chớp đến mấy lần, tất cả đều là nghi hoặc. Dù sao thì phải không tốt. Lục Hiên nói thẳng, Lạc Thanh Nghi cũng sẽ không quấn quýt vấn đề này, mà là lập tức sửa lời nói, "Được rồi, Lục Đại ca." Từ nơi này một ngày qua đi, Lục Hiên ở Chu Tiên tiểu viện bên trong trong cuộc sống, bên người là thêm một cái cái đứa nhỏ. Năm thứ nhất. "Lục Đại ca, ngươi cho ta nói một chút ngươi cùng tiểu phàm cô nương cố sự a." Cái này, liền muốn từ ta luyện khí kỳ thời điểm nói đến. Thứ năm thứ 5. Lục đại ca, ngươi rốt cuộc là làm sao từ Hải Trị Giác đi ra? Đây là bí mật, không thể nói cho ngươi biết. Đệ thập năm. Lục đại ca, đây là ta cùng Lã Vương ngũ học đồ ăn, ngươi nếm thử xem có ăn ngon hay không. Ách cở hừ hứ khu khu tốt ăn. Thứ 30 năm. Lục đại ca, mau tới theo ta luyện kiếm, luôn cảm giác ở bên cạnh ngươi, kiếm pháp của ta dường như có mới đường có thể đi. Lạc Thanh Nghi Nhi, ngươi luyện kiếm liền luyện kiếm, đừng lao hướng trên người ta dựa vào có được hay không? Đao kiếm vô nhãn, một phần bạn thương tổn tới ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, ngược lại ngươi cũng đánh không lại ta. Thời gian trăm năm vội vã mà qua, Lục Hiên cùng Lạc Thanh Ý quan hệ cũng càng ngày càng thân thiết mật. Tuy là hai người cũng không có thành thân, thế nhưng ở tiểu viện trong mắt người khác xem ra, hai người bọn họ đã sớm thành một đôi. Cái này trăm năm bên trong, bất kể là đối với Lạc Thanh Ý cũng tốt, hay là đối với Lục Hiên cũng được, đều là thập phần vui sướng thời gian. Nhưng cùng lúc đó, thượng giới vô số thế lực lớn, trải qua trăm năm thời gian, rốt cuộc đem thánh địa pháp chỉ trao quyền cho cấp dưới đến rồi riêng phần mình trưởng không phạm giới ở giữa. Thanh Châu Tiên Minh tổng bộ. Thiên Minh 12 lão tổ tề tụ một đường. Tổ sư trong điện thần tượng đã 10 vạn năm không có động tới mà ở ngày hôm nay bọn họ rốt cuộc cảm ứng được thượng giới tổ sư Triệu Hoán. Mấy năm nay tiên minh tình thế càng ngày càng không tốt. Nếu như lại không nghĩ biện pháp giải quyết, sợ rằng tối đa ngàn năm, tiên minh sẽ trở thành lịch sử. Vừa gặp lúc này, thượng giới tổ sư lấy đại vĩ lực cầu thông hạ giới, liên hệ tiên minh đệ tử. Đây đối với 12 lão tổ mà nói là một cái điểm rất tốt tin tức. Giả sử có thể được thượng giới tổ sư môn tương trợ, Chu Tiên đối với bọn họ mà nói, đem không uy hiểm nữa. Tiên minh mặc dù có thể thống trị thương long đại lục 50 năm, không phải là bởi vì bọn hắn đông đảo cường giả cũng không phải là bởi vì bọn hắn lũng đoạn thương long đại lục hơn phân nửa tu hành tài nguyên, chỉ là đơn thuần bởi vì bọn họ có chỗ dựa mà thôi đỉnh. Chương 206: Thiên Tôn phân thân, Thiên Minh tổ sư điện. Lấy Thanh Hà lão tổ cầm đầu 12 lão tổ đã quỷ gói tổ sư trong điện tròn 3 tháng. Từ 3 tháng trước, trong đại điện tổ sư thần tượng liền vẫn đang không ngừng chấn động, ngẫu nhiên còn lại phát ra quang mang dị tượng. Căn cứ Thiên Minh điện tịch ghi đi chép, dị tượng này chính là thượng giới người nỗ lực mở ra hai giới bình trường mới, chỉ có chuyện sẽ xảy ra. Mà lên một lần phát sinh chuyện này thời điểm, chính là ngộ thần hoa vô hình biến mất lúc. Cũng bây giờ thời đại khoảng cách đã vượt qua 10 và năm. Rốt cuộc trải qua trọn 3 tháng chấn động, một ngày nải cái kia trong điện tổ sư trên tượng thần quang mang vọt thẳng ra đại điện, bắn về phía Thư cung. Cùng lúc đó, thần thượng bên trên xuất hiện nhất tôn hư ảnh. Hư ảnh kia càng lúc càng lớn, dường như muốn chống phá thiên không một dạng. Tổ nhân Thanh Hà, lễ bái thiên tôn, cung nên thiên tôn đại giá. Tổ nhân Vân Hải, lễ bái thiên tôn, cung nên thiên tôn đại giá. Tổ nhân Trả Long, lễ bái thiên tôn, cung nên thiên tôn đại giá. 12 lão tổ nhất tề hướng phía hư ảnh kia lễ bái, nhưng kỳ quái chính là bọn họ xưng hô không phải đệ tử, mà là tổ nhân. Đồng thời bọn họ tư thế quỳ cực kỳ hàn loạn, hầu như nửa người đều là nằm dưới đất, tuyệt đối là tiêu chuẩn phục sát đất đức. Một màn này nếu để cho người thấy được, chắc chắn bị ngoác mồm kinh ngạc. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, 12 người này đã có thể tính là thương long đại lục bên trên địa vị tôn quý nhất tồn tại, đối mặt thượng giới người thật không ngờ tỉ phiếm. Hoàn toàn không giống như là chứng kiến nhà mình tổ sư lúc nên có dáng vẻ. Trên bầu trời hư ảnh kia trải qua ngắn ngủi hành chướng sau đó, bắt đầu chậm rãi co rút lại, sau đó một vị bán trong suốt lão đạo xuất hiện ở trong đại điện thân ảnh như ẩn như hiện, phảng phất lại tựa như nguyên thần mượn dạng. Chỉ thấy hắn nhìn lấy thanh hạ đám người liếc mắt, Sau một hồi trầm mặc, lão đạo mở miệng, "Đều đứng lên đi." Đa Tạ Thiên Tôn, Thanh Hà 12 người đồng thời nói rằng, bất quá cũng không có đứng dậy, như trước bảo trì tư thế quỳ, chỉ bất quá hơi tựa đầu nâng lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lão đạo liếc mắt. Lão đạo tựa hồ đối với mọi người thái độ rất hài lòng, mở miệng nói ra, "Được rồi, không cần quỳ, tuy nói giới này mọi người nghiệp chướng nặng nề, nhưng các ngươi cái này 300.0000 năng quà, coi như là trung thành và tận tâm, đầy đủ lay." Nghe nói như thế, Thanh Hà bọn người mới hơi tụng một khẩu khí. Xem ra lần này phụ xuống Thiên Tôn tính khí không sai, không phải cái loại này động một chút là giết người chủ. Đây coi như là một cái tin tốt. Thanh Hà lúc này lấy can đảm hướng phía lão đạo dập đầu một cái đầu, khởi bẩm Thiên Tôn, ta Tiên Minh bây giờ gặp đại nạn, may mắn được gặp Thiên Tôn lâm thế, mong rằng Thiên Tôn xem ở ta Tiên Minh nhiều năm qua khổ cực thần phục phấn thượng, mau cứu ta Tiên Minh. Nghe nói như thế, lão đạo nhướng mày, ngươi ngược lại là lớn mật. Hắn mới vừa hàng lâm, pháp trị còn không có tuyên đọc đâu, những thứ này tội nhân liền dám nhắc tới điều kiện, thật sự là không biết sống chết. Lão đạo trong lòng thu hồi mới mới đối với bọn hắn trung thành canh cánh đánh giá. Quả nhiên, người của thế giới này chính là nuôi không quen. Thanh Hà lúc này phía sau lưng đều đã ướt đẫm. Tiên Tôn chủ tội, tội nhân vừa rồi vô lễ, giả sử không phải ta Tiên Minh bây giờ có đại nạn, tội nhân tuyệt đối không dám như vậy, mong rằng Tiên Tôn bao dung. Mấy người khác lúc này cũng dồn dập vì Thanh Hà lau mồ hôi một cái, nếu là bởi vì mới vừa vô lễ bị Tiên Tôn trực tiếp đánh chết lời nói, vậy coi như chết oan. Lão đạo dùng bất mãn nhạn thần nhìn một chút quỳ dưới đất Thanh Hà, cuối cùng suy nghĩ đến Tiên Minh người còn hữu dụng mặt trên, mới chỉ có nhịn không nổi giận. Hắn lần này hiện thân là cần Tiên Minh hỗ trợ tìm người, giả sử bởi vì giết người, Đưa tới Tiên Minh bằng mặt không bằng lòng, xuất lực không ra ngoài làm việc, vậy liền được không bù mất. Tính rồi, lần này thứ cho ngươi vô tội, chỉ nói vậy thôi, các ngươi gặp mặt trẻ gì, giả sử không phải rất phiền toái, bạn Tôn có thể xuất thủ giúp các ngươi một tay." Lao đạo mở miệng. Thanh Hà mây người trong nháy mắt đã hi. "Đa Tạ Thiên Tôn, Đa Tạ Thiên Tôn." Sau đó bọn họ liền vội vàng đem Tiên Minh trước mắt khốn cảnh nói một lần. Đợi đến Lao đạo sau khi nghe xong, dĩ nhiên trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. "Thật đúng là một đám phế vật, giọng lớn Tiên Minh lại bị chính là một con jun đế bức thành cái này dạng, Ta Minh Hà Tông nuôi các ngươi để làm gì?" Lão đạo mắng: "Tiên tôn chủ tội, bọn ta tự biết vô năng, mong rằng tiên tôn đại nhân xuất thủ." Thanh Hà vội vã tố khổ nói: "Được rồi, việc này bổn tọa đã biết, lần này bổn tọa là mang theo pháp chỉ phủ xuống, hắn giả sử các ngươi có thể hoàn thành pháp chỉ bên trong sự tình, bổn tọa có thể ngoại lệ cho các ngươi xuất thủ một lần, nhưng nếu như pháp chỉ bên trong sự tình các ngươi làm không được, vậy cũng đừng trách bổn tọa vô tình, vô dụng cẩu, ta Minh Hà tổng có thể không phải cần." Lão đạo ngữ khí hết sức không khách khí. Đối với lão đạo đưa bọn họ gọi khẩu Thanh Hà lão tổ đám người tuy là bất mãn trong lòng, nhưng không dám có chút biểu lộ. Không có biện pháp Thương Long Đại Lục đối ứng thượng giới phi thăng đại, liền nắm giữ ở Minh Hà Tông trong tay. Phạm là phi thăng lên đi tu sĩ vận mệnh đều ở đây Minh Hà Tông một ý niệm. Chư phi bọn họ thực sự dự định chết giả với Thương Long Đại Lục, bằng không Minh Hà Tông bất cứ mệnh lệnh gì, bọn họ đều không thể tự tuyệt. Đây là vô số năm qua Thương Long Đại Lục tu sĩ dùng tiên huyết có được giao hấn. Chính như phía trước lão đạo nói như vậy, bọn họ tiên minh đã vì Minh Hà Tông cống hiến 700 năm. Chẳng lẽ cái này 300,00005 bên trong sẽ không có người phản kháng quá Minh Hà Tông sao? Đáp án nhất định là có. Thậm chí trong đó có người đã từng cho Minh Hà Tông mang đến quá phiền toái rất lớn. Nhưng kết quả thế nào? Bây giờ Minh Hà Tông vẫn là Minh Hà Tông, mà những thứ kia dám can đạm phạn kháng ngợi đã sớm hóa thành bụi bặm. Nghe được lão đạo nói, Thanh Hà lão tổ đám người trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, liền vội vàng nói, "Đạt Tạ Thiên Tôn, mời Thiên Tôn ban thượng pháp chỉ, bọn ta nhất định đem hết toàn lực hoàn thành sứ mệnh." Thật không nghĩ tới lão đạo trong lòng kỳ thực căn bản không dự định rút bọn hắn. Bất quá là họa bánh mì loại lớn mà thôi. Lúc này, lão đạo vung tay lên, một cái quyển trục xuất hiện ở trước mặt của hắn. "Truyền pháp chỉ, mệ ngươi tiên minh nơi này giới trung tìm kiếm người này, giả sử tìm được" Bộ tọa có thể làm các ngươi xuất thủ một lần, nếu như không tìm được, các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Kỳ thực đối với Minh Hà tông mà nói, tiên minh mấy năm nay đã dần dần mất đi giá trị. Nếu không bọn họ cũng sẽ không mười vạn năm đều không có liên hệ tiên minh. Lúc này liên hệ, chẳng qua là ôm lấy may mắn tâm lý mà thôi, một phần vạn thánh chủ người muốn tìm chính là ở Thương Long đại lục đâu. Đối với ba, chính với việc này, lão đạo bản thân cũng không có báo hy vọng quá lớn. Hạ giới nhiều như sao trời, đại khái tỷ lệ sẽ không đúng lúc như vậy. Thánh chủ pháp chỉ đã hạ đạt trăm năm thời gian, Cái này trăm năm bên trong thượng giới vô số thế lực dồn dập liên hệ chính mình nắm trong tay hạ giới, đáng tiếc vẫn không có thu hoạch. Cũng chính là Minh Hà tông nhân, đoạn thời gian trước chợt nhớ tới có một cái hầu như đã bị bọn họ hoàn toàn vứt bỏ hạ giới còn không có tìm kiếm qua. Đi ngang qua cao tầng sau khi thương nghị, lúc này mới phái lão đạo lấy hình chiếu hình thức hàng Lâm Thương Long đại lục nhìn. Tiện thể cũng nhìn một chút Thương Long đại lục mấy năm nay có chưa từng xảy ra cái gì mà ý muốn. Nếu như không có, về sau Thương Long đại lục bọn họ có thể triệt để bỏ qua. Bất quá theo lão đạo trong tay hỏa quyển chậm rãi mở ra, lộ ra người ở bên trong giống như sau đó Thanh Hà lão tổ 12 người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, đồng thời sọ kêu lên. "Lục Hiên." Chương 207, một mạc Minh Hà tông. "Lục Hiên." Thanh Hà lão tổ 12 người đồng thời hô. Đối với họa quyền bên trên người, bọn họ cho dù chết cũng không khả năng quên. Hại Tiên Minh rơi xuống bây giờ rộn đồng đầu sọ gây nên, coi như là hóa thành cho bọn họ cũng nhận thức. Đang lúc bọn hắn hô lên Lục Hiên tên đồng thời. Lao đạo rốt cuộc không bình tĩnh, cả người kích động đến đã không thể tự chứng mình. Các người quen nhau hắn? Lao đạo vội vàng hỏi. Cái ngạc nhiên này thật sự là quá lớn. Cả giới tìm 100 năm nhân dĩ nhiên thực sự ở nơi này Thương Long đại lục bên trong. Hắn biết Minh Hà tông sợ rằng muốn lên trời rồi. Chỉ cần hoàn thành thánh chủ chỉ thị, vậy bọn họ Minh Hà tông sắp có khả năng trực tiếp trở thành thượng giới cao cấp nhất tông môn một trong. Thanh Hà không dám do dự, trực tiếp hồi đáp, Khởi bẩm tiên tôn, người này chính là chúng ta mới vừa nói người nọ. Đạt được xác thực đáp án sau đó, lão đạo cười to nói, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, tốt, các ngươi làm được tốt, truyền lệnh xuống, cần phải đem người này chu diện, đồng thời từng đánh chết trình muốn dùng lưu ảnh thạch ly chép, chỉ cần các ngươi làm thành được này Các ngươi đợi tội nhân thân phận có thể trực tiếp miễn trừ, có thể nhập Ta Minh Hà Tông, chân chính 22 trở thành Ta Tông đệ tử. Cái này hứa hẹn thoáng cái đem Thanh Hà đám người dọa sợ. Bọn họ tiên minh vì Minh Hà Tông làm 300,0000 năm cậu, không tiếc phản bội toàn bộ Thương Long đại lục. Vô số năm qua sở hữu tiền bối lớn nhất tâm nguyện đó là có thể chân chính gia nhập vào Minh Hà Tông. Không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ cần kích sát lục hiên là có thể hoàn thành việc này. Thanh Hà trong lòng trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc hỗn mang, tư vị khó có thể tả ra. Bất quá, đang nghe Lao đạo nói sau đó, trên mặt của hắn vẫn là lộ ra khổ sắc, "Thiên tôn đại nhân, Bọn ta cái này 900 năm tới vô thời vô khắc đều muốn lấy như thế nào kích sát người này, nhưng hắn bên người có một vị bán tiên người thủ hộ, hơn nữa còn có một vị trận đạo đại tông sư ở bên, giống như nhím, hoàn toàn không cách nào hà miệng. Thì ra là thế, không nghĩ tới giới này bây giờ còn có thể xuất hiện bán tiên người, cái này ngược lại có chút ngoài ý muốn. Lão đạo lần này cũng không có thánh tội thanh hà bọn họ vô năng. Liên thánh chủ đều muốn người truy sát, có chút thủ đoạn cũng là bình thường. Thanh hà dùng ánh mắt mong đợi nhìn lây Lão đạo. Lão đạo cũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng, trực tiếp nói ra, tốt lắm, việc này bổn tọa mình mới được. Cái kia bán tiên người lấy bổn tọa này đạo hình chiếu thực lực, đối phó lời nói, vẫn còn có chút tận lực, các ngươi lập tức chuẩn bị tiếp dẫn đại trận, 3 ngày chỉ vì ta Minh Hà tông tiên nhân liền có thể hạ phẩm. Lúc này lão đạo tâm tình rất tốt, trong lời nói đều cùng ái rất nhiều. "Là, chúng ta tuân mệnh." Thanh Hà mấy người vội vàng nói. Bất quá rung động trong lòng bọn họ nhưng là một chút cũng không có giảm bớt. Tiên phẩm có cách, mặc dù chỉ là nhất tôn hình chiếu hàng thế, đó cũng là cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Huống chi là tiên nhân bản thể. Bởi vậy cũng có thể biết, Lục Hiên đối với Minh Hà tông là bậc nào trọng yếu. Thượng giới Minh Hà tông Lúc này Minh Hà Tông sáu vị thiên tiên tiên lão tổ lấy lục mang trô đứng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Tại cái kia lục mang tinh ở giữa người chính là vừa rồi đem hình chiếu Hàng Lâm đến Thương Long Đại Lục lão đạo. Cái này lục mang tinh chính là Hàng Lâm đại trận. Bọn họ chính là mượn trận này uy lực mới chỉ có làm được cùng hạ giới giao thông. Trung tâm trận pháp, lão đạo hai mắt rốt cuộc mở, lập tức hưng phấn mà hướng phía sáu vị tiên tiên bên trong một người hô, "Tông chủ, tìm được rồi, tìm được rồi." Minh Hà Tông chủ nghe nói như thế sau đó, trong nháy mắt cũng là kích động và phấn, vội vã xác nhận nói, "Minh Hoa trưởng lão ngươi nói nhưng là thật sự. Nhanh như vậy." Đối với Chính là quá nhanh, sở dĩ hắn mới có hơi khó mà tin được. Đại trận này bất quá mỏi, chỉ có, triển khai một hồi, liền 1 giờ cũng chưa tới, coi như hạ giới tiên minh hiệu suất lại cao, cũng không trở thành sẽ như vậy nhanh. Minh Hỏa trưởng lão vội vàng đem hình chiếu ở hạ giới gặp phải sự tình nói một lần. Chờ hắn sau khi nói xong, sáu người khác trực tiếp hưng phấn mà điên cuồng đứng lên. Ha ha ha, Thiên Hữu ta Minh Hà Tông, thật sự là Thiên Hữu ta Minh Hà Tông a. Minh Hà Tông ở thượng giới chẳng qua là một cái tiểu tông môn. Mặc dù tồn tại Tuyế Nguyệt đối lập đi hạ giới nói đã lâu rất, nhưng đối với so với tiên giới những thứ kia quái vật lớn mà nói, vẫn là còn tiến hồi. Mà bây giờ bọn họ rốt cuộc có cuộc khởi cơ hội. "Nhanh, ngươi nhanh chóng truyền lệnh hạ giới cái kia kia cái ủy minh, mau mau kích sát người này, bất kể bất kỳ giá nào." Minh Hỏa tông chủ kích động hạ lệnh. Bất quá nếu để cho Thanh Hà bọn họ đã biết, chính mình thần phục 300,0005 chủ tử, thậm chí ngay cả tên của bọn họ đều không nhớ được, không biết lại sẽ có cảm tưởng gì. Lúc này Minh Hỏa trưởng láo cười khổ một cái nói ra, "Tông chủ, sợ rằng không được, người này bên người có một vị bán tiên người thủ hộ." Hạ giới Tiên Minh không làm được tích sắt chuyện của người nọ, thậm chí nếu không phải là lão phu lần này phụ xuống nói, tối đa ngàn năm thế giới, cái kia Tiên Minh phòng trường đều muốn không tồn tại. Thật sự là phế vật. Minh Hà tông chủ mắng một câu, xem ra chỉ có thể bọn ta tự mình phái người đi hạ giới một chuyến. Tông chủ, chúng ta đây phái ai đi xuống tốt? Có người hỏi. Tiên nhân lấy bản thể hạ giới, đại giới cực đại. Tu vi càng cao phải bỏ ra đồ đạc cũng càng nhiều. Theo lý mà nói, chỉ là một vị bán tiên người nói, chúng ta tùy tiện phái một cái nhân tiên thì có thể giải quyết, bất quá để cho an toàn, lấy lão phu xem vẫn là phái một vị điệu tiên đi xử lý. Dù sao cũng là thánh chủ muốn giết người, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, bọn ta có thể đảm đương không nổi." Một vị trưởng lão khác đề nghị. Lúc này Minh Hỏa trưởng lão trực tiếp mở miệng, "Muốn ta xem cái này dạng, Thương Long đại lục cực hạn chịu đựng chính là thiên tiên, ta xem liền dứt khoát mấy người chúng ta xuống phía dưới một người, cái này dạng, tài năng mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Các ngươi đừng quên, Thương Long đại lục còn phong ấn nàng đâu, nàng nhưng là có thiên tiên chiến lực, năm đó ta tông chết ở trong tay nàng người cũng không ít, thiên tiên thọ nguyên 500 năm, bây giờ bất quá 300.0005. Sợ rằng nàng còn sống, một phần vạn bởi vì ta trợ, tộc loại Hàn thế, có thể dùng phong ấn phát sinh bung lỏng, cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Minh Hỏa ngươi quá cẩn thận à, tiến một vị thiên tiên xuống phía dưới phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên ngươi cũng không phải không biết, đều đầy đủ chúng ta một người trong đó đột phá đến huyền tiên cảnh, nàng bị phong ấn 300,0005, không nói đến lo lắng của ngươi xác suất cực thấp, coi như thực sự còn sống lại phá suất phong ấn có thể phát huy mấy thành chất lực, hà tất như vậy lãng phí? Có người bất mãn đề nghị của Minh Hỏa. Hanh, lãng phí? Năm đó giao huấn ngươi nhóm đã quên sao? Trước đây ngay từ đầu ta cũng đã nói nhất định phải bất kể đại giới đem cái kia dư nguyệt kích sát, các ngươi chính là luyến tiếc chính là tài nguyên. Lúc này mới đưa tới nàng trưởng thành, nhất 160 phía sau bọn ta bỏ ra đầu chỉ gấp trăm lần đại giới, mới đưa nàng phong ấn, chuyện cũ rõ muộn một trước mắt, các ngươi đã quên, ta có thể nhớ kỹ, hiện thực vô lý bản, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Minh Hóa kiên trì chính mình ý nghĩ. Bất quá hắn mà nói cũng để cho sáu người khác một lần nữa hồi tưởng lại chuyện năm đó. Bây giờ nghĩ đến nào chỉ là biết vậy chẳng làm. Đơn giản là ruột đều muốn hối hận thanh. Nếu không phải là 30 vạn năm trước vì phong ấn nàng, bọn họ trả giá nhiều lắm đại giới, thiếu vô số nợ bên ngoài lời nói. Bây giờ bọn họ 6 người đã sớm thành tựu Huyền Tiên, đâu chỉ ở trên Thiên Tiên cảnh bồi hồi nhiều năm như vậy. Mấy năm nay trên người bọn họ lưng đeo đạn ẩn, đã sớm ép tới tông môn không trở nổi. Sở dĩ phía trước phát ra tiếng phản đối trưởng lão kia mới có thể đau lòng như vậy tài nguyên. Tốt lắm, không nên ồn ào, Minh Hỏa nói có đạo lý, ban đầu sai lầm chúng ta không thể tái phạm, hơn nữa lần này coi như tiễn một vị tiên tiên xuống phía dưới cũng đáng, so với thánh chủ thưởng cho, chính là tài nguyên chúng ta tổn hao lên được. Minh Mây ngươi đi một chuyến tụ báo các, trước tiên đem tông môn mượn nợ đi lên, mượn một nhóm tài nguyên đi ra chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta thiếu tụ bảo các đồ vật là có thể một lần trả sạch, hơn nữa đến lúc đó đừng nói nguyên tiền. Chính là kim tiền, cho dù là đại la, bọn ta cũng có hy vọng." Minh Hà tông chủ vô bàn nói. Lần này, rốt cuộc không có có một cái người phản đối, sau đó mấy người lại là thương lượng một hồi, quyết định tiến Minh Hỏa Trưởng lao hạ giới. Bất quá từ mấy người bọn họ nói cho chung, có thể không chút nào tiền nhân tiền phong đạo cốt. Đặc biệt là cuối cùng Minh Hà tông chủ quyết định dùng tông môn mượn nợ mượn tư nguyên quyết định, càng là có trung vô tận chua xót ở bên trong, cũng không biết cái này thượng giới tu hành giới rốt cuộc là dáng dấp ra sao. Chương 208: Người dĩ nhiên thèm ta thân thể. Thư Nguyên Thành bên này, Lục Hiên cũng không biết thượng giới đối với mình phát lệnh truy nã. Lúc này hắn đang nhướng đầu chuyện khác. Lục Đại Ca, ngươi đừng né, mau ra đây, ta có đáng sợ như vậy sao? Trong sân nhỏ, Lục Hiên vẻ mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói thật, hắn làm một chút cũng không nghĩ tới Lạc Thanh Ý cùng mình thuộc lạc sau đó, vậy mà lại biến đến như vậy khủng bố. Trước đây cái kia chứng kiến chính mình sẽ mặt đỏ, nhích lại gần mình thậm chí biết đã bất tỉnh lốc manh tiểu cô nương cũng sớm đã biến mất. Quả nhiên, sớm nhất thời điểm, tự mình nói câu nói kia đúng. Nữ nhân loại sinh vật này, một ngày đã có tuổi. Đó chính là trên đời nhân vật khủng bố nhất. Ngay từ đầu hai người chung đụng tại điểm, Lạc Thanh Ý vẫn là trước sau như một ngựa ngùn. Nói chuyện khuôn mặt đều muốn hồng bổi sáng. Sự quan hệ giữa hai người tuyệt đối là biểu lộ ra tình cảm với nhau, dừng tử với lễ. Dù sao Lục Hiên không có ý định coi nàng là làm tiểu phạm vật thay thế. Tuy là bổ nguyên linh hồn giống nhau, nhưng Lạc Thanh Ý là có chính mình chủ quan nhân cách. Dù cho nàng đối với mình thích rất, Lục Hiên cũng không ỷ vào phần này thích, làm chuyện khác người gì. Bất quá, sau lại hai người dần dần quen thuộc sau đó, Lạc Thanh Ý thay đổi. Cũng không biết từ đâu một ngày bắt đầu, nàng dĩ nhiên thèm nổi lên Lục Hiên thân thể. Cái này trong năm bên trong, Lục Hiên trải qua rất nhiều, hắn từ tu hành tới nay chẳng bao giờ trải qua sự tình. Nữ nhân một ngày nghĩ mê hoặc một cái nam nhân, cái kia thủ đoạn, cái kia hoa dạng căn bản là ngươi không cách nào tưởng tượng. Cái kia trải qua một lời khó nói hay ta. Thậm chí ở đoạn thời gian trước, nàng dĩ nhiên từ A Dao nơi đó làm tới Cổn Dương Đan muốn cho mình cái ơn. Nếu không phải là Cổn Dương Đan đồ chơi này, là Lục Hiên tự tay lựa chế, chưa chừng thật sự trùng triều. Nói thật, như thế một vị đại mỹ nhân mỗi ngày ở trước mặt ngươi không ngừng khiêu khích cực hạn của ngươi, thần Phật cũng nhịn không được. Lục Hiên tự nhiên cũng không ngoại lệ, trăm năm xuống tới, Đối với Lạc Thanh Ý sát thực đã có động tâm, không phải đối với Tiểu Phàm, là đối với Lạc Thanh Ý thì điểm ấy Lục Hiên phân rất rõ ràng. Lựaa ra, ngươi nói, muốn không ta liền theo nàng chứ? Nam ở trên ghế xích đu, Lục Hiên quay đầu hỏi hướng bên người Lựaa ra. Vấn đề này hắn đã suy tính có chút thời gian. Hắn cảm giác lại tiếp tục như thế, chính mình một ngày nào đó được rơi vào cái này tiểu ma nữ ma trảo chung. Nếu như nói vậy, còn không bằng trực tiếp từ đâu, tối thiểu còn có quyền chủ động. Nếu thật là một ngày kia bị Lạc Thanh Ý cho thuốc ngã, vậy coi như thực sự trở thành trò cười. Phía trước khiếu nguyệt chính là Huệ Lân Lân ví dụ. Tiểu Nguyệt hiện tại cũng là bảy cái phụ thân của Hải tử. Không thể không nói, linh thú đó là có thể sinh, còn Dương Đan gia chỉ dưới trực tiếp sinh một bảy bạc thai. Bất quá hắn bây giờ ở sân nhỏ địa vị thấp đến đáng thương. Trước đây nhất thất tốc thành thiên của hắn, hiện tại tùy tiện một cái người nhìn thấy hắn thời điểm đều biết dùng năm đó hắn bị tiểu đầu đậu thuốc ngã sự tình chào phúng hắn. Trình Khiếu Nguyệt đều nhanh mắt tức. Lạc Thanh Y treo nửa ngày, vẫn thấy không ai trả lời, rốt cuộc buông tha. Ở tiếng bước chân dần dần đi xa sau đó, Lục Hiên mới để cho Lựa Gia Triệt hồi ẩn nặc chất pháp. Lựa Gia khinh bị nhìn Lục Hiên liếc mắt. Trong ánh mắt rất ý tứ rõ ràng. Kinh sợ ngoài cửa, Lạc Thanh Y đã ly khai, một lát sau ở tiền viện tìm được rồi phơi nắng mặt trời vương thẩm. Lập tức Lạc Thanh Y liền đoán giận nói ra, "Vương mụ, ngươi trông ngươi xem ra chủ ý túi bắc, lục đại ca hiện tại đều không dám thấy ta. Không ngờ như thế đầu sỏ gây nên ở chỗ này đây." Kên đơn dĩ nhiên là vương thẩm cho ra chủ ý. "Tiểu thư, ngươi đừng sốt ruột, chỉ có ngàn ngày làm tặng, nào có ngàn ngày để phong tặng, cái kia số tiểu tử sớm muộn biết rơi vào tay của ngươi." Vương thẩm không nhanh không chậm nói ra. Lạc Thanh Y tâm tư không cần phải nói, hoàn toàn là rõ ràng rành rành, trong sân coi như là đứa trẻ bà tuổi đều biết tâm tư của nàng. Mà Lục Hiên bên này Vương Thẩm mấy năm nay cũng đã nhìn ra, 89 phần 10 đã thích tiểu thư nhà mình. Chỉ bất quá trong lòng hắn còn có chút do dự mà thôi. Đoán chừng là cùng cái kia được xưng tiểu phàm cô nương có quan hệ. Nhưng đối với này, Vương Thẩm cũng không hỏi, đây là Lục Hiên vị tư. Hơn nữa ở trên những thứ này ở Vương Thẩm xem ra đều không là vấn đề. Nang la người từng trải, biết hiện tại chỉ cần đem gạo nấu thành cơm, toàn bộ chính là chuyện đã rồi. Sở dĩ đoạn thời gian trước nàng mới cho Lạc Thanh Y ra khỏi bỏ thuốc chú ý tối bắc, bất quá là tính sai bị Lục Hiên xem thấu, lúc này mới không có xính. Nhưng lại bây giờ Lục đại ca đều không để ý ta. Lạc Thanh Y cảm xúc hết sức hạ. Vương Thẩm sùng lịch vỗ vỗ Lạc Thanh Y bà vai, tiếp lấy nói ra, không có việc gì, lão thân còn có biện pháp, lần này nhất định có thể cho hắn đi vào khuôn khổ. Đối với lần này, Vương Thẩm là lòng tin 10 phần. Lạc Thanh Y lập tức lên tinh thần tới, liền muốn hỏi ra sao biện pháp thời điểm, bỗng nhiên Vương Thẩm trên mặt thay đổi. Chỉ thấy nàng vắng cái đứng lên, hướng phía đông phương nhìn xa đi qua. Đồng thời Lạc Thanh Y biểu tình trên mặt cũng thay đổi. Tuy là nàng so với Vương Thẩm chậm một bước, nhưng thần sắc giống vậy ngưng trọng nhìn về phía đông phương vị trí. Đồng thời nàng y phục trên người bắt đầu phát sinh biến hóa. Quần trắng bên trên hiện lên trận trận lưu quang, cuối cùng biến thành đỏ như máu. Bộ y phục này nàng đã 100 năm không có mặc qua. Cùng lúc đó, một thanh dịch thấu trong suốt trường kiếm xuất hiện ở lạc thanh y trong tay, mà nàng nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, bộ kia vạn niên hàn băng bộ dạng lại một lần nữa đã trở về. Bất quá lần này chỉ là biểu tình lãnh khốc, nhưng nhãn thần lại cùng trăm năm trước hoàn toàn bất động. Cùng lúc đó, trong sân nhỏ Lục Yên chậm một chút một bước cũng đã nhận ra không thích hợp, tốt khí tức cường đại. Hắn lúc này đồng dạng cũng là nhìn lấy Đông Phương đại địa truyền ra. Thanh châu, thiên minh sao? Ngay mới vừa rồi, một cỗ hơi thở thoả hết sức khủng bố từ Đông Phương đại địa truyền ra. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ đại lục bá phủ. Trên đại lục những phàm là hóa thần trở lên tu sĩ đều cảm giác được cổ hơi thở này tồn tại. Không phải đại gia đủ mạnh, mà là hơi thở kia căn bản cũng không có muốn ẩn núp ý tứ, vừa xuất hiện liền bố cáo lấy người của cả đại lục, hắn tới. Hơn nữa mọi người đều biết cảm giác được hơi thở kia là từ Thanh Châu truyền tới. Từ tiên minh bị buộc lui bước ở Thanh Châu sau đó, ở Thương Long đại lục ở trên lực ảnh hưởng đã biến đến càng ngày càng thấp. Vì phong ngựa môn hạ đệ tử bị ám sát, trăm năm phía trước tiên minh càng là trực tiếp phí đại lực đem trọn cái Thanh Châu cấm che lại, không cho phép bất luận cái gì tu sĩ ra vào. Vì vậy ở nơi này trăm năm bên trong, những người trên đại lục hầu như đều nhanh muốn quên tiên mình tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ lại một lần náo ra khỏi động tĩnh lớn như vậy. Cổ hơi thở này có thể trực tiếp tịch quyền toàn bộ đại lục, nó mạnh mẽ tuyệt đối có thể nói là không cách nào ngăn cản. Lục Hiên chau mày, đi ra tiểu viện, cấp tốc tìm được Vương Thẩm nắm người. Lúc này tiền viện đã tụ tập rất nhiều người. Vương Thẩm, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra không? Lục Hiên hỏi. Vừa rồi cổ khí tức kia vượt qua xa hợp đạo kỳ, theo lý mà nói khí tức như vậy phải không hẳn là xuất hiện ở Thương Long đại lục ở trên mới đúng. Tiên nhân hạ phàm, không nghĩ tới Tiên Minh bây giờ còn có thể liên lạc với thượng giới, cái này cần phải nghĩ rồi." Vương Thẩm nộ khí bên trong tràn ngập lo lắng. "Cái gì? Tiên nhân hạ phàm? Lục Hiên kinh hô, Tiên Minh còn có nghề này bảo lợi." Vương Thẩm lắc đầu, đây cũng không phải là Tiên Minh thủ đoạn, chắc là thượng giới người chủ động hạ phàm. Mỗi lần tiên nhân hạ phàm đối với ta thương long đại lục mà nói đều là một hồi tai nạn, trăm ngàn năm trước bọn họ hầu như hủy diệt rồi trên đại lục tất cả ngộ thần hoa, 30 vạn năm trước bọn họ hủy diệt rồi một nửa đại lục, làm ra vô tận hung hải, cũng không biết lần này bọn họ lại sẽ làm ra chuyện gì. Chương 209, Vương Thẩm chân thực lai lịch Vương Thẩm trong lời nói dường như tiết lộ rất nhiều bí mật, chẳng qua trước mắt hiển nhiên không phải quan tâm cái này thời điểm. Lục Hiên hỏi Vương Thẩm, "Ngươi nói bọn họ là ai?" Vương Thẩm dường như lầm vào trong ký ức, trong ánh mắt xuất hiện một tia hận ý, cuối cùng nói ra ba chữ, "Minh Hà Tông." Danh tự này rất xa lạ, ở đây không có có một cái người nghe qua. Minh Hà Tông là thượng giới tông môn, bọn họ lần này hạ giới có rất lớn xác suất có thể là phát hiện ta còn sống, thừa dịp hiện tại còn kịp, các ngươi đi nhanh lên, Ly Khai Thương Nguyên Thành, Ly Khai Sơn Châu, đi Hải Chi Giác, chỉ có nơi đó là an toàn. Vương Thẩm tìm vội vàng hoảng sợ nói xong, Sau đó lấy ra một tảng đá nhét vào Lục Hiên trong tay, "Thứ này các ngươi cầm xong, có thể bảo đảm các ngươi tránh thoát khỏi chi giác tiên khiển chi lực." Lần này, Lục Hiên càng là xem không hiểu, Vương Thẩm lại có bảo bối như vậy, thật sự là khó có thể tin. Bất quá không đợi Lục Hiên nói, đột nhiên một cổ khí tức kinh khủng trực tiếp đem toàn bộ thương nguyên thành đều bao phủ. Ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện một cái lão đạo. Vương Thẩm khi nhìn đến lão đạo này thời điểm, trong ánh mắt xuất hiện khiếp sợ. "Minh Hỏa, dĩ nhiên là ngươi." Nàng làm sao đều không nghĩ đến, lần này Minh Hà tông dĩ nhiên phái một vị tiên không mười tiền cảnh hạ phẩm, lấy nàng thực lực trước mắt Tuyệt đối không phải là đối thủ của Minh Hóa. Lúc này Minh Hóa trưởng lão cũng nhìn thấy Vương Thẩm, trong ánh mắt xuất hiện bình tĩnh. Bộ tọa còn kỳ quái cái này, Thương Long đại lục làm sao lại có bán tiên người, nguyên lai là người, Thương Long tông Dương Nghiệt, đệ nhất chiến tướng phụ cửu. Không nghĩ tới ngoại trừ nàng bên ngoài, người dĩ nhiên cũng sống lại, xem ra năm đó phụ trách thanh lý hạ giới người có chút sợ sệt a. Minh Hóa trưởng lão nói ra khỏi Vương Thẩm tên. Nguyên lai Vương Thẩm tên dĩ nhiên gọi phụ cửu. Lúc hiện lại có tâm tư đối với Vương Thẩm đầu đi qua một cái ánh mắt nghi hoặc. Ngươi gọi là phụ cửu, vì sao phải người khác xưng chính mình là Vương Thẩm, mà không phải phụ tím? Minh Hỏa, ngươi mục tiêu là ta, cùng ngươi ở chỗ này không quan hệ, chỉ cần ngươi nguyện ý thả bọn họ, ta nguyện thúc thủ chịu trói." Vương Thẩm Hướng về phía Minh Hỏa nói rằng, "Nàng là duy nhất tại chỗ một cái biết tiên tiên cảnh tiên nhân thực lực người. Đừng nói là nàng, chính là toàn bộ đại lục bên trên mọi người cộng lại, cũng không thể ngăn cản một vị tiên tiên cảnh đích tiên nhân. Bất quá nàng cũng có đồng quy vu tận thủ đoạn, tuy là tuyệt đối rất không được Minh Hỏa, nhưng làm cho hắn trọng thương vẫn có niềm tin. Giả như Minh Hỏa trưởng lão mục đích thật là nàng lợi nói, thúc thủ chịu trói điều kiện này, tuyệt đối có thể cho hắn suy nghĩ buông tha người ở chỗ này." Dù sao Lục Hiên tu vi của bọn họ, đối với Minh Hỏa trưởng lão mà nói, hoàn toàn không tạo thành ý hiệp, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, Minh Hỏa lần này hạ giới mục đích cũng không phải là nàng. "Phượng Cửu, là cái gì cho ngươi tự tin, để cho ngươi cảm thấy bọn toàn sẽ vì ngươi chuyên môn hạ giới một chuyến, bằng trên người ngươi thần phượng huyết mạch sao?" Minh Hỏa khinh thường nói. Vương Thẩm có chút ngoài ý muốn, Minh Hà hạ giới dĩ nhiên không phải là vì nàng. 30 vạn năm trước nàng tông môn bị Minh Hà tông tiêu diệt, tông môn tổ địa thương long đại lục cũng bị Minh Hà tông chiếm cứ. Trên người nàng bởi vì vốn có thần phượng huyết mạch, chẳng những phỏng nguyên viễn siêu bình thường nhân tộc tu sĩ, lại có thể nắm giữ một loại tên là dục hỏa trọng sinh thần thông. Nay thuật số chính là thần thú vượng hoàng nhất tộc bản mệnh thần thông, sử dụng sau đó có thể liệt bản trọng sinh. Vượn dục hỏa trọng sinh thuật liệt bản sau đó, cái này 300,0005 bên trong vương thẩm lao thẳng đến tu vi của mình áp chế ở nửa tiên chi cảnh, không dám chút nào đột phá. Bởi vì nàng biết, thượng giới phi thăng đài đã bị Minh Hà tông chưởng khống, một ngày phi thăng, còn lại tu sĩ không nhất định, nhưng nàng cái này thương lòng tông dư nguyệt tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Đương nhiên, như vậy áp chế tu vi cũng là có tệ đoan. Dù sao tu vi đến rồi nàng tỉnh trạng này, coi như không phải chủ động tu luyện, bản năng của thân thể cũng sẽ không tự chủ được hấp thu linh khí trong trời đất. Những thứ kia dư thừa linh khí đều bị Vương Thẩm chứa đựng ở nhục thân bên trong, lúc này mới đưa tới nàng biên thành hôm nay dáng vẻ. Đương nhiên, đây chỉ là nàng không cách nào phi thăng trong đó một nguyên nhân. Trừ cái này một điểm ở ngoài, nàng còn có mặt khác một cái là trọng yếu hơn sứ mệnh, đó chính là cứu một cái người. Cứu cái kia vị Thường Long tông từ trước tới nay kinh diễm nhất thiên kiêu, chỉ có cứu ra nàng, mới có đánh bại Minh Hà tông khả năng. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, Vương Thẩm vẫn không có thể thành công. Phong ấn kia lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không phải nàng thực lực bây giờ có thể lệnh vỡ. Vậy là ngươi vì sao hạ giới?" Vương Thẩm hỏi, đồng thời theo bản năng nhìn Lạc Thanh Nghi liếc mắt. Đối với, là Lạc Thanh Nghi, không phải Lục Hiên. Đến bây giờ Vương Thẩm còn không có hướng Lục Hiên trên người nghĩ. Bộ Tọa đối với ngươi không có hứng thú, bất quá trên người ngươi thần phượng huyết mạch sắc thực bất phàm, giả như ngươi nguyện ý cùng ta lập xuống chủ tớ thế ước, Bộ Tọa có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Minh Hỏa không chút nào đem Vương Thẩm để vào mắt. Hắn là thiên tiên thiên, Vương Thẩm hiện tại chỉ là bản tiên, hai người căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại cũng chính là thần phượng huyết mạch, mặc dù là ở thượng giới cũng là rất ít gọi tồn tại, sở dĩ hắn mới có tâm tư cùng Vương Thẩm nhiều lời hài câu. Bất quá trước đó, bổn tọa còn có một việc tình phải giải quyết, ngươi còn là trước đợi tại chỗ xem biết đùa giận a. Sau khi nói xong, Minh Hỏa khoát tay trực tiếp đem không gian bốn phía cho cầm giữ đứng lên. Bị giam cầm ở trong đó người ngoại trừ Minh Hà chính mình ở ngoài, không có có một cái người có thể nhúc nhích mấy may. Liên Vương Thẩm cũng không ngoại lệ. Sau đó Lục Hiên liền cảm giác thân thể của chính mình chậm rãi bay, bay thẳng đến đến cùng Minh Hỏa nhìn thẳng khoảng cách sau đó, Minh Hỏa lấy ra một bức họa. Bức họa triển khai, Lục Yên chân dung xuất hiện ở mặt trên. Minh bưng bức Hỏa Bương Bích Họa nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, rốt cuộc xác định là một cái người sau đó, lúc này mới lên tiếng. Ngươi chính là Lục Yên đúng không? Lần này, mọi người đều biết hắn mục tiêu là người nào. Phía dưới, Lựa Gia gấp gáp hai mắt đều đã trừng đỏ máu, đáng tiếc trong ngày thường hắn lấy làm tự hào đại trận, giờ khắc này ở Minh Hỏa trước mặt dường như món đồ chơi giống nhau được cười. Mặc cho hắn vận chuyển chân nguyên pháp lực, bên trong thành sở hữu trận bản đều không có bất kỳ phản ứng. Minh Hỏa cẩm cố không gian, cũng không chỉ là để cho bọn họ bất động, đồng thời còn đưa bọn họ cùng tương nguyên thành triệt để biến thành hai thế giới. Cái này muốn so năm ấy Thanh Hà bọn họ dùng 12 khóa thiên đại trận lợi hại hơn nhiều. Nay trong không gian, Minh Hỏa chính là chủ thể, bất luận cái gì hắn không cho phép lực lượng, đều không thể phát huy ra hiệu quả, trừ phi bản thân tu vi đủ cường đại đến tránh thoát hắn cầm cố. Đáng tiếc, năng lực như thế, đám người hiện nhiên đều không có. Sắp nhận Lục Hiên thân phận sau đó, Minh Hỏa mở miệng nói ra, mặc dù không biết Thánh chủ đại nhân vì sao phải ghét ngỡ như thế nhất giới phàm nhân, nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi, ta Minh Hỏa tổng có ở đây không xa tương lai, gần trở thành toàn bộ tiên giới tối cường đại tông môn một trong, để tỏ lòng đối với ngươi cảm tạ. Bổ tọa quyết định cho ngươi một cái dứt thoát tự vong phương pháp, đây coi như là bổ tọa đối với ngươi duy nhất nhân từ. Minh Hỏa tâm tình hết sức không sai. Sau khi nói xong, xuất ra một viên lưu ảnh thạch để cho hắn huyền phù tại không trung, sau đó liền chuẩn bị ra tay với Lục Hiên. Hắn từ trước đến nay cẩn thận, quả quyết sát phạt quân rồi. Như là đã xác định người không sai, vậy tuyệt đối sẽ không cho Lục Hiên sống lâu một khắc cơ hội. Một phần bạn liền bởi vì mình nhiều lời hai câu, đã xảy ra biên cố gì, đó mới là khó chịu. Chương 210, lần sau ngủ ngươi. Bất quá, hiện tại Minh Hỏa chuẩn bị động thủ thời điểm, phía dưới Vương Thẩm động rồi. Chỉ thấy khí tức trên người nàng trong nháy mắt tăng vọt, thoáng cái liền tránh thoát minh hỏa không gian cấm cố. Đồng thời trong nháy mắt xuất hiện ở lục yên trước mặt. Cùng lúc đó, vương thẩm hình thể nhanh chóng biến hóa, càng ngày càng dày, khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Cơ hồ là hút một cái bên trong trong thời gian, nàng liền hoàn thành hóa lệ biến thân. Năm đó cái kia chân dài ngữ tỷ xuất hiện lần nữa ở lục yên trước mặt. Vương thẩm cũng phải. Lúc này nàng hẳn gọi là Phượng Vũ. Phượng Vũ không sợ chút nào minh hỏa khí thế, vung tay lên một đám lửa xuất hiện, trên người mọi người cầm cố chi lực đều biến mất, tìm không thấy. Sau đó trên bầu trời hỏa diễm hướng phía trên tay của nàng tụ lại, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay của nàng. "Minh Hỏa, ngươi đừng quên, ta còn ở nơi này đâu, nơi này là Thương Long đại lục, dung ngươi không được làm cản." Giờ khắc này, Thương Long tông đệ nhất chiến tướng Vương Cửu sững lại. Minh Hỏa hơi chút lộ ra một tia cảm giác hứng thú thân sắc. "Không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như vậy, dĩ nhiên có thể ở nơi này hạ giới trung tướng khôi phục thực lực đến địa tiên cảnh, ta nói quả nhiên không sai, nếu là thật phái một vị nhân tiên hoặc là điệu tiên xuống tới, sợ rằng thật đúng là không giết được hắn." Sau khi nói xong, Minh Hỏa ngẩng đầu nhìn Tương Công. Sau đó tiếp tục nói, bất quá ngươi cái trạng thái này có thể chống đỡ bao lâu? Thiên môn thực đã xuất hiện, ngươi là trùng tu người, cho dù có điệu tiên cảnh thực lực, có thể ngăn cản bao lâu thời gian không bị thiên môn thôn phệ. Lúc này trên trời cao, quan thuộc kia thiên môn xuất hiện lần nữa. Trên cửa hơi mở ra một cái khe hở, một cú cự đại dẫn dắt chỉ lực từ trong khe hở chui ra, muốn đem Vượng Cửu trực tiếp nuốt vào. Phượng Cửu trên người chân nguyên pháp lực cuộn, dùng hết toàn lực ngăn cản thiên môn hấp lực. Bất quá theo cái kia môn hộ khe hở càng lúc càng lớn, dẫn dắt chỉ lực cũng càng ngày càng mạnh. Mặc dù Minh Hỏa không động thủ, Phượng Cửu bị hút vào thiên môn cũng là chuyện sớm hay muộn. "Số tiểu thư, lão nương tối đa có thể cho các ngươi tranh thủ thời gian một nén nhang, mang theo tiểu thư đi nhanh lên, đi hải chỉ giác, coi như là tiền tiên cảnh cũng không dám tới gần nơi đó." Phượng Cửu hướng về phía Lục Hiên hô. Lúc này Lục Hiên khôi phục năng lực hành động, hắn không nói gì thêm, trực tiếp lao xuống, đi tới lạc thanh ý đám người bên người, sau đó móc ra Tẩm Tiên Hạo. Tẩm Tiên Hạo sớm đã bị Vương Thẩm luyện chế lần trước, đẳng cấp cũng đạt tới linh bảo cấp, nhưng lại thêm nhảy vào công năng. Thời gian một nén nhang đầy đủ hắn khởi động nhảy vào. Không phải Lục Hiên vô tình. Lúc này, bên nặng bên nhẹ Lục Hiên biết rất rõ. Vương Thẩm có thể nói là dùng tính mệnh đang vì hắn tranh thủ thời gian, lúc này dù cho nói hơn một câu, nhiều giây dưa một giây đồng hồ, đều là đối với Vương Thẩm trả cô phụ. Minh Hỏa ngược lại là muốn ra tay chặn lại Lục Hiên, bất quá bị Phượng Cửu nhất đao liền chém không thể không trở về thủ. Hắn mặc dù là thiên tiên, nhưng coi như là phổ thông điệu tiên công kích cũng không dám không nhịn. huống chi còn là Phượng Cửu vị này đã từng thương Long Tông đệ nhất chiến tướng chém ra công kích. Phải biết rằng, Phượng Cửu năm đó thực lực nhưng là thiên tiên tiên đỉnh phong. Nếu không phải là nàng nhất bản sống lại nói, hiện tại đã sớm là huyền tiên hoặc là kim tiên cường giả. Sau đó hai người liền chiến đấu đến cùng một chỗ. Hai bóng người không ngừng mà trên không trung xuất hiện, va chạm, tiêu thất, lại xuất hiện. Hai người lực lượng đều đã vượt qua Thương Long đại lục tứ hạn, tùy tiện một kích không gian đều sẽ bị xé rách. Bất quá chiến cục rất rõ ràng, Minh Hỏa vẫn ở vào thượng phòng, Đơn Vương đè nặng phượng cũ tại đánh, hơn nữa thần sắc của hắn rất nhẹ nhàng, dường như tuyệt không lo lắng Lục Hiên đám người đào tẩu giống nhau. Lúc này phía dưới, trong sân nhỏ nhân dồn dập leo lên tầm thiên hảo. Lục Hiên cũng đồng thời làm xong lên đường chuẩn bị. Nhưng vào lúc này Thương Nguyên thành bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện 12 cổ cường đại lại khí tức quân thuộc. La Tiên Minh 12 lão tổ. Tuy là lúc này bởi vì trên bầu trời tiên môn môn nhân, 12 lão tổ không dám vào thành, nhưng bọn hắn lại đem trọn cái Thương Nguyên thành cho bao vây lại. Mặc kệ Lục Hiên từ đâu một cái phương hướng chạy trốn, đều sẽ gặp mặt bọn họ. Mắt đi bên trong thành đại trận, Lục Hiên tuyệt đối không có thực lực có thể đối phó trong bọn họ bất kỳ người nào, càng không cần phải nói là 12 người liên thủ. Phượng Cửu, chúng ta coi như là lão giao tình, ngươi cũng quen thuộc tính tình của ta, ta công tác cho tới bây giờ đều là giọt nước cũng không lọt, vô dụng, buông tha đi, vừa rồi ta hứa hẹn như trước hữu hiệu. Trên bầu trời minh hỏa một bên chiến đấu vừa dùng non ngữ nhiễu loạn Phượng Cửu tâm thần. Lúc này Vượng Cựu rất gấp, Tiên minh 12 lão tổ xuất hiện cắt đứt nàng kế hoạch, làm cho cố gắng của nàng thoáng cái biến thành không. Công. Mà phía dưới Lục Hiên bên này rút lui động tác cũng không có bởi vì 12 lão tổ xuất hiện mà ngừng lại. Xem ra ta là chạy không thoát. Lục Hiên cười khổ một tiếng. Sự tình hôm nay đơn giản là mạt danh kỳ diệu. Lục đại ca, không có chuyện e ỉ, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Lạc Thanh Nghi đứng ở Lục Hiên bên người, ôm lấy Lục Hiên cánh tay nói rằng. Lục Hiên cười cười, Tuy là hắn trong ngày thường dường như hết sức sợ chết, thế nhưng thật coi tử vong lập tức sẽ đi tới thời điểm, trong lòng của hắn ngược lại không có nhiều như vậy không cam lòng. Tính một lần hắn đã sống rồi nhanh 5000 năm, trải qua phàm trần, cầu quá tiên đạo. Hắn cả đời này cùng tiếp trước so với không biết muốn đắc sắc gấp bao nhiêu lần, kỳ tích không có gì không cam lòng. Lựa giả, bọn họ mục tiêu là ta, tảng đá kia các ngươi cầm sòng, một hồi chúng ta phân công nhau hành sự, ta tới dẫn dắt rời đi tiên minh, cái kia 12 cái lão bất tử, ngươi mang theo thanh y bọn họ chạy, trực tiếp đi Hải Chi Giác, không cần phải xen vào ta. Lục Hiên đối với lựa giả phân phó nói, Đây là lựa chọn tốt nhất, chỉ có cái này dạng những người còn lại mới có một chút hy vọng sống. Mà hắn bên này liền muốn chết mẹ, bất quá đại khái tỷ lệ là không sống tiếp được nữa. Con a lửa ra kêu lên, đồng thời kháng cự lắc đầu. Lục Hiên mặt tối sầm, nghe lời, đây là lựa chọn tốt nhất ngươi biết, đừng cho ta tìm chết à, lão tử về sau ngươi còn phải giúp ta báo thù đâu, nhớ kỹ thiên thượng tên con kia, hắn dường như đến từ cái gì Minh Hà tông, về sau thực lực ngươi đủ rồi, nhất định phải giúp ta sốc bọn họ phần mộ tổ tiên. Lấy lửa ra tính tình, tại chính mình sau khi chết đại khái tỷ lệ sẽ không sống một mình. Chỉ có dùng báo thủ cái này chấp niệm mới có thể làm cho hắn tạm thời không đi tìm chết. Còn như chuyện về sau, cho các loại lựa gia sở hữu cho mình báo thủ thực lực phía sau, sợ rằng đã là vô số năm sau đó. Cái kia thời gian lựa gia nếu như còn muốn tìm chết, cái kia Lục Hiên liền thực sự ngăn không được. Cùng lắm thì chết rồi tiếp tục làm hinh đệ. Lựa gia trong mắt hàm chứa nước mắt, rõ ràng rõ ràng Lục Hiên là dùng báo thủ tìm đến mà có, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hắn vẫn rất nghe Lục Hiên lời nói. Sau đó Lục Hiên vừa nhìn về phía ôm cùng với chính mình Lạc Thanh Ý sớm biết ngày hôm nay muốn chết, đoạn thời gian trước ta liền theo ngươi, ngươi về sau phải bảo trọng. Có như ta chết cũng đừng bị kỉu hận cắn nuốt tâm linh, đừng tuyệt vọng, ta nói không chừng cũng có thể là cái kia một vị đại năng phân hồn, chưa chừng cho dù chết về sau chúng ta cũng có cơ hội làm lại. Nửa đoạn sau nói đương nhiên là Lục Hiên nói vậy. Hóa giải một chút bi thương bầu không khí mà thôi. Lúc này Lạc Thanh Ý một thân hồng ý phảng phất giống như là đồ cưới giống nhau. Ngẩng đầu cắn một cái ở Lục Hiên ngoài miệng, trực tiếp đem Lục Hiên môi đều chỏ cắn bẻ. Tự hồ chỉ qua trong đáy mắt, vừa tự hồ qua ngàn năm. Đôi môi kia là, Lạc Thanh Ý trong mắt mang theo không thôi nước mắt, gọi ngươi trước đây chàng thanh cao, bây giờ hối hận đi. Lục Hiên sờ sờ môi, cười cười, đúng vậy a. Hối hận, nếu như có nữa cơ hội, ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Ai nói sinh ly tử biệt chỉ có thể khóc, ta cười chẳng lẽ không được không? Tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói, về sau ngươi nếu như gặp khát ta, tuyệt đối không thể giở dự, không phải vậy ta cùng với tiểu phạm tỷ tỷ cũng sẽ không tha thứ cho ngươi." Lạc Thanh Y buông ra cánh tay, hung hăng nói ra. Lời này mới nói ra, Lục Hiên thần sắc thay đổi, theo bản năng giơ tay lên muốn bắt lại Lạc Thanh Y tay. Nhưng lại bỗng nhiên cảm giác thân thể mềm nhũn, liền đứng lên cũng không nổi. Hắn dĩ nhiên trúng độc. Tuy là độc này không uy hiếp đến tính mạng, nhưng đúng là trúng độc. Lúc này Lục Hiên đã nghĩ đến sẽ đã xảy ra chuyện gì, nỗ lực muốn giơ tay lên, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Hồng Ý đi xa. Lựaa Gia, giúp ta chiếu cố tốt cái gia hỏa này, lão nương lần gặp mặt sau ngủ tiếp an chi. Chương 211, sinh tử một kiếm, chí tinh kiếm. Lựaa Gia, giúp ta ngăn lại nàng. Lục Hiên một bên vận chuyển pháp lực khu trừ thể nội độc tố, vừa hướng Lựaa Gia hô. Độc tính cũng không sâu, chỉ cần một chút thời gian là có thể khôi phục năng lực hành động. Nhưng là lần này Lựaa Gia không có nghe Lục Hiên lời nói, mà là quật cường nhìn lấy Lục Hiên lắc đầu. Mà lúc này Lạc Thanh Y bên kia, quần dài màu đỏ dong đưa theo gió. Dưới chân của nàng bắt đầu xuất hiện một đó lại một đó hoàn toàn do hàn băng ngưng kết thành hoa sen. Mỗi bước giẫm một bước, hoa sen đều sẽ đem thân thể của nàng nâng lên một phần, đồng thời trên người nàng sóng pháp lực cũng sẽ tăng lên một tầng. Đồng thời, vô số hàn khí từ trong cơ thể nàng phát ra, đem quanh thân không gian chậm rãi đông lại. Hàn khí lan tràn ra phía ngoài, từ lại địa đến bầu trời, một đạo màu bạc trắng băng đường thẳng lên thanh thiên tiên. Lúc này không trung minh hỏa cùng Phượng Cửu tranh đấu cũng dừng lại, hai người đồng thời nhìn về chậm rãi tới gần bọn họ Lạc Thanh Nghi. "Tiểu thư." Phượng Cửu hướng về phía Lạc Thanh Nghi hô lớn, nàng cũng minh bạch rồi Lạc Thanh Nghi dự định Thời khắc này Lạc Thanh Ý đang tiêu đốt tự thân toàn bộ, chân nguyên pháp lực, tinh huyết nguyên thần, thần hồn chi lực, sở hữu tiêu đốt đồ đặc bị chuyển hóa thành thuần túy nhất lực lượng, sau đó hội tụ ở trường kiếm trong tay của nàng bên trên. Đây là kiếm tu sinh tử một kiếm, đồng thời cũng là thượng quy trên ý nghĩa kiếm tứ mạnh nhất một kiếm. Lúc này Phượng Cửu không chút do dự bỏ minh hỏa, trực tiếp tuấn di đến Lạc Thanh Ý trước mặt, muốn ngăn cản Lạc Thanh Ý đi theo lý thuyết nàng mới có thể dễ dàng thành công, nhưng là liền tại Phượng Cửu sắp sửa tới gần Lạc Thanh Ý thời điểm. Những hàn khí kia bỗng nhiên phân ra một luồng đem Phượng Cửu cho cuốn quan quanh, đồng thời trực tiếp đem nàng cho đông lại tại chỗ. Tiểu thư Phượng Cửu lần nữa kêu một tiếng, có chút khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là số giận. Nàng toàn lực thao tung chân nguyên chống lại cái kia Hàn khí, muốn từ đống băng trùng tránh thoát. "Vương Ngụ, ngươi không nên phản kháng, chỉ có cái này dạng mới có thể cứu hắn." Lạc Thanh Y nhìn Phượng Cửu liếc mắt, trong ánh mắt xuất hiện một tia khẩn cầu trên người nàng lực lượng lúc này chỉ là tạm thời, không thể có một tia lãng phí. Khi nhìn đến Lạc Thanh Y ánh mắt sau đó, Phượng Cửu đúng là vẫn còn hít một khẩu khí, bỏ qua giấy rùa. Hàn khí tối lui, Lạc Thanh Y tiếp tục hướng lên trên. Lúc này Không Trung Minh Hỏa nhìn lấy Lạc Thanh Y, biểu tình trên mặt bỗng nhiên ngưng trọng. Không có khả năng, ngươi tại sao lại có loại này lực lượng, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này Lạc Thanh Ý trên người tản mát ra khí tức hết sức khủng bố, đã mang đến cho hắn một tia cảm giác nguy cơ. Đồng thời hắn nhìn lấy Lạc Thanh Ý thời điểm, cảm giác được hết sức quen thuộc, thật giống như gặp qua ở nơi nào nàng giống nhau. Bất quá lúc này không phải do Minh Hỏa chậm rãi hồi ức, không thể tùy ý Lạc Thanh Ý khí tức tiếp tục tiếp tục tăng lên, bằng không đại sự không ổn. Minh Hỏa nâng lên phi kiếm trong tay, một đạo kiếm khí trực tiếp chém ra, trực tiếp hướng phía Lạc Thanh Ý bay tới. Đáng tiếc, kiếm khí kia không đợi tới gần Lạc Thanh Ý, đã bị cái kia không chỗ nào không có mặt hàn khí đông lại thành băng. Minh Hỏa có chút luống cuống, liên tiếp lại chém ra vài đạo kiếm khí công kích, đáng tiếc chuyện vô bổ, tất cả công kích đều không đến gần được thời khắc này Lạc Thanh Y Liễu. Thất Hận Kiếm Quyết mặc dù là ở tiên giới cũng là cao cấp nhất công pháp. Lúc này Lạc Thanh Y Thiêu đốt tự thân toàn bộ, đã có thể chân chính sử dụng ra Thất Hận Kiếm Quyết một tia uy năng. Mà cái này sợi uy năng mặc dù nhỏ nữa, đó cũng không phải là một vị thiên tiên cảnh có thể ngăn cản. Minh Hỏa chứng kiến cảnh tượng trước mắt sau đó, chỉ là do dự khoảng khắc, liền làm ra quyết định. Trốn, không phải, là lùi lại. Tạm thời lùi lại. Hắn mới vừa sợ vật nhìn đã vượt qua hắn lý giải một vị phản hư cảnh phàm nhân, dĩ nhiên bạo phát ra có thể uy hiếp được thiên tiên cảnh đích khí tức, dùng thiên phương dạ đàm để hình dung cũng không quá đáng chút nào minh họa không phải người ngu, sẽ không đứng bình tĩnh tại chỗ chờ đây Lạc Thanh Y đi tới bên cạnh hắn. Nếu lúc này Lạc Thanh Y bên này xuất hiện biến số, vậy hắn hoàn toàn trước tiên có thể lui lại. Thiêu đốt tự thân lấy được chiến lực chỉ có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian mà thôi. Tị kỳ phong mang mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến đây, Minh Hỏa không chút do dự muốn thuận di ly khai. Nhưng lại đúng lúc này, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào thao túng chúng không gian chỉ lực. Liên như cùng ngay từ đầu hắn làm giống nhau, mảnh không gian này bị người cầm giữ. Chỉ bất quá mới vừa rồi là hắn, mà bây giờ là cô gái trước mắt. Lần này, Minh Hỏa là hoàn toàn luống cuống, nhìn hắn không phải tìm kiếm đến tụ cùng, lúc này lựa chọn phi thân lui lại. Nhưng ngay khi hắn xoay người một khắc kia, Trật Hồ Lạc Thanh Ý lại xuất hiện ở sau lưng mình. Cái kia hồng y nữ tử như trước tay cầm trường kiếm từng bước một hướng phía hắn đi tới, tốc độ không có chút nào cải biến. Minh Hỏa lại lần nữa tuyển một cái phương hướng, nhưng là vô luận hắn làm sao chọn, chờ, các loại xoay người một khắc kia, đều sẽ chứng kiến một màn kia hồng y đi thời gian từng điểm một đi qua, Lạc Thanh Ý rốt cuộc đi tới Minh Hỏa trước mặt. Mà đang ở Minh Hỏa hết sức chăm chú chuẩn bị phong ngự thời điểm, Lạc Thanh Y làm mất đi bên người của hắn bình tĩnh sượt qua người. Cùng lúc đó, Lạc Thanh Y trường kiếm trong tay đã tiêu thất, không có ai thấy được nàng xuất kiếm. Co như là Minh Hỏa chính mình cũng giống như nhau, nhưng mọi người đều biết hắn trung kiếm. Tại cái kia sượt qua người trong nháy mắt, giữa cả thiên địa hàn băng trong nháy mắt nổ tung, biến thành vô số băng hoa, tứ tán giữa không trung. Kèm theo ánh mặt trời soi sáng, mỹ lệ lại lóa mắt. Chỉ có Minh Hỏa trên người bắt đầu hiện lên một tầng hàn băng, sau đó thân thể hắn chậm rãi biến thành một pho tượng đá. Đây cũng không phải là thất hận quyết quyết mà là chân chính thất tình kiệt quyết. Ở thời khắc cuối cùng, cái kia thủ hộ Lục Hiên Tâm, cái kia vô tận tình yêu, rốt cuộc hoàn thành từ hận rất bước đầu tiên truy biến. Từ nơi này nhất khắc bắt đầu, Lạc Thanh Y đã triệt để thoát khỏi thất hận kiệm quyết đối nàng tâm cảnh ảnh hưởng, đi ra con đường của mình. Bất quá đường này rất ngắn, bởi vì lúc này Lạc Thanh Y thân thể đang ở chậm rãi tiêu thất. Từ từ chỉ bắt đầu một chút xíu biên thành điểm điểm qua mang, chậm rãi tiêu thất ở giữa thiên địa. Ở sau cùng một khắc kia, Lạc Thanh Y quay đầu hướng phía Lục Hiên bên này, lộ ra một cái nụ cười điềm mỹ. Nụ cười kia phản Phật có thể mang thế gian toàn bộ hàn băng đều hỏa tan giống nhau. Thanh Y liếc Lục Hiên lớn tiếng kêu họ, trong cơ thể pháp lực cuộn trào mãnh liệt bốc lên, rốt cuộc ở sau cùng giờ khắc này, hắn độc tố trong thân thể bị thanh trừ đi ra ngoài. Lục Hiên trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, hướng phía không trung bay đi, muốn đem Lạc Thanh Nghi ôm vào trong lực. Đáng tiếc hết thảy đều chậm, chờ đến khi lúc tới, thấy chỉ là cái kia cuối cùng từng tí quá mang. Lạc Thanh Nghi hoàn toàn tiêu tán ở tại trong thiên địa, mà Lục Hiên trong tay chỉ bắt được mấy hạt phản phất quyết 4, bảy như hoa một dạng băng hạt, trừ những thứ này ra lại không còn lại. Phía dưới đám người từng cái bắt đầu thấp giọng khóc,varphi biểu trên mặt cũng lộ ra buồn bã màu sắc. Ngoài trừ đống băng trạng thái phía sau, Phượng Cửu đi tới Lục Yên bên người, hung hăng đạp Lục Yên một cước, sau đó mới nói ra, "Số tiểu tử tỉnh lại điểm, còn có chuyện không, có giải quyết đâu?" Lão nương lập tức cũng phi thẳng, thượng giới lúc này cũng là Minh Hà tông địa bàn, lần này đi tuyệt đối cứu tử nhất sinh, về sau người nhà liền giao cho ngươi. Trên bầu trời cái kia thiên môn hầu như đã triệt để mở ra, lúc này lưu cho nàng thời gian đã không nhiều lắm. Bất quá trước đó nàng còn có một việc tình phải giải quyết, hậu hoạn nhất định phải mang đi. Nghĩ tới đây, Phượng Cửu nhìn ngoài thành phương hướng liếc mắt, sau đó trong nháy mắt tiêu thất. Chỉ là thời gian mấy hơi thở phía sau, nàng lại xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó, Phía sau của nàng 12 cái thân ảnh bị trói buộc giữa không trung. Chương 212, Thượng giới. 12 người này chính là thanh hạ lão tổ bọn hắn. Lúc này trong ánh mắt của bọn họ tất cả đều là hoảng sợ. Vừa rồi Lạc Thanh Nghi một kiếm chạm sát minh hỏa chẳng cảnh thật sự là quá mức kinh khủng. Đây chính là thiên tôn đại nhân, ở trong lòng bọn họ vô địch thiên tôn đại nhân. Nhưng là cứ như vậy bị chết không có tiếng tam gì, thanh hạ lão tổ đám người trước tiên nghĩ tới chính là chạy trốn. Đáng tiếc, bọn họ nhanh, nhưng có người nhanh hơn. Người tàn sát tha tha mệnh. Tha cho ngươi lại ra. Lão nương nói qua, Vì đang thời điểm nhất định sẽ mang đi mấy người các ngươi hỗn đản. Phượng Vũ lúc này lại biến trở về vương thẩm mang mấy người một câu, liền không thèm để ý bọn họ, tay phải nắm chặt, 12 người trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Lưu lại 12 viên lóe sáng tinh thạch, ở giữa không trung tản ra tia sáng chói mắt. Sau đó vương thẩm lại hướng phía đã bị đông lại thành tượng băng minh hỏa vũ một trường. Tượng băng trực tiếp nổ tung, mấy nghìn quả lóe sáng tinh thạch xuất hiện ở giữa không trung. Không đợi những thứ này tinh thạch tản ra, vương thẩm vung tay lên đưa bọn họ toàn bộ thu thập lại, cất vào trong càn khôn giới. Nhìn một chút Lục Hiên. Lúc này Lục Hiên vẫn là ngơ ngác đứng tại chỗ. Si ngốc nhìn 22 trong tay gái kia mấy hạt băng hạt, cả người hắn phảng phất mất đi linh hồn một dạng. Trong tay băng hạt là lạc thanh ý lưu trên thế giới này sau cùng đồ. Vương Thẩm tức giận dị thường, lại là cho Lục Yên một cước. Còn muốn bổ vào đệ nhị chân thời điểm, không trung dẫn dắt trị lực đã đạt đến cực hạn, thân thể của nàng bắt đầu chậm rãi vặn lên. Bất chấp nói thêm cái gì, Vương Thẩm cầm trong tay càn khôn giới ném cho Lục Khí. Thu xong, thứ này các ngươi về sau đến rồi thượng giới có thể dùng, lão nương đại khái tỷ lệ là không sống tiếp được nữa, số tiểu tử, ngươi đừng. Làm cho tiểu thư chết vui ý. Còn có nhớ kỹ đi hải chỉ giác, nơi đó có thanh âm càng lúc càng mơ nhạt, sau cùng mấy chữ thậm chí hoàn toàn không kịp nói ra khỏi miệng, Vương Thẩm đã bị hút vào thiên môn bên trong. Trên bầu trời, thiên môn trọn sừng sững 3 ngày, tiếng sấm cũng rằng co 3 ngày. 3 ngày qua đi, thiên môn mới chỉ có biến mất, mà Vương Thẩm cũng không xuất hiện nữa. Hiển nhiên nàng là độ kiếp thành công. Bất quá chuyện kế tiếp, đối với Vương Thẩm mà nói mới thật sự là nguy cơ. Thượng giới Minh Hỏa Tông, ở Minh Hỏa tử vong một khắc kia, Minh Hỏa Tông chủ 6 người liền cảm giác được hắn mệnh bài đã nghiền nát. Làm sao có khả năng, Minh Hỏa làm sao lại chết? Chẳng lẽ nàng bài trừ phong ấn? Minh Hỏa tông chủ khiếp sợ hô: "Một vị thiên tiên, dĩ nhiên chết ở hạ giới. Hơn nữa nhìn thời gian một chút, khoảng cách Minh Hỏa Hàng Lâm thế gian cũng liền thời gian một nén nhang. Có thể ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn kích sát một vị thiên tiên, đây là thực lực cỡ nào? Tối thiểu Minh Hỏa tông chủ mấy người tự vẫn là không làm được. Chư vị, hạ giới nhất định là ra khỏi những biến cố khác, kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta cũng không có tài nguyên lại cho một vị thiên tiên đi xuống, hơn nữa coi như đi dù ai cũng không cách nào cam đoan Minh Hỏa sự tình sẽ không lại phát sinh." Minh Hỏa tông chủ vẻ mặt đau lòng Ngược lại không phải là đau lòng minh hỏa tử vong, mà là đau lòng những thứ kia bị lãng phí tài nguyên. Tông chủ, ta xem chúng ta hay là đem việc này trực tiếp đăng báo thánh địa a, tuy là báo lên công lao không sánh bằng trực tiếp kích sát người kia công lao, nhưng đây đã là chúng ta hiện nay con đường duy nhất." Một vị trưởng lão đề nghị. Tông môn đều thế chân ra ngoài, mới chỉ có mượn được một nhóm có thể tiện tiên tiên cảnh hạ giới tài nguyên. Bây giờ toàn bộ trôi theo dòng nước, lại để cho bọn họ gon gấp đã là chuyện không thể nào. Hơn nữa tụ bạo các nợ nần không ai có thể có thể vô lại được rơi, nếu như không nghĩ biện pháp nhanh chóng trả hết nợ lời nói, tông môn liền thực sự người trưởng thành nhà. Những người khác lúc này cũng là đồn dập tán thành. Minh Hà tông chủ cuối cùng đã đấu, tốt, vậy thì làm như vậy đi. Hắn rất bất đắc dĩ, vốn là nghĩ kiếm một món tiền lớn, không nghĩ tới cuối cùng tổn thất một vị tiên tiên cùng với vô số tài nguyên phía sau, kết quả tối đa chỉ có thể kiếm chút một cái. Thật sự là không cam lòng. Sau đó Minh Hà tông chủ liền lấy ra phía trước thánh địa truyền xuống pháp chỉ, bắt đầu lấy thần thức giao thông. Một lát sau pháp chỉ bên trên truyền ra đáp lại. Có chuyện gì? Thanh âm lãnh đạm, là một phụ nữ. Minh Hà tông chủ liền vội vàng đem bọn họ phát hiện Lục Yên cùng với phái người đi hạ giới kích sát thất bại sự tình nói một lần. Đợi đến hắn sau khi nói xong, pháp chỉ trung truyền ra hai chữ, chờ đấy. Sau đó liền rơi vào trán mặc. Minh Hà tông chủ mấy người không dám có chút, đều cung kính đứng ở pháp chỉ trước mặt, cùng đợi đối diện hồi phục. Thánh địa đỉnh cao, trong đại điện. Một gã nữ tiên quỳ trên mặt đất. Ở đối diện nàng, cái kia thánh chủ lúc này đang nhắm mắt trong nhập định. Nữ tiên không dám quấy nhiễu, đợi đã lâu sau đó, thánh chủ rốt cuộc mở hai mắt ra. Giả sử Lục Hiên ở chỗ này, nhất định sẽ cảm giác ánh mắt kia hết sức quen thuộc. Khởi bẩm thánh chủ, Minh Hà tông truyền đến tin tức, ở tại bọn hắn nắm trong tay hạ giới trung, phát hiện tên kia gọi Lục Hiên nam tử bất quá bọn họ phái một gã thiên tiên hạ giới đi vào kích sát, kết quả thất bại, lúc này Minh Hà Tông chủ hướng chúng ta cầu viện, cũng xin thánh chủ lệnh đoạt. Ở thánh chủ sau khi tỉnh lại, nữ tiên vội vã báo cáo. Theo lý mà nói loại chuyện nhỏ này, phải không tấp phiền xuất thánh chủ, nhưng này Lục Yên dù sao cũng là thánh chủ trận đánh với người, sở dĩ nữ tiên mới chỉ có không dám tự mình làm chủ. Bất quá liền tại nàng trong giọng nói nhắc tới Minh Hà Tông thời điểm, thánh chủ trên người trực tiếp bộc phát ra một cỗ có thể hủy chết người sát khí. Minh Hà Tông đang chết. Thoại âm rơi xuống, thánh chủ trực tiếp biến mất, trong cảm giác nàng chắc là hướng phía Minh Hà Tông phương hướng vi đi. Nữ tiên bối rối. Chuyện gì xảy ra? Thánh chủ trong ngày thường cũng không phải là như vậy. Hơn nữa không phải là tê ư? Lục Hiên đáng chết sao? Cung Minh Hà Tông lại có quan hệ gì? Tuy là Minh Hà Tông chưa thành công kích sát Lục Hiên, nhưng phát hiện Lục Hiên làm sao coi như là công lão a nữ tiên phát hiện mình thực sự đoán không ra thánh chủ tâm tư. Hơn nữa, thật kỳ phải à, thánh chủ mới vừa nhãn thần tốt xa lạ, dường như thay đổi một cái người giống nhau. Nữ tiên thấp giọng lẩm bẩm. Mặt khác 533 một bên, Minh Hà Tông chủ đám người còn đang chờ đợi pháp trị đáp lại, chỉ chớp mắt 3 ngày thời gian đã qua. Pháp trị bên này vẫn là không có động tĩnh gì. Nhưng phi thăng đại bên kia lại truyền đến một cố khắc thượng khí tức. Cảm giác được cổ hơi thở này sau đó, Minh Hả tông chủ ngẩng đầu lên. Điệu tiên, khí thế thật là mạnh, dĩ nhiên mới vừa phi thăng thì có điệu tiên thực lực, xem ra chúng ta tông tới một vị thế tài, hảo hảo bồi dưỡng một cái, có thể bổ đắp Minh Hỏa ghế trống." Minh Hả tông chủ tự nói một câu. Bất quá sau một khắc hắn liền không bình tĩnh, bởi vì hắn phát hiện cổ hơi thở này rất quen thuộc. "Tông chủ, cái này hình như là Thương Long tông dư nghiệt, là cái kia gọi Vượng Cửu nữ nhân." Có người lập tức nhớ lại đứng lên. "Cái gì?" Minh Hả tông chủ chớp mắt đứng lên, lúc này hắn cũng không kịp phát chỉ. Bay thẳng đến phi thăng đài bay đi, còn lại năm vị trưởng lão cùng theo sát phía sau. Phi thăng đài bên trên, Vương Thẩm khôi phục dáng vẻ vừa có. Lúc này đi tới thượng giới, nàng rốt cuộc không cần lại áp chế thực lực của chính mình. Từ hôm nay trở đi Vương Thẩm vừa chết, trên đời này chỉ có Phượng Cửu. Bất quá nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, nàng lắc đầu. Thật vất vả đã trở về, đáng tiếc cái này chỉ sợ là lão nương sau cùng thời giờ a. Trong thần thức lục đạo thiên tiên cảnh khí tức đang ở phi quyết hướng phía nàng tới gần. Ở hạ giới, phản hư liền có thể thuần dị. Đó là bởi vì hạ giới không gian yếu đuối, có thể lên giới không gian vững chắc. Chính là thiên tiên cũng làm không được tuấn gì, nàng lúc này tuyệt đối chạy không thoát Minh Hà tông chủ mấy người truy sát. Chương 213: Lạc Thanh ý tái hiện. Đã biết trốn không thoát, Phượng Cửu cũng không có dự định tu tốc thủ chịu trói. Hỏa Diễm dâng lên, trường đao hiện thân trong tay. Cho dù chết, lão nương cũng tuyệt đối sẽ không làm cho Minh Hà tông bọn khốn tiếp kia tốt qua. Phượng Cửu tàn bạo nói ra. Độ song phi thăng chi kiếp, tuy là nhục thân còn sao có trải qua biến hóa tiên chỉ thành thệ, nhưng trong cơ thể chân nguyên pháp lực đã hướng phía tiên nguyên chuyển biến. Nàng lúc này, cảnh giới tuy là vẫn là địa tiên, nhưng chiến lực so với 3 ngày trước ở thế gian lúc đã xảy ra trên bản chất tuyệt biến lại tăng thêm 30 vạn năm trước Niết Bàn Trọng Sí Lục, nàng vốn là thiên Tiên Tiên Định Phong. Mặc dù không là Minh Hỏa lão tổ 6 người đối thủ, nhưng Liễu Mạc Đồng Quy vô tận trọng thương trong mấy người nào đó một cái, vẫn là có thể làm được lúc này Phượng Cửu đã coi như là ôm lấy lòng liễu chết. Minh Hỏa lão tổ 6 người tới rất nhanh. Khi nhìn đến Phượng Cửu sau đó, lão tổ sắc mặt biến đến rất đen. Quả nhiên là ngươi. Chẳng lẽ Minh Hỏa chính là bị ngươi chém giết? Tuy là hắn không muốn tiếp thu kết quả này, nhưng lúc này xem ra, kết quả này có khả năng nhất. Là lão nương thì như thế nào, các ngươi những thứ này kẻ phản bội, ngày hôm nay lão nương liền muốn báo năm đó diệt tông chủ. Vương Cửu là một bạo tinh khí, bằng 0.30 vạn năm trước cũng sẽ không đạt được thương lòng tông đệ nhất chiến tướng xứng hô. Chiến tướng sao? Tinh khí đều cũng không khá hơn chút nào. Hèn, không nghĩ tới 300.0005 trôi qua, ngươi một cái chính là dư nguyệt còn dám khẩu xuất cùng luôn, bổ tọa ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay ngươi làm sao bao cửu." Minh Hà tông chủ lệ nói rằng. Sau đó sáu người liền đem Vương Cửu bao vây vào giữa. Tiên tiên cảnh khí thế bay thẳng đến Vương Cửu nhìn ép mà đến. Lúc này Vương Cửu cũng làm ra quyết đoán, cùng là lạc thanh y giống nhau, nàng không chút do dự lựa chọn thiêu đốt tự thân. Bất quá liền tại nàng mới vừa thiêu đốt tự thân huyết mạch thời điểm, giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một cỗ hơi thở cực kỳ khủng bố. Toàn bộ thiên địa dường như muốn sụp đổ xuống tới giống nhau. Hết thảy tất cả đều dừng lại, thậm chí bao gồm trong không khí linh khí cũng giống như vậy, không có niệm là cái gì có thể nhúc nhích 말미암아. Ngoại trừ mấy suy tư của người. Cái này đây là. Minh Hà tông chủ sáu người kinh hoàng, bởi vì bọn họ lúc này phát hiện, thân thể của chính mình đang ở không tự chủ được bị không gian chi lực sở áp bức. Mà Phượng Cửu lại buồn bực. Nàng lúc này dường như không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, như trước hoạt động như thường. Bất đồng duy nhất là trong cơ thể vốn là đã bắt đầu thiêu đốt hỏa diễm đã bị giập cắt, vừa rồi cổ khí thế này ngăn trở nàng tự cháy. Cùng lúc đó, bầu trời ở giữa xuất hiện một đạo thân ảnh, thân ảnh kia hiện thân đồng thời, toàn bộ thiên địa đều bị rung động dậy. Phản phất năng lực lượng đã vượt qua thiên địa này cực hạn giống nhau. Người này chính là từ thánh địa chạy tới thánh chủ đại nhân. Thánh chủ mặt không thay đổi nhìn Minh Hà tông chủ đám người liếc mắt. Các ngươi đáng chết. Thoại âm rơi xuống, trong ánh mắt của nàng hiện lên một luồng quang mang nhàn nhạt, nhạt. Quang mang qua đi, Minh Hà tông chủ 6 người trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đến chết bọn họ đều chưa kịp nói ra một câu nói, hoặc là hỏi ra một vấn đề. Cuối cùng hớp hơi trong ánh mắt, toàn bộ đều là mê man. Tích sát hết Minh Hà tông chủ 6 người sau đó, Thánh chủ đưa mắt đặt ở Phượng Cửu trên người. Lúc này Phượng Cửu một bên khiếp sợ với Thánh chủ cường đại, lại một bên nghỉ hoặc vì sao tự xem nàng thời điểm sẽ có cảm giác quen thuộc. Nhìn Thánh chủ quen thuộc kia nhãn thần, Phượng Cửu không xác định mở miệng hỏi, "Tiêu Thương?" Lời này xuất hiện, Thánh chủ trên mặt lén ý tần tán, đổi thành như một nụ cười tựa như gió xuân. Vương Ngụ thoáng cái nào vào Phượng Cửu trong lòng, đem Phượng Cửu từ từ mà ôm lấy. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi." Thánh chủ mừng rỡ hô. "Không phải, không đúng. Nàng bây giờ không phải thánh chủ, mà là Lạc Thanh Nghi thời gian lui trở về 3 ngày phía trước." Lạc Thanh Nghi vẫn lạc đồng thời, một luồng bổn nguyên linh hồn chi lực dễ dàng vạch phá không gian gầm cùng xiết xích, bay đến tọa giới, bay đến thánh địa, cuối cùng rơi vào thánh chủ mi tâm. Cùng lúc đó, thánh chủ thức hải bên trong không gian, nàng chủ hồn lại một lần nữa lại trấn áp phân hồn tiểu phàm. Từ hoàn thành dung hồn nghi thức sau đó, thường cách một đoạn thời gian nàng chủ hồn nhất định phải đem phân hồn yến diệt một lần, bằng không phân hồn thực lực biết càng ngày càng cường đại. Đối với chủ hồn ảnh hưởng cũng càng ngày sẽ căng nặng, nhưng lại ở nơi này, một lần nàng gần thành công thời điểm, cái kia sợi thuộc về Lạc Thanh Ý bổn nguyên linh hồn trở về bản thể. Sau đó thứ hại trong không gian đang tại chiến đấu hai người đều ngừng lại. Đối với chuyện này hai người cũng không xa lạ. Những năm gần đây thường cách một đoạn thời gian sẽ có một bộ phân hồn trở về bản thể. Mà phân hồn trở về về sau, thánh chủ chủ hồn lực lượng đều sẽ cường đại một phần. Đây cũng là tiểu phàm vẫn ở vào bị niệm ép trình độ nguyên nhân chủ yếu một trong. Bất quá lần này dường như không giống nhau. Cái này sợi bổn nguyên linh hồn cũng không có trực tiếp cùng chủ hồn dung hợp, mà là rơi vào tức hại không gian sau đó, trực tiếp biến thành Lạc Thanh Y bộ dạng. Sau một khắc, Lạc Thanh Y nhìn phía Tiểu Phạm, cười hì hì rồi lại cười, "Tiểu Phạm tỷ tỷ, đã lâu không gặp." Lúc này Tiểu Phạm cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, "Mấy nghìn năm, nàng rốt cuộc có trợ thủ." Nhìn lấy Lạc Thanh Y trên người tản ra không chút nào kém hơn phân hồn Tiểu Phạm tình yêu trì lực, thánh chủ chủ hồn càng thêm nóng nảy. Chê tớm, lại là một cái. Nàng có thể cảm giác được chính mình lực lượng đang bị phân hồn cấp đoạt ở giữa. Giả đội ý thức tự chủ phân hồn có thể từ chủ hồn chung cấp đoạt lực lượng cũng không thể nói là cất đoạn, các nàng vốn là nhất thể, lực lượng tự nhiên cũng đều là mình, điều khiển tự nhiên nước chảy thành sông. Giả sử phía trước thánh chủ không có mở ra dung hồn đại trận nói, đây hết thảy đương nhiên sẽ không phát sinh. Nhưng bây giờ, gắn liền với thời gian tối mật, coi như nàng hối hận, cũng vô pháp ngăn cản những thứ này giác tỉnh ý thức tự chủ phân hồn. Tiểu Phàm tỉ tỉ, ngươi trước ngăn lại nàng một cái, lục đại ca bây giờ còn có nguy hiểm, ta đi ra ngoài đem phiền phức giải quyết rồi rồi trở về giúp ngươi. Lạc Thanh Nghi không kịp cùng Tiểu Phàm ố chuyện, lúc này liền muốn lao ra thức hại không gian, theo túng nhập thân. Thánh chủ chủ hồn muốn ngăn cản nàng Nhưng Tiểu Phạm lúc này đã tiếp thu xong Lạc Thanh Y ký ức, đồng thời còn có năng liên quan tới tu hành cảm ngộ. Ở thời khắc tối hậu, Lạc Thanh Y với thất hận kiếm quyết trung ngộ ra chân chính thất tình kiếp quyết, này cổ lực lượng ở chí tình kiếm gia chỉ dưới, uy lực càng là cường đại đáng sợ. Trái lại thánh chủ chủ hồn, bởi vì này chút cảm ngộ đột nhiên tham gia, đưa tới nàng thất hận kiếm quyết lúc này hoàn toàn không phát huy gian nên có uy lực. Nàng dĩ nhiên lần đầu tiên bị phân hồn tiểu Phạm áp chế. Bất quá tại chiến đấu đồng thời, Tiểu Phạm miệng không ngừng lại: "A, ghê tởm, Lạc Thanh Y, ngươi cũng dám trò chủ nhân cái đớn." Tiểu Phạm một bên đánh, một bên hướng phía sắp sửa rời đi Lạc Thanh Y gào thét: Lạc Thanh Yi cái cổ co rụt lại, có điểm tâm hư. Đệ đối phận mà nói nói, tiểu phàm mới là đại phỏng. Bất quá sau một khắc, tiểu phàm họa phong biến đổi, ảo nào nói ra, "Gê tổng, trước đây tại sao không ai nói cho ta biết biện pháp này?" Chủ nhân lúc đó mới, "Chỉ có, Luyện khí, nếu như ta có thể nghĩ đến cái phương pháp này nói, sớm đã đem hắn bắt lại." Lạc Thanh Yi, "Nam, quả nhiên, không hổ là tự ta. Ý tưởng đều là giống nhau." Ảo nào hết phía sau, tiểu phàm bên này lại truyền ra âm mộng ngữ khí, "A ngươi dĩ nhiên hôn chủ nhân, Gê tổng, đây chính là chủ nhân nụ hôn đầu tiên, vì sao người này không phải ta?" ước khí là ước ao lại thật lạ, bất quá tay phía dưới sát thực càng ngày càng ngoan. Đánh chủ hồn liên tục bại lui mau. Lạc Thanh Nghi lúc này thật lạ sợ rồi, vội vã cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi thứ hại không gian, lúc này mới có sự tỉnh phía sau. Chương 214, thỏa hiệp lập bộ. Tiểu thư, vì sao ngươi không chết, hơn nữa vì sao ngươi sẽ biến thành cái này dạng? Phượng Cửu tuy là cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng người trước mắt đúng là Lạc Thanh Nghi điểm này tuyệt đối không có vấn đề. Giờ này khắc này, Phượng Cửu dường như nhớ ra cái gì đó, hai mắt trợn thật lớn, chẳng lẽ các ngươi? Lạc Thanh Nghi gật đầu, "Ừ, chính là như vậy." bất quá vương mụ ta hiện tại thời gian không nhiều lắm, nàng lập tức phải tỉnh, không kịp hướng ngươi giải thích, ngược lại ngươi biết ta không sao là được, nhớ ký tạm thời trước không nên tìm ta, chờ ta bên này triệt để đem giải quyết vấn đề sau đó, ta sẽ tới tìm ngươi. Thời khắc này Lạc Thanh Ý rất nóng lòng, thứ hại bên trong không gian thánh chủ chủ hồn đã sắp nói vừa rồi dung nhập ký ức cùng cảm nộ khu trục, tiểu phàm không kiên trì được thời gian quá lâu. Một ngày chủ hồn đoạt lại thân thể quyền khống chế, nàng kia còn muốn đi ra, có thể sẽ rất khó. Tuy là Lạc Thanh Ý thập phần muốn vượng Cửu mang ở bên cạnh mình, nhưng tức là chủ hồn cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy, đợi ở bên người nàng ngược lại nguy hiểm hơn. Vương Vũ gật đầu, không có việc gì, tuy là Lao Thân vẫn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá tiểu thư ngươi không có chết đây là chuyện tốt, chính là cái kia số tiểu tử không phải biết rõ làm sao dạng, Lao Thân trước khi phi thăng thấy tình trạng của hắn cũng không phải là rất tốt. Lạc Thanh Nghi cười cười, không sao, Lục đại ca có thể nghĩ thông suốt, Vương Vũ, ta phải đi, về sau ngươi cần phải bảo vệ tốt chính mình, thực sự gặp phải không cách nào giải quyết vấn đề, ngươi có thể cầm tấm lệnh bài này đi thánh địa xin giúp đỡ, bất quá ghi nhớ kỹ không muốn nói tên của ta, không phải vậy ta sợ sẽ liên lụy đến ngươi. Nói chuyện đồng thời, một cỗ thiên địa linh 207 khí hợp ở lòng bàn tay của nàng, cuối cùng ngưng tụ ra một khối có khắc thánh chữ lại bài. Bây giờ nàng đã trở về bản thể, ký ức cũng cùng chủ hồn dung hợp lẫn nhau hoàn tất, chỉ cần chính cô ta không phải chủ động dung hợp lần thứ hai, bị tiểu phàm kiên chế trụ chủ, chủ hồn không cách nào biết được chuyện xảy ra bên ngoài. Vì vậy, nàng mới cho Phượng Cửu lưu lại một cái có thể món đồ bảo mệnh. Bất quá chuyện này cũng không thể làm cho chủ hồn biết, nếu không, lấy chủ hồn tính tình, ai biết biết làm ra chuyện gì. Thánh địa. Phượng Cửu ánh mắt nháy hai cái, là ta biết đến cái kia thánh địa sao? Ta lão thiên gia a. Muốn thực sự là nói vậy, tiểu thư đến cùng là thân phận gì? Đưa lệnh bài nhét vào Phượng Cửu trong tay, Lạc Thanh Ý cuối cùng ôm một cái Phượng Cửu, ta phải đi, Vương Ngụ gặp lại. Thoại âm rơi xuống, Lạc Thanh Ý thân ảnh trực tiếp tiêu thất, độn vào hư không. Phượng Cửu ngơ ngác nắm lệnh bài trong tay, có loại cảm giác nằm ngộp. Thiên địa lại điện. Lạc Thanh Ý lại một lần nữa xuất hiện ở bên trong điện. Nàng lần này tuy nói đi bên ngoài ngàn tỉ dặm, nhưng qua lại bất quá một hồi thời gian mà thôi. Minh Hà tông sự tình đã giải quyết, sau đó bọn họ nhất định là không có thực lực lại hạ giới truy sát lục hiên. Bất quá còn có một chuyện phải giải quyết. Lập tức Lạc Thanh Y trực tiếp nhập định, một lần nữa trở lại thức hải không gian. Lúc này, chiến cuộc đã cuốn qua đây, Tiểu Phạm một lần nữa rơi vào hạ phòng. Nhìn thấy này tấm tràng cảnh, Lạc Thanh Y trên người hồng ý tái hiện, vung trường kiếm liền gia nhập vào chiến cuộc ở giữa. Tiểu Phạm tỉ tỉ, ta tới chúc ngươi. Sau đó lại hướng về phía chủ hồn hồn nào, ngươi hôn đản này, cũng dám phát lệnh truy ná lục đại ca, lão nương nói cho ngươi biết, ngươi rỏng, ngươi về sau tuyệt đối không có sống yên ổn cuộc sống. Tiêu đồng thời, trên thân kiếm hàn khí tàn sát mưa bãi, bất quá mục tiêu cũng không phải chủ hồn, mà là chu vi thức hải không gian bí lụy. Dương tay, ngươi đang làm cái gì? Chủ hồn lớn tiếng hô: "Đây là các nàng trung thức hại không gian, nếu như bị nát, mọi người đều sẽ chịu đến trọng thương. Trước đây chỉ có tiểu phàm một người, chủ hồn còn có thể đơn giản nghiền ép phong ấn, hiện tại nhiều một cái lạc thanh ý, ý đặc biệt là thêm lên cái kia chán ghét thất tình kiên quyết. Mộ Ác Du chủ hồn có đồng thời phong ấn thực lực của hai người, nhưng là không cách nào ngăn cản lạc thanh ý tự mình hại mình. Một ngày thức hại không gian nghiền nát, tuyệt đối sẽ thương tổn đến bổn nguyên. Tu vi đến rồi nàng cảnh giới này, tùy ý một kia bổn nguyên thương tích đều cần vô số năm mới có thể trị bình phục. Thấy như vậy một màn, Tiểu Phạm ánh mắt cũng sáng lên, cũng sẽ không cùng chủ hồn dây dưa, nàng cũng hướng phía thứ hại không gian Bích Lũy phát động công kích. Các ngươi đều điên rồi sao? Chủ hồn cái này rốt cuộc có chút bối rối, mặc dù đại đa số công kích đều bị nàng cho ngăn lại, nhưng như trước có một ít rơi vào Bích Lũy bên trên. Tại cái kia công kích hạ xuống đồng thời, chủ hồn cùng với Tiểu Phạm, còn có Lạc Thanh Nghi đồng loạt phun ra một ngụm tiên huyết. Đương nhiên, chỉ là khái niệm trên ý nghĩa huyết, cấp nàng bây giờ là linh hồn, không có huyết loại vật này. Ngươi đem phát lệnh truy ná bỏ, bằng không chúng ta tự tự hao tổn. Lạc Thanh Nghi cùng Tiểu Phạm hướng về phía chủ hồn đồng thời ý nói. Nhìn lấy hai người tuyệt ý ánh mắt, chủ hồn biết không thỏa hiệp là không được, bằng không nàng hai tuyệt đối sẽ vẫn cùng mình liều mạng. Chỉ là châm trước khoảnh khắc, cuối cùng chủ hồn vẫn là gật đầu đáp ứng nói, "Tốt, ta bỏ, bất quá các ngươi nhất định phải cam đoan, về sau tuyệt đối không phải có thể dùng lại loại thủ đoạn này với ta." Tiểu phàm cùng Lạc Thanh ý dừng lại công kích, nhìn lẫn nhau một cái, sau đó nhìn chủ hồn đồng thời gật đầu, "Tốt, thành giao. Các nàng là nhất thể, sẽ không chính mình lừa gạt mình." Thật không nghĩ tới người chính là như vậy, một số thời khắc một ngày thỏa hiệp lần đầu tiên, vậy biết có vô số lần. Đặt thành giao dịch sau đó, Chủ hồn bên này trong nháy mắt trở mặt, lần nữa hướng phía hai người vọt tới. Nàng chỉ là đáp ứng rồi không thông tập lục hiên, nhưng không có nghĩa là thì sẽ bỏ qua hai người. Trong đời lần đầu tiên bị uy hiếp thỏa hiệp, lúc này nàng cần hết giận. Tiểu Phàm cùng Lạc Thanh Ý cũng không để ý. Ngược lại mục đích quan trọng nhất đã đạt thành, kế tiếp không phải là đánh loạn sao, ai sợ ai? Tự mình đánh mình, có thể có chuyện lớn gì? Bất quá hai người hiển nhiên nghĩ đơn giản, lần này chủ hồn thủ đoạn đó là tương đối tàn bạo, có thể nói là nghĩ trăm phương ngàn kế ở thức hải trong không gian hành hạ hai người. Đợi đến sau khi chấm dứt, Tiểu Phàm cùng Lạc Thanh Ý đều có chút hoài nghi cuộc sống. Ngờ xong sau, chủ hồn trở về nhục thân. Thứ hại không gian một lần nữa bị phong ấn. Lạc Thanh Y co quắp trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là thất lạc, chết thừng, chủ hồn quá mạnh mẽ, quả thực không có sức hoàn thủ. Tiểu Phàm trên mặt lại mang theo đủ cười, không có việc gì, từ từ sẽ đen, không nóng nảy, hiện tại đã khá. Lạc Thanh Y nhìn lấy nàng, Tiểu Phàm tỉ tỉ ngữ khí của ngữ như thế nào cùng Lục Đại Ca giống nhau như lúc, bất quá nơi nào tốt lắm, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nàng. Ngươi không có phát hiện chủ hồn vừa rồi đánh chúng ta thời điểm, biểu tình rất thoải mái sao? Tiểu Phàm cười nói. Lạc Thanh Y liếc nàng một cái, đương nhiên sáng Chúng ta buộc nàng thỏa hiệp, nàng ngược chúng ta hết giận, đến lượt ta ta cũng phải mãi. Ngay từ đầu ta chưa trở về phía trước nàng thất hận kiếm quyết đã tu luyện đến đại thành, hầu như đã không có bất luận cái gì người bình thường nên có tâm tình, bất quá ở ta trở về sau đó, nàng nhiều phẫn nộ, hiện tại lại tiến thêm một bước, chủ hồn trên người tình cảm đang ở chậm rãi trở về, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ thành công. Tiểu Phàm trong mắt tràn ngập hy vọng. Tốt lắm, không nói những thứ này, ngược lại chúng ta bây giờ cũng ra không được, ngươi nói cho ta một chút chủ nhân sự tình a. Tiểu Phàm đối với Lạc Thanh Y nói. Lạc Thanh Y nghi hoặc, trí nhớ của ta ngươi không phải đều dung hợp sao? La, nhưng ta muốn nghe ngươi nói một chút, liền từ các ngươi lần đầu tiên gặp nhau bắt đầu mà nói a." Tiểu Phạm mỉm cười nói. Nghe được Tiểu Phạm lời nói, Lạc Thanh im ở miệng nói ra, từ lần đầu tiên gặp mắt. "Vậy thì có chút rất xưa, nhớ ký khi đó ta mới vừa thành tiểu Kim Nan, phụ thân tiếp nhận rồi một cái đi hải chi rác nhiệm vụ, ngay từ đầu ta muốn đi, bất quá bị phụ thân ngăn cản, bất quá may mà ta cơ linh, cuối cùng lén lén đi đến thuyền, ở hải chi rác bên trên, ta thấy được một bức họa, sau đó." Tiểu Phạm lắng lặng nghe, trong những năm này nàng phần lớn thời gian đều là một cái người đợi ở thức hải không gian, bây giờ rốt cuộc có bạn Tinh Mịch Không Gian cũng thêm mấy phần nhân khí. Chương 215, tiểu thư, ngươi rốt cuộc là người nào? Mấy ngày sau đó, trong thánh địa lại lần nữa phát sinh một đạo pháp chỉ. Phía trên là liên quan tới hủy bỏ phía trước pháp chỉ mệnh lệnh. Thượng giới rất nhiều thế lực mặc dù không minh bạch thánh chủ đại nhân đến tận đáy đang đùa cái gì, nhưng là không ai dám có một tia câu phản hận. Thật không nghĩ tới bởi vì lúc này, đã có một cái tông môn vô thanh vô tức biến mất ở thượng giới ở giữa. Minh Hà Tông bên trong, Phược Cửu dùng mấy ngày đem Minh Hà Tông củng số lại đệ tử toàn bộ thành trừ. Mất đi thiên tiên cảnh đích bảo hộ, còn thừa lại đệ tử căn bản không phải là đối thủ của Phược Cửu. Lúc này trước mặt nàng đứng mấy nghìn thân mang xiển chân nhân tiên cảnh tu sĩ. Những người này đều là từ Thương Long Đại Lục phi thăng lên tới. Trong đó có không ít người Phượng Cửu đều biết. Đối với Minh Hà tông nhân mà nói, Thương Long Đại Lục phi thăng lên người tới đều là tội nhân. Sở dĩ cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ vượt qua. Trong quá khứ 300.00005 bên trong đã sớm có vô số người chết đi. Thừa ra người còn sống sót đều là gần nhất 10 vạn năm bên trong phi thăng. Nhân tiên thọ nguyên 10 vạn, địa tiên thọ nguyên 200.000, thiên tiên thọ nguyên 500.000. Đây là bình thường tu sĩ cực hạn thọ mệnh. Bất quá cùng phàm nhân bất đồng chính là Tiên nhân một ngày qua thọ nguyên cực hạn cũng sẽ không trực tiếp tử vong, mà là biết trải qua mặt khác một cái khảo nghiệm. Nhưng đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Từ Thương Long đại lục phi thăng lên tới tu sĩ, ngoại trừ tiên minh đệ tử, còn trở lại người đều sẽ bị Minh Hà tông kéo đi đả quáng, mãi cho đến chết đều không thể giải thoát. Đây là Minh Hà tông đối với Thương Long đại lục các tu sĩ năm đó dám phản kháng chính mình những phạt. Nếu để cho hạ giới các tu sĩ biết phi thăng chỉ hậu sẽ gặp phải đại nộ như vậy, phòng trường mọi người đều nguyện ý chết giả thế gian. Chẳng qua hiện nay bọn họ cuối cùng cũng giải thoát rồi. Đa Tạ Phượng cũ tiền bối ân cứ mạng, Đám người dồn dập hướng về phía Phượng Cửu bái tạ. Cuộc sống trước kia quả thật thì sống không bằng chết. Phượng Cửu đang muốn mở miệng, bỗng nhiên xa xa hai cột khí tức cường đại xuất hiện. Hai gã thiên tiên cảnh tu sĩ bay đến đám người bầu trời. Bọn họ đã quên liếc mắt dưới đất nhân, một người trong đó mở miệng hỏi, Minh Hả tông chủ đâu? Gọi hắn ra gặp chúng ta. Hai người này người xuyên kim sợi đã bảo, đạo bảo chính diện kêu một cái nguyên bảo đồ án kiện, toàn thân tràn đầy một cỗ thổ hảo khí tức. Phượng Cửu nhận ra bọn họ. Những người này là tụ bảo các tu sĩ. Tu bảo các ở thượng giới danh hảo có thể vang dội rất, cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Phượng Cửu tuyệt đối tính được là là thượng giới cao cấp nhất thế lực một trong. Phượng Cửu tiến lên hướng về phía hai người hành lễ, gặp qua hai vị đại hữu, Minh Hà tông chủ đã vất lạc, Minh Hà tông cũng mất, bây giờ chỗ này là ta Thương Long tông, xin hỏi hai vị đến đây có gì muốn làm? Cho dù đối với hai người ý đồ đến Phượng Cửu cũng có thể đoán được 1 2 4, nhưng nàng trong lòng vẫn là ôm lấy một tia may mắn. Nghe đối Phượng Cửu lời nói, hai gã tụ bảo các tu sĩ thất kinh, cái gì? Chết rồi? Chuyện gì xảy ra? Vậy hắn thiếu chúng ta sổ sách làm sao bây giờ? Hai người trực tiếp lạ tứ liên hỏi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhướng mày, Quả nhiên chuyện biết bắt nhất tình xảy ra. Bọn họ là tới tính tiền. Tuy là Minh Hà Tông đã không có, nhưng ở thượng giới từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vô lại rơi tụ bạo các sổ sách. Phải có phiền toái." Phượng Cửu thầm nghĩ. Một người trong đó thì nhìn lấy Phượng Cửu, người là Thương Long Tông. "Không nghĩ tới trước đây Minh Hà Tông tiêu diệt các ngươi tông môn phía sau, các ngươi vẫn còn có xoay người cơ hội, bất quá nơi đây đã bị Minh Hà Tông chủ ngượn nợ cho chúng ta, coi như các ngươi diệt Minh Hà Tông, hiện tại cũng không phải là của các ngươi." Vừa nói chuyện, người này còn lấy ra một phần bề ngoài xưa cũ khế ước, hướng về phía Phượng Cửu phô bày một cái. Mặt trên chính là Minh Hà tông chủ ký kết giấy vay nợ. Trình diễn hết khế ước phía sau, người này lại nói với Phượng Cửu, "Tuy là nơi đây trước kia là các ngươi thường lòng tông tông địa phương, nhưng chúng ta tụ bảo các công tác chỉ nhận khế ước không nhận người, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ly khai nơi đây, một lần nữa tìm địa phương trùng tiến các ngươi thường lòng tông, hoặc là nơi này cho ngươi, nhưng Minh Hà tông nợ nần cũng muốn rơi ở trên thân thể ngươi, chọn chứ?" Nghe nói như thế, Phượng Cửu cười khổ một cái. "300.0005, tụ bảo cấp tắc phong làm việc thật đúng là thủy chung như một, một chút cũng không thay đổi. Thông môn nhất định là phải xảy ra." Đây là phượng cữu vô số năm qua lớn nhất Tây Nguyệt, nhưng di chuyển đến địa phương khác hiển nhiên không quá tư thế. Tiên giới địa phương tốt tuy nhiều, nhưng tiên nhân càng nhiều, là một chủng kiến tông môn địa phương tuyệt đối là sói nhiều thì ít. Hắn hiện tại chỉ là địa tiên, thực lực còn không có khôi phục lại tiên tiến cảnh, coi như là đoạn, cũng không giành được cao như vậy đỉnh cấp phúc địa. Thế nhưng muốn cho nàng trực tiếp gánh vác Minh Hà tông nọ nọ, vậy cũng không được. Tôi bảo các quý củ, củ gia 13 trở về. Minh Hà tông thiếu khoản nọ cũng không phải là một số lượng nhỏ, căn bản không phải nàng bây giờ có thể trả lại được. Vì vậy phượng cữu bất đắc dĩ nói ra, hai vị đại hữu Tại hạ biết các ngươi tụ bảo các quý củ, có thể hay không nhường một bước? Phượng Cửu muốn mà cả. Thế nhưng người ấy không đợi nàng nói hết lời, trực tiếp trở về tuy đến, không được, chỉ có cái này hai lựa chọn, ta tụ bảo các từ trước đến nay nói một lòng. Lúc này Phượng Cửu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, sau đó nàng nhớ lại Lạc Thanh Ý trước khi rời đi cho nàng tấm lệnh bài kia, muốn không thử xem? Phượng Cửu nghĩ đến. Thánh địa địa vị vậy không cần nói, nhưng nàng cũng không biết Lạc Thanh Ý ở trong thánh địa thân phận, vạn nhất nếu là khó dùng lời nói, khả năng liền thực sự không có cách nào. Bất quá lúc này, cũng không có những vương phắc khác, chỉ có thể thử nhìn một chút. "Ngươi tới đây, Phượng Cửu xuất ra Lạc Thanh Ý cho nàng tấm lệnh bài kia, hướng về phía hai người nói ra, hai vị đạo hữu, có thể hay không xem ở vật ấy mặt mũi bên trên lùi một bước?" Chỉ thấy người nọ không nhịn được nói ra, "Cái gì mặt mũi cũng không tốt sử dụng." Không nói chuyện sau khi nói xong, lại phát hiện đồng bạn ngây ngẩn cả người, hơn nữa trong ánh mắt xuất hiện hoảng sợ, chữ câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Theo bản năng theo ánh mắt nhìn lại, người này biểu tình trên mặt cũng thay đổi. Thấy như vậy một màn, Phượng Cửu rốt cuộc buông xuống lo âu trong lòng. Xem ra Lạc Thanh Ý ở trong thánh địa địa vị không thấp a. "Hai vị đạo hữu, mặt mũi này có thể hay không nhường một bước?" Phượng Cửu lại hỏi. Lần này tụi bảo các hai người cùng kết. Cuối cùng một người trong đó lắc lắc nha, lợi tức có thể miễn, nhưng tiền vốn phải trả, đây là chúng ta danh giới cuối cùng. Thần sát thống khổ, phản phất làm cái gì chật vật lựa chọn giống nhau. Phượng Cửu nghẹn lời này một cái, nhất thời vui mừng đứng lên. Tôi bảo các lợi tức, có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có thể miễn. Vốn là nàng là hy vọng có thể đem nợ nần kéo dài hơn mấy vạn năm là được, đến lúc đó thực lực của nàng khôi phục, thêm lên thương long tông sản nghiệp của chính mình chậm rãi phát triển, cũng liền có trả nợ tư bản. Có thể hiện tại xem ra, nàng vẫn là coi thường Lạc Thanh Nghi man núi. Bất Quá Phượng Cửu, nhưng là cái người thường mình, người nọ vừa mở miệng chính là lớn như vậy một bộ, hiển nhiên còn có chả giá chỗ trống. Hai vị đạo hữu, thực lực của ta các ngươi cũng nhìn thấy, coi như vẫn còn tiền vốn, cái kia với ta mà nói cũng là chuyện không thể nào, mong rằng lại giảm sếp một cái. Ngược lại thử xem lại không lỗ lã. Đạo nhân kia biến đến càng cụ kết, bất quá nhìn một chút Phượng Cửu lệnh bài trong tay, cuối cùng vẫn nói ra, bất năm 30% sẽ cho ngươi giảm 50%, không thể thấp nữa, thấp hơn chúng ta liền muốn thâm hụt tiền, bất quá chạm nợ niên hạn chúng ta có thể giảm sếp một cái, mỗi ngàn năm không phải mỗi vạn năm các ngươi còn một lần, một lần còn nhất thành không thể tập nữa, thực sự là lấy máu đại bán phá giá a. Bên cạnh hắn đồng bạn, lúc này háo não bưng cái trán, ai dù thường thường, cuộc mua bán này thiệt tỏi lớn. Bất quá lúc này Vượng Cửu tựa hồ có hơi được voi đòi tiền. Hướng về phía hai người cười hì hì rồi lại cười. Hai vị đạo hữu, tại hạ nơi đây ngược lại là có một cái phương án, các ngươi thấy có được hay không? Chúng Tiên tông môn phía sau, ta thương long tông tự nhiên sẽ có việc làm ăn của mình, muốn không các ngươi tụ bảo các vào cái cổ, ta nguyện nhường ra nhất thành số lượng, coi như là cho các ngươi trả nợ. Nhất thành là tham dò, nếu như bọn họ không hài lòng có thể phỏng. Phượng Cửu danh rơi cuối cùng là 5 phần 10. Tuy là cái này dạng từ thời gian dài xem ra, muốn phân cho tụ bảo cấp tài nguyên nhất định sẽ vừa xa khỏi bản thân Lật Lật. Nhưng chỗ tốt cũng là rất rõ ràng, nhưng phẩm là tụ bảo cấp tham dự vườn bán sẽ không có lỗ vốn. Trình thể tính được mặc dù phân ra 5 phần 10, thương Long Tông cũng là kiếm. Hơn nữa có tụ bảo cắt sân ga sau đó, về sau tuyệt đối sẽ không có người đơn giản trêu chọc thương Long Tông. Lạc Thanh Y cho lệnh bài mặc dù hữu dụng, nhưng nàng lúc gần đi nói, Phượng Cửu cũng nhớ kỹ. Sở dĩ lệnh bài có thể dùng một phần nhỏ, vẫn là dùng một phần nhỏ tốt. Vốn là nghĩ lấy tụ bảo các hai vị đạo nhân nói không chừng sẽ trực tiếp đem kia làm nhắc tới 8 phần 10 hoặc là Cửu Thành. Có thể không phải đoán, hai người đang nghe Phượng Cửu lời nói sau đó, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thành Dao, dường như rất sợ Phượng Cửu biết đổi ý giống nhau. Phượng Cửu chấn váng, "Tiểu thư, ngươi rốt cuộc là người nào a?" Mai Tức Né, "MN đọc kịp cho xin ít hoa VS, VS thả ít tìm like cho tăng chỉ số VS, lèo tèo quá." Chương 216: Trở lại Hải Chi Giác. Thương Long Đại Lục vô tận hải vực. Thương mang trong biển rộng, Thẩm Tiên Hảo đang ở trên biển đi. Khoảng cách thương nguyên thành sự kiện đã qua hơn 2 năm. Trên truyền lục hiên dựa vào ở đầu tuyển, trong tay cầm một bầu rượu, ngẩng đầu nhìn lên thương khung tinh không, lúc không đúng đem rượu ở mưng lên. Rượu hóa thành một luồng sợi tơ từ trong bầu chảy ra, trực tiếp vào cổ họng. Một ngụm chút xuống, Lục Hiên tiếp tục hướng phía bầu trời dở ra. Từ Lạc Thanh Y sau khi qua đời, mỗi khi đêm khuya lúc, Lục Hiên biến đến đặc biệt thích uống rượu. Ngược lại không phải là vì giải sầu. Thế nhân đều nói nhất túy giải thiên sầu, đang tiếp loại thuyết pháp này ở Lục Hiên trên người hoàn toàn không có hiệu quả. Không dám nói càng uống càng thanh tỉnh, nhưng uống càng nhiều, Lạc Thanh Y dung nhan xuất hiện ở Lục Hiên trong đầu số lần cũng càng nhiều. Thậm chí khi thì Lục Hiên còn có thể nghe thanh âm của nàng quanh quẩn ở bên tai, Phản Phất Nàng vẫn ở chỗ cũ bên cạnh mình giống nhau. Lạc Thanh Y hôm đó tử vong ngay từ đầu đối với Lục Hiên đã kích rất lớn, làm cho hắn đã tiêu trầm một đoạn thời gian. Cũng may sau lại hàn huyên thông. Năm đó tiểu Phàm sau khi chết, Lạc Thanh Y dưới cơ duyên xảo hợp như trước gặp qua nàng, nghĩ đến tử vong đối với các nàng mà nói tuyệt đối không phải chung kết. Vì vậy Lục Hiên trong lòng tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó bọn họ còn có thể gặp lại. Bóng đêm dần đi, mặt trời mới mọc sơ sinh, trong tay bầu rượu cũng đã thấy tận đáy, nhẹ nhàng ném đi, bầu rượu vẽ ra một đường vòng cung, rơi vào thương mang trong biển nền rộng nhấc lên một cỗ gần như không thể phát giác bỏ sóng, nhẹ nhàng luốt ve một cái trên cổ tay trái một niệm châu phía sau, Lục Hiên xoay người từ đầu thuyền nhảy xuống, vững vàng rơi trên bổng thuyền. Cái kia niệm châu bên trên, mấy viên phảng phất tuyết như hoa một dạng băng hạt thừa dịp trong thiên địa luồng tứ nhất mặt trời mới mọc, thoi lóe lên vài cái. Nếu ở vô tận hung hải bên trên, cái kia mục đích tự nhiên không cần nói nhiều, đương nhiên là hải chỉ giác. Vương Thẩm trước khi phi thăng lời nói Lục Hiên vẫn nhớ, hải chỉ giác là thương long trên đại lục đặc biệt nhất địa vực, mặc dù là thượng giới tiên nhân cũng vô pháp bước vào. Thượng giới tiên nhân truy sát có thể có một lần, tự nhiên sẽ có lần thứ hai. Sở Dĩ ở Thương Nguyên thành sự kiện sau khi chấm dứt, Lục Hiên liền cùng Lựa Gia trực tiếp rời hành, hướng phía Hải Chỉ Giác xuất phát. Không có biện pháp, thượng giới sau lại chuyện đã xảy ra hắn lại không biết, phán đoán sai sai cũng là bị đựng. Ngoại trừ tránh né thượng giới tiên nhân ở ngoài, Lục Hiên đi Hải Chỉ Giác còn có mặt khắc một cái mục đích. Vương Thẩm lời sau cùng dường như có ý riêng, tuy là chưa nói xong, nhưng theo Lục Hiên suy đoán, nguyên bản ý tứ chắc là làm cho hắn đi Hải Chỉ Giác tìm thứ gì, hoặc là người nào. Trực giác nói cho Lục Hiên, chuyện này tuyệt đối cùng Lạc Thanh Ý có quan hệ. Sở Dĩ vô luận như thế nào, Hải Chỉ Giác là thật muốn trở về một chuyến. Cũng may Tầm Tiên Hạo trải qua Vương Thẩm luyện chế lần nữa sau đó, đã có nhảy vào công năng, vì Lục Hiên tiết kiệm vô số thời gian. Nhưng nhảy vào công năng cũng không phải toàn năng, không có trực tiếp đem Lục Hiên đám người trực tiếp đưa đến Hải trì giác ở giữa, chỉ là đem Lục Hiên bọn họ đưa đến Hải trì giác hải vực phụ cận. Còn trở lại lộ trình còn là muốn bọn họ tiếp tục đi hết. Cũng may không xa, trải qua thời gian 2 năm đi, Hải trì giác sắp đến. Được rồi, đại gia không nhìn lầm, mới vừa nói là đám người. Lần này đi vào Hải trì giác cũng không phải là chỉ có Lục Hiên cùng lựa ra. Chu tiên thành viên trung tâm cũng đều tới. Cùng Thương Long đại lục so với, Hải Chi Giác muốn an toàn được rất nhiều. Lục Hiên dự định về sau đem Chu Tiên tổng bộ trực tiếp thiết lập tại Hải Chi Giác. Lấy lừa ra trận đạo tạo nghệ, lần này trở lại Hải Chi Giác phía sau, bố trí một cái truyền tống trận vẫn là rất dễ dàng. Hải Chi Giác có thiên khiển chi lực hỗ trợ, tuyệt đối là trên đường lớn chỗ an toàn nhất. Vương Thẩm cho Lục Hiên tảng đá kia rất tiện dụng. Ở tại bọn hắn bước vào Hải Chi Giác hải vực thời điểm, cái kia trên đá liền tản mát ra một cỗ cường đại tinh thần lực lượng, ở trên người mọi người để lại một cái ân ký. Sau đó, trong truyền thuyết thiên khiển chi lực cũng không có hàng lâm ở Lục Hiên trên người bọn họ, cho nên chỉ cần có tảng đá kia ở Chu tiên nhân về sau có thể tùy ý lui tới với Hải trì giác cùng đại lục trong lúc đó, coi như là có một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Coi như Hải trì giác nồng độ linh khí không cách nào cùng Thương Long đại lục so sánh với vấn đề này, cũng có biện pháp giải quyết. Thượng phẩm linh thạch là có thể giải quyết. Bỏ ra tới mấy vạn thượng phẩm linh thạch, trực tiếp bố trí một cái tụ linh đại trận, tuyệt đối có thể sử dụng Hải trì giác linh khí không thua gì với phía trước Thương Nguyên thành. Thực sự không được, còn có tiên tinh. Đều là vấn đề nhỏ. Cô nạ, ba tầng trong khoang thuyền, lựa ra lúc này bỗng nhiên hướng phía xa xa phát sinh một tiếng gào thét. Phòng tầm mắt nhìn tới, Xa xa đại lục dần dần xuất hiện, quen thuộc kia hình dạng bề mặt trái đất mặc dù là qua gần 3000 năm vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Không sai, đã sắp 3000 năm. Chuẩn xác mà nói là 2.8 năm 2 năm. Trước đây Ly Khai Hải chỉ rác thời điểm, hắn cùng với lựa ra bất quá là nguyên anh tu sĩ. Mà bây giờ, đã trở thành hợp thể đại năng, tuôn nữa còn là có thể dễ dàng chạm sát phản hư kỳ hợp thể đại năng. Nhìn quen thuộc kia cố thổ, Lục Hiên hơi có chút kích động. Nhớ ký hắn trước đây lúc rời đi, cũng đã có nói một ngày nào đó sẽ đem hóa thần phương pháp mang về Hải Trị Giác. Hiện nay rốt cuộc có thể thực hiện lời hứa chính là không biết Hải Chi Giác bản điệu tu sĩ đột phá đến hóa thần kỳ thời điểm, có thể hay không nên đón tiên khiển chi lực. Vấn đề này ngược lại là cần cẩn thận một chút, trước tiên có thể tìm người thử xem. Những người khác nghe được lửa ra tiếng kêu sau đó, cũng dồn dập đi ra buồng nhỏ trên tàu, hướng phía đại lục phương hướng nhìn lại. Hải Chi Giác đối với Thương Long đại lục ở trên đại bộ phận mà nói, vẫn luôn là cái truyền thuyết. Bây giờ có thể có cơ hội chính mắt thấy được, coi như là kiến thức rộng. Tầm tiên hảo chậm rãi tới gần đại lục, một tòa phàm nhân thành trì xuất hiện ở hải ngạn phụ cận. Theo Túng thuyền sau khi dừng lại, Lục Hiên dẫn mọi người trực tiếp rời thuyền. Đồng thời cái kia phàm nhân trong thành trì nhân tất cả đều đều mang ánh mắt kính sợ nhìn về phía Lục Hiên một chuyến. Lớn như vậy thuyền, tuyệt đối không phải thế gian có thể có được. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lục Hiên đám người nếu dường như tiên nhân một dạng. Dung thân thức quét xuống cả tòa thành trì, Lục Hiên phát hiện nơi đây ngược lại không là thuần túy thế gian thành trì, vẫn có tu hành giả, chỉ bất quá thực lực đều rất một dạng. Tối cao một cái cũng mới chút cơ kỳ mà thôi. Lúc này trong thành những thứ kia tu hành giả cũng hôn ở trong đám người nhìn lấy bọn họ. Đối với lần này, Lục Hiên cũng không hề để ý. Lục Ba, nơi này linh khí cũng quá mỏng manh a tật không biết nơi nơi này là thế nào tu hành. A Dao lúc này chạy đến Lục Hiên bên người. Nơi đây là phàm gian thành trì, linh khí mỏng manh cũng là bình thường, tứ cảnh chỉ địa chân chính thích hợp tu hành địa phương không nhiều lắm, hơn nữa đại thể đều ở đây nội lục. Lục Hiên giải thích một câu. Trở lại lao ra, hắn còn là thói quen thường hô hải chỉ giắc vì tứ cảnh chỉ địa. 3.0 tứ cảnh. A Dao nghĩ ngợi một cái. Lục Hiên đơn giản cho A Dao giới thiệu một chút hải chỉ giắc tình huống, sau đó mới, chỉ có, đối với đám người nói ra, chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân, các ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, cũng có thể ở nơi này thế gian thành trì đi dạo một vòng. Hai ngày nữa chúng ta tái mở chỉnh đi ta tông môn. Hải trì giác như vậy thế gian thành trì, ở Thương Long đại lục bên trên cũng không thấy nhiều, nói vậy đại gia cũng có hiếu kỳ. Còn Lục Hiên nói tông môn, tự nhiên là Dược Vương Cốc. Hải trì giác động thiên phúc địa cơ bản đều cũng có chủ. Muốn tìm kiếm một cái thích hợp đám người an gia địa phương tuyệt đối rất khó, trừ phi trực tiếp đi qua bạo lực tới đoạn. Bất quá Lục Hiên không biết làm chuyện như vậy. Sở dĩ liền dẫn theo đại gia đi Dược Vương Cốc. Cái này dạng nhất bất việc bất quá. Bất quá Lục Hiên lúc này có thể không đi tới, hắn lúc này mới mới vừa về nhà, phiền phức lập tức phải tìm tới cửa. Chương 217: Phiên tá nhỏ. Trong thành ở Lục Hiên bọn họ mới vừa đăng nhập không lâu về sau, cái kia vị duy nhất chúc cơ kỳ tu sĩ liền lấy ra một cái đưa tin ngọc giản phát sinh một đạo tin tức. Bên ngoài mấy trăm ngàn dạng một cái Lục Hiên hết sức quen thuộc địa phương đồng thời tiếp thu được này đạo tin tức. Vọng Tiên Thành, ở thu được môn hạ đệ tử truyền tới tin tức sau đó, Vọng Tiên Thành mấy vị cao tầng tu sĩ lập tức biến đến kích động. Tới, bọn họ rốt cuộc đã tới. Có người càng là lão lệ tung hành, nhưng cùng lúc trong giọng nói lại mang một cỗ không rõ hận ý phảng phất bọn họ đã đợi Lục Hiên hồi lâu. Hoặc có lẽ là, bọn họ chờ, cấp loại, không phải Lục Hiên mà là hại chi rắc bên ngoài người. Truyền lệnh xuống, Sở Hữu Kim đăng kỳ trở lên đệ tử toàn bộ tập kết, lần này chúng ta nhất định phải thành công, 900 năm trước sự tình, tuyệt đối không thể phát sinh nữa. Đây là bọn hắn bên trong một cái người không chút do dự hạ lệnh. Bất quá ở nơi này truyền đạt mệnh lệnh hoàn tất sau đó, lại có người lên tiếng, "Trở, các loại, vừa mới qua đi 900 năm, cùng chúng ta phía trước dự tính thời gian cũng không đồng dạng, lần này có thể có chút bất động, lý do an toàn hay là đem các lão tổ toàn bộ tỉnh lại a?" Nghe nói như thế, những người khác suy nghĩ một chút, cũng gật đầu, "Ừm, sát thực." Nhiều năm như vậy điều tra, bọn họ vẫn luôn là cách mỗi 2000 năm mới đến một lần, lần này trước giờ 22 nhiều như vậy, phòng trường có chuyện, ta xem chẳng những muốn đem các lão tổ đều tỉnh lại, còn lại tông môn chúng ta cũng biết biết một tia, cần phải làm được vạn vô nhất thần. Đề nghị này rất nhanh thì trải qua mọi người đồng ý. Từng đạo tin tức từ Vọng Tiên thành bay ra, truyền về Hải Chỉ Giác còn lại tông môn. Một ngày này, hầu như toàn bộ tứ cảnh chỉ địa tất cả tông môn đều động lên rồi. Kim đang ở trên tu sĩ toàn bộ hướng phía nam cảnh Hải vực một tòa thế gian thành trì tập kết. Mà nơi đó chính là Lục Hiên bọn họ hiện nay địa phương sở tại. Thành thế chỉ to lớn So với hơn 3000 năm trước Chu Ma chỉ chiến đều chỉ có hơn chứ không kém. Hải trì giáp phàm tục thành trì, cùng Thương Long đại lục phàm tục thành trì hoàn toàn bất động. Ở Thương Long đại lục bên trên tuy nói cũng có không có thể tu hành phàm nhân, nhưng số lượng muốn so Hải trì giáp ít hơn nhiều. Cũng có lẽ là bởi vì linh căn sinh ra cùng thiên địa hoàn cảnh có liên quan nguyên nhân. Thương Long đại lục tân sinh nhị đại thể đều có linh căn. Ngược lại thì phàm nhân tương đối thấy. Như vậy thì đưa đến Thương Long đại lục gần như có thể nói là toàn dân tu hành. Mà cái này dạng, cùng tu hành không liên quan những chuyện khác phát triển được cũng rất chậm. Vì vậy đơn thuần so với phàm tục thành trì Phồn Đinh, Hải Tri Giác muốn thắng được Thương Long Đại Lục rất nhiều. Trong thành trì chơi vui địa phương cùng đồ đạc tự nhiên cũng nhiều. A Dao bọn họ ở đăng nhập sau đó, mỗi một người đều biến thành hiếu kỳ bà bảo. Vốn là chỉ là dự định nghỉ ngơi vài ngày liền khởi hành đi dược vương cốc. Kết quả từng cái chơi chơi liền lên có vẻ, dĩ nhiên ở nơi này Lâm Hải tiểu thành đợi 3 tháng, đồng thời còn không có chơi chán. Đối với lần này, Lục Hiên cũng không thúc dục, ngược lại không kém một chút như vậy thời gian. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, Lục Hiên bị A Dao cô nàng này mạnh mẽ kéo ra ngoài theo nàng đi dạo phố. Lúc này cầm trong tay của nàng lấy hai cái hình nhân làm bằng đường ở Lục Hiên trước mặt lễ lẹ quắc cơ. cơ "Lục Ba, ngươi xem cái này hình nhân làm bằng đường nhìn có được hay không?" Lục Hiên bất đắc dĩ rất, ngươi cũng người hơn 1n tuổi, một ngày có thể đứng ngây thơ như vậy sao? "Lục Ba, lời này của ngươi thì không đúng, ta nhưng khi nhìn ngươi tâm tình không tốt mới ra ngoài cùng ngươi giải sầu, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta?" A Dao hướng về phía Lục Hiên oan giận nói. "Ngươi còn kia mắt nhìn đến ta tâm tình không tốt, còn có rốt cuộc là ai bồi ai ngươi hỏi một chút lương tâm mình." Lục Hiên liếc mắt. "Cái này còn muốn xem, ta lại không ngủ, từ can nương sau khi qua đời, Ngươi cười đến độ thiếu, tất tử đều biết ngươi một mực đang nghĩ nàng. Hiện nay cũng liền A Dao cô nàng này dám ở trước mặt mình nhắc tới Lạc Thanh Ilie. Những người khác ngược lại không phải là nói không dám, chủ yếu là lo lắng nhắc tới chính mình sẽ thương tâm. Lục Hiên gõ một cái A Dao đầu, một câu nói bốn cái sự tình sai rồi ba cái, ngươi cũng là như vậy. Làm sao lại sai rồi ba cái rồi hả? A Dao bưng đầu nói lầm bầm. Đệ nhất, ngươi can nương không chết, đệ nhị, ta cười đến thiếu là bởi vì bên người không có buồn cười sự tình, cùng ngươi can nương không quan hệ, đệ tam, ngươi chính là mù đích. Lục Hiên nói. A Dao miệng một phát Vậy vậy vậy bè đưa ta làm mục đích, ta xem Lục Ba ngươi mới, chỉ có tự chỉ điên rồ, cả ngày nói can lương không chết, ngươi liền không thể tiếp thu hiện được sao? Đều 2 năm rồi còn không đi ra lập tới, mỗi ngày làm cho mọi người lo lắng ngươi. Lục Hiên nhấc đầu xoa xoa mi tâm, liên quan tới Lạc Thanh Y tình huống hắn đã cho đám người giải thích qua vô số lần, nhưng không có một cái người thư. Cuối cùng đưa tới đại gia nhất trí cho rằng chính mình ná bệnh. Đặc biệt là A Dao cô nàng này, cả ngày nghĩ hết biện pháp mà nghĩ muốn dạng giải chứng mình, hầu như cái chiêu gì đều dùng qua. Được, giải thích rõ ràng Lục Hiên đã không chỉ nhìn, có bệnh thì có bệnh a, ngược lại không có ảnh hưởng quá lớn. Lúc này Lục Hiên bỗng nhiên gi một tiếng. "Gì? Có người tới?" Mặc dù không có thật lực mở ra lực lượng thần thức, nhưng Lục Hiên như trước cảm giác được rõ ràng có rất nhiều người tu hành khí tức đang hướng về bọn họ đợi cái này thành trì phi tới. Tuy lạ đều rất nhỏ yếu, nhưng số lượng rất nhiều. Tò mò, Lục Hiên dùng thần thức nhìn một chút. "Ta đi." Theo bản năng liền tuân gia thổ tục. Ngoài thanh trầm giọng chẳng trị tu sĩ, xếp hàng đội ngũ chỉnh tề đang ngự kiếm đi về phía trước. Trọn có mấy vài người. Trên bầu trời càng là có hơn 10 chiến truyền khổng lồ phi thuyền treo ngưng trên không trung. "Lục Ba làm sao vậy?" A Dao hỏi một câu. Lục Hiên nói: Ngươi xem một chút Hoài Thành. A Dao cũng đem thần thức triển khai, sau đó nàng cũng ngẩn ngơ, nhiều như vậy tu sĩ, chỉ là muốn đánh trận sao? Bất quá ta cũng không ở nơi này trong thành trì cảm giác được cường địch khí tức cả. Lục Hiên liếc nàng một cái, chúng ta đây. A Dao hai mắt đập nước hai cái, chúng ta. Lục Ba, ngươi nói bọn họ là cho chúng ta mà đến, ngươi cảm thấy còn có những khả năng khác tính sao? Lục Hiên hiện nay chỉ có thể nghĩ tới cái này. Vì sao? Chúng ta vừa mới tới nơi này có được hay không, lại cùng bọn hắn không có thù hận. A Dao cau mày, ngược lại không lo lắng. Những thứ này tu sĩ số lượng tuy nhiều, nhưng thực lực tối cường cũng liền nguyên anh, căn bản uy hiếp không được bọn họ. Coi như Lục Hiên cùng Lửa Gia không ra tay, chỉ là A Dao bọn họ là có thể đơn giản giải quyết. Cùng Lục Hiên cùng nhau tới Hải Chi Giác tổng cộng hơn 200 người, đều là Chu Tiên thành viên trung tâm. Bây giờ trong bọn họ đại bộ phận đều là Hóa Thần trở lên tu sĩ, Hợp Thể Kỳ cũng có hơn 30. Coi như chỉ điểm di truyền 1 phần 10, cũng có thể đơn giản đem chọn cái Hải Chi Giác san bằng. Sở dĩ A Dao chỉ là đơn thuần khó hiểu mà thôi. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Sau khi nói xong, Lục Hiên trực tiếp biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở ngoài thành. Đây là phản hư cảnh tu sĩ, tài năng mới có thể nắm giữ tuấn di. Bất quá bị Lục Hiên cho trước giờ học xong, thực lực của hắn không thể dùng lẽ thường để phán đoán. "Lục Ba, ngươi xấu." A Dao lớn tiếng hô một câu, sau đó trong nháy mắt bay lên, hướng phía ngoài thành bay đi. Khoảng cách không xa, một hồi trở lại đến rồi Lục Hiên bên người. Con Như trong thành Chu Tiên bên trong những người khác, lúc này cũng cảm giác được ngoài thành động tĩnh. Bất quá chứng kiến Lục Hiên cùng A Dao đã ra khỏi thành sau đó, cứ tiếp tục làm cùng với chính mình trong tay sự tỉnh. Không có gì thật lo lắng cho Chân chính muốn lo lắng nhân chắc là phía ngoài tu sĩ mới đúng. Chương 218, hiểu lầm. Ngoài thành tứ cảnh tông môn tu sĩ toàn bộ tập kết cùng một chỗ. Tứ tán tu sĩ chính là muốn phong tỏa phía dưới toàn bộ thành trì sợ hữu có thể đường chạy trốn. Đúng lúc này, Lục Hiên bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lại sau một lúc lâu, A Dao cũng bay ra. Lúc này A Dao trên người hóa thần cảnh khí tức toàn bộ khai hỏa, khí thế kinh khủng đối lập bắt đầu đối diện vô số tu sĩ mà nói, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ở đối diện bọn họ, hai mươi mấy người nguyên anh tu sĩ, mấy vạn kim đan tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khi nhìn đến A Dao xuất hiện một khắc kia, ánh mắt của mọi người đều bị A Dao hấp dẫn, không ai chú ý tới Lục Hiên. Không có biện pháp, bọn họ cùng Lục Hiên trên lệch quá lớn, căn bản nhìn không thấu Lục Hiên hư thực. Bảy trận. Một vị nguyên anh tu sĩ trực tiếp gào thét. Sau đó mấy vạn người bắt đầu ở không trung bảy trận, một luồng khí sát phạt từ trên người bọn họ bộc phát ra. Lỗ Ba, những người này không có bệnh a, nói cũng không nói một câu, liền trực tiếp muốn đấu võ rồi hả? Một hồi ta muốn là hạ thủ nặng, ngươi đừng trách ta. A Dao lúc này đã có chút tức giận. Đang trên đường tới, Lục Hiên cùng là A Dao bọn họ là nói qua hải chi giác tu tiên giới hiện cảnh. Đối lập bắt đầu thương long đại lục tu tiên giới tấn công, hại chỉ giác tu tiên giới bầu không khí phải tốt hơn nhiều. Trước đây Lục Hiên du lịch mỗi cái đại tông môn thời điểm, đối với các tông các phái tu hành phong cách cũng đều có hiểu biết. Loại này gặp mặt liền đánh giết phong cách, tuyệt đối không phải hại chỉ giác tu sĩ tác phong. Chứ đừng có gấp, đoán chừng là có hiểu lầm gì đó a, hỏi trước một chút. Lục Hiên ngăn trở đã bắt đầu ma quyền sát trưởng A Dao. Cắt, không có tí sức lực nào. A Dao có chút thất lạc. Bất quá Lục Hiên lời nói nàng hay là nghe. Vì vậy A Dao hướng phía cách đó không xa đám kia thoạt nhìn lên giống như người dẫn đầu nguyên anh các tu sĩ hô. Ui Các ngươi những người này ở đây làm cái gì? Lão nương cũng là các ngươi thật giống như không có thủ chứ. Còn như vậy lão nương cũng sẽ không khách khí. Quan thuộc Vương Thẩm phong cách. Đám kia Nguyên Anh tu sĩ đại đô không có phản ứng A Dao, như trước từng cái trị uy nhà mình đệ tử đem Lục Yên hai người vây lại. Chỉ có trong đó một lão giả vẻ mặt phẫn hận hướng về phía A Dao hô: "Ngươi cái này yêu nữ, đừng vội giở bệnh, dám bước vào ta tứ cảnh chi địa, hôm nay bọn ta liền muốn để cho ngươi có đến mà không có về." Yêu nữ. A Dao lúc này là giận thật, nàng đã lớn như vậy còn không có bị người mắng như vậy qua đây. Lỗ Ba, ta muốn chém chết hắn, ngươi đừng cản ta. A Dao giơ tay lên nhất chiều, một thanh trường đao trực tiếp xuất hiện ở trong tay của nàng. Cùng lúc đó hỏa diễm dâng lên quấn quanh ở trên người của nàng, tạo thành một bộ hỏa diễm chiến giáp. Hoàn toàn chính là một cái phiên bản vương thẩm. A Dao tư chất rất tốt, là hỏa thuộc tính thiên linh căn. Mà trong tiểu viện, ở hỏa chi nhất đạo tu hành sâu nhất người vẫn là vương thẩm, vì vậy nàng đại bộ phận kỹ năng đều là cùng là vương thẩm học. Lúc này Lục Hiên cũng có động tác, hắn hướng về phía tên kia vừa rồi đối với A Dao gào thét nguyên anh tu sĩ vồ một hồi. Sau đó thân ảnh của người nọ liền nhanh chóng hướng phía Lục Hiên bên này bay tới. Tốc độ nhanh chóng, người đứng bên cạnh hắn căn bản không phản ứng kịp chỉ là trong nháy mắt lão giả kia liền ra hiện tại Lục Hiên trước mặt. Lần này mọi người mới chỉ có chú ý tới một mực im lặng Lục Hiên. Dược sư Đạo Hữu còn trở lại nguyên anh tu sĩ lớn tiếng hô. Lúc này lão giả khiếp sợ nhìn Lục Hiên liếc mắt, bất quá lập tức liền lớn tiếng hô, "Chư vị không cần phải xen vào ta, hôm nay ta muốn cùng đám này xúc sinh đồng quy vu tận." Nghe lại có chủng muốn hùng hồn đi nghĩa ý tứ. Bất quá lão giả này hiển nhiên không phải đang giả bộ dáng vẻ, tiêu đồng thời mà bắt đầu thiêu đốt chính mình nguyên anh, dĩ nhiên dự định trực tiếp tự bạo. Từ vừa rồi hắn bị Lục Hiên đơn giản bắt được cái kia một cái là hắn biết Lục Hiên tu vi tuyệt đối xa ở trên hắn, chỉ có thể hy vọng đi qua tự bạo phương thức thương tổn đến Lục Hiên. Bất quá Lục Hiên cũng sẽ không làm cho hắn tự bạo, thần thức khẽ động liền đánh chặt đứt hắn tự cháy nguyên anh cử động, đồng thời đem tu vi của hắn phong ấn. Ngươi là Dược Vương cốc đệ tử. Lục Hiên nhìn thoáng qua tên này gọi là dược sư tu sĩ y phục trên người hỏi, mặt trên có Dược Vương cốc tiểu ký. Lúc này Lục Hiên trong lòng có không ít nghi hoặc. Vốn là hắn chỉ là cho rằng những thứ này tu sĩ tập kết qua đây chỉ là đơn thuần vì hóa thần phương pháp. Dù sao năm đó chính mình ly khai Hải Chi giác thời điểm, liên quan tới truyền thuyết chi địa sự tình liền đã không phải là tuyệt đối Vọng Tiên Thành đang điều tra lạc thị thương hội thời điểm, hoàn toàn xác định điểm này. Cuối cùng ở toàn bộ Hải Chi Giác Nguyên Anh tu sĩ trong vòng, việc này không tính là bí mật. Vì vậy bọn họ ở biết tầm Tiên Hào độ bộ sự tình sau đó, trực tiếp liên tưởng đến Lục Hiên một chuyến là từ hải ngoại đi tới, cũng là có thể lý giải sự tình. Sau đó vì hóa thần phương pháp, trực tiếp đại trưởng kỳ cổ qua đây, cũng có thể nói xuôi được. Có thể tại chứng kiến dược sư thái độ sau đó, hắn phát hiện sự tình không phải đơn giản như vậy. Dược sư trong ánh mắt cố này hận ý là không giả bộ được. Hắn là thực sự hận không thể đem Lục Hiên hai người ăn sống nuốt ư. Đương nhiên cái này hận ý khẳng định không phải nhắm vào Lục Hiên, mà là nhắm vào Hải ngoại người. Sở dĩ Lục Hiên liền suy nghĩ, có phải hay không trong quá khứ trong những năm này phát sinh qua cái gì chính mình không biết biến cố. Ở Lục Hiên hỏi ra nói sau đó, Dư Sư rõ ràng sửng sốt một chút, hắn là thực sự không nghĩ tới Lục Hiên dĩ nhiên biết mình lai lịch. Bất quá sau đó hắn lại dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn Lục Hiên, các người đám này xúc sinh, muốn giết cứ giết, mơ tưởng từ lão phu nơi đây lời nói khách sáo. Được, xem ra lời này còn phải chậm rãi hỏi. Nhìn thoáng qua bốn phía, những thứ kia đã chuẩn bị phát động công kích rất nhiều tu sĩ, Lục Hiên quyết định hay là đem trước mắt sự tình giải quyết rồi, sẽ chậm chậm hỏi nói chuyện sau, còn là muốn tâm bình khí hòa một ít mới được. Vì vậy Lục Hiên thuận tay đem dược sư nhét vào bên cạnh, nhìn quanh bốn phía liếc mắt, cũng không tiếp tục giấu giếm hơi thở của mình, hấp thể kỳ khí thế trong nháy mắt bạo phát. Này cổ đột nhiên xuất hiện khí thế cường đại, trực tiếp đem trước mắt mấy vạn tu sĩ chèn ép không thở nổi. Nguyên anh tu sĩ còn có thể miễn cưỡng đứng ở không trung, nhưng này chốt kim đan tu sĩ từng cái từng cái thì từ không trung truy lạc. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện chứ? Lục Hiên ung dung mà mỉm cười. Lúc này thừa ra còn đứng trên không trung nguyên anh các tu sĩ đã toàn bộ há hốc mồm. Lục Hiên cường đại đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ đã coi như là hạng chỉ giác tu tiên giới nhất mạnh lực lượng, nhưng lại ở Lục Hiên trước mặt căn bản liền cơ hội xuất thủ đều không có. Bất quá bọn họ vẫn không có tuyệt vọng. Trong đó mấy người nhìn nhau một cái dường như làm giá chọn mệnh quyết định. Sau đó chỉ thấy bọn họ một người xuất ra nhất kiện la bàn kiểu pháp bảo, một tay lấy cái kia pháp bảo bấm nát. Sau đó trên bầu trời cái kia hơn 10 chiến thuyền trên phi thuyền bỗng nhiên đồng thời mở ra một lỗ hổng. Ngay sau đó mấy trăm quan tài từ bên trong bay ra. Đúng vậy, chính là quan tài Xuất môn đánh loạn kèm theo quan tài, đây cũng là chuyện ly kỳ. Bất quá khi những thứ kia trong quan tài truyền ra từng cái nguyên anh định phong khí tức sau đó, Lục Hiên hiểu rõ ra, những thứ này quan tài chắc là lá bài tẩy của bọn hắn. Từ cái kia quan tài mặt ngoài Lục Hiên thấy được một ít trận pháp trận văn. Tuy là hắn không phải tinh thông trận pháp một đạo, nhưng cùng lựa ra mỗi ngày đợi cùng một chỗ, đối với trận pháp cũng không phải rốt đặc cán mai tận đáy. Vừa vận tương phản, hắn trận pháp nhất đạo, mặc dù không như đàn đạo, nhưng là không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Nơi đây nói bình thường tu sĩ là hợp thể kỳ, cũng không phải là hải chi rắc những thứ tu sĩ. Chương 219 Cho thì, những thứ kia trên quan tài trận văn đều là phong ấn loại. Lục Hiên có thể cảm ứng được, trong quan tài tuy là đều là nguyên anh đỉnh phong khí tức tu sĩ, nhưng trên người bọn họ tử khí cũng rất nặng. Rõ ràng có thể cảm giác được những thứ này tu sĩ thọ nguyên sắp xỉ. Xem ra bên trong nằm người đều là đi qua loại này phong ấn phương pháp tạm thời kéo dài tuổi thọ của mình. Mời chư vị lão tổ xuất thế, hộ tống ta tứ cảnh sơn hà. Những thứ kia nguyên anh tu sĩ hướng về phía đám kia quan tài tiêu gạo. Lúc này trên quan tài trận văn từng cái dần dần tối lui, sau đó cái kia ván quan tài chậm rãi bị mở ra. Từng vị nguyên anh đỉnh phong tu sĩ xuất hiện ở Lục Hiên trước mặt. Lục Hiên có chút không nói, âm thầm nhổ nước bọn một câu, lão tử muốn thực sự là đệ nhân, sẽ cho các ngươi mở quán cơ hội mới là lạ. Bên cạnh A Dao nhẹ nhàng che miệng nở nụ cười. Những thứ này quan tài mở ra tốc độ sát thực quá chậm, đừng nói Lục Hiên, chính là thuận tiện tới một vị Nguyên Anh, cũng có thể tại chỗ có quan tài toàn bộ mở ra phía trước, lần lượt từng cái đâm bên trên nhất đạo. Đương nhiên cái này cũng không trách hại chi giác các tu sĩ không có đầu óc. Dựa theo bọn họ thiết tưởng, coi như không phải Lục Hiên đám người đối thủ, nhưng tối thiểu kéo dài một trận thời gian là có thể. Trong khoảng thời gian này đầy đủ bọn họ tỉnh lại nhà mình lão tổ. Bọn họ nào nghĩ tới chính mình biết căn bản không có cơ hội xuất thủ. Bất quá theo những lời này nói ra, một bên khác bị Lục Hiên khống chế được dược sư lúc này trong ánh mắt lại thiểm 283 qua nghi hoặc. Chẳng lẽ chúng ta lầm? Dược sư trong lòng đỗng nhiên bắt đầu nghi ngờ. Dù sao Lục Hiên lời nói mới rồi, làm sao nghe đều không cảm giác gác ý chút nào. Lúc này rốt cuộc đệ một cái từ trong quan tài đi ra nguyên anh tu sĩ tỉnh. Chỉ thấy hắn mở mắt một khắc kia, trên người da đẻ cũng hiện ra có vài trận văn. Sau đó trung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng phía trong thân thể của hắn dũng mãnh vào. Hơi thở của hắn trong nháy mắt tăng vọt một phần. Tuy là vẫn là nguyên anh tu sĩ, nhưng chân nguyên pháp lực hùng hậu trình độ, vào giờ khắc này đã đạt đến hóa thần kỳ. Ngoại trừ không có nguyên thần ở ngoài, hắn lúc này cùng hóa thần tu sĩ không khác, xem như là ủy hóa thần a. Cái này ngược lại thật có ý tứ, lựa ra ngươi học một chút, lấy trận văn luyện thể, hình như là điều mới đường a. Lục Hiên bỗng nhiên hô một cái lựa ra tên. A Dao nhìn chạy ngó phải, lựa ra cũng tới. Lục Hiên gật đầu, chỉ chỉ đám kia nguyên anh tu sĩ bên cạnh, "Tần, ở bên kia cất giấu đâu?" A Dao phóng tầm mắt nhìn tới, không thấy gì cả. Nàng đương nhiên không thấy được. Lựa ra ẩn nặc trận pháp thiên hạ đại nhất co như là lúc này Lục Yên đều chỉ có thể mơ hồ bằng vào hắn cùng với lựa gia liên hệ cảm giác được một tia mà thôi. Phòng trưng lựa gia lại đang trộn. Hách 2000 năm, lão phu lại đã trở về, các ngươi những thứ này hại ngoại. Cái kia trước hết tỉnh lại Nguyên Anh tu sĩ tức tỉnh sau đó, dùng thanh âm trầm thấp phát sinh tràn ngập sát ý ngữ. Bất quá nói được nửa câu, đột nhiên bị nhà mình một cái vãn bối cắt đứt. Lão tổ, lão tổ, không phải 2000 năm, 900, ngươi chỉ ngủ 900 năm. Cái này hậu bối vốn là hảo ý nhắc nhở nhà mình lão tổ thời gian thật không nghĩ đến lời này vừa ra, thoáng cái cắt đứt nhà mình lão tổ thật vất vả nổi lên lên vì thế. Người lão tổ kia trầm mặc một chút, sau đó một lần nữa mở miệng, "900 năm lão phu phi." Một điểm cảm giác cũng bị mất, lão tử năm đó liền nói vọng tiên thành tên khốn kiêu ngạo ý dự đoán kết quả không nhất định chuẩn, cái gì 2000 năm, tất cả đều là nói bậy. Địch Nhân đâu? đám kia hải ngoại tu sĩ si đâu? Lão tổ quay đầu bắt lại nhà mình hộ bối quát, "Cái kia hộ bối chỉ chỉ lục hiên phương hướng." Sau đó người lão tổ này liền nổi giận, liền hai cái, người cái xui xẻo ngật ý, liền hai cái người đem chúng ta đều tỉnh lại, ngươi không biết lão tổ ta đã không mấy năm sống phải sao? Tao tổ bọn hắn rất mạnh, ngươi nhìn phía dưới một chút. Cái này hậu bối ủy khuất đến độ sắc khóc. Vị lão tổ này đã quên liếc mắt phía dưới mấy vạn đã mất đi chiến lực kim đang tu sĩ, biểu tình trên mặt rốt cuộc chăm chú lên rồi. Một bả đoạn đao bất động thanh sắc xuất hiện ở trong tay của hắn. Cùng lúc đó còn lại trong quan tại tu sĩ cũng từng cái tỉnh lại. Anh 2000 năm lão phu còn có thể tái chiến. Chiến chiến. Lúc này lại có một cái không biết là cái kia tông lão tổ đang thức tỉnh trước tiên hay dùng hào khí ngất trời thanh âm hô. Cuối cùng cái kia chiến chữ không ngừng mà quanh quẩn trên bầu trời. Đây cũng không phải là hồi âm, là hắn cố ý dùng pháp lực hô. A, đây là tứ kiếm tông lão tổ ngược lại không phải là nói lục khí biết hắn, mà là bên cạnh có hai cái tứ kiếm tông nguyên anh hậu bối lúc này đang xấu hổ và giận dữ che cùng với chính mình mặt. Đường Quỷ đạo, mới qua 900 năm. Đệ một cái tỉnh lại cái kia vị đoạn đao lão tổ giống lên một câu. Chiếc chữ im bặt mà ngừng. Lúc này còn lại tỉnh lại lại không có trang bức nhân đều từng cái thống khổ cố nén cười. Tứ kiếm tông lão tổ trong mắt lóe lên hàn ý, sau đó đối với đoạn đao lão tổ nói ra, vọng tiên thành tên khốn kiếp là ở cái nào trong quái tại. Đoạn Đao lão tổ chỉ chỉ cuối cùng một cái quan tài không có mở ra quan tài nói ra, chắc là cái kia, Thật trận văn luyện thể chi pháp là hắn chế tạo ra, năm đó hắn chắc cũng là cuối cùng một cái ngủ say. Tứ kiếm tông lão tổ lặng lẽ, bay thẳng đến cuối cùng một cái quan tài bên cạnh, bắt lại nắp quan tài. Vèn, thoăn cái liền đem cái kia nắp quan tài vèn được thật xa. Ngủ cái giấm, nhanh chóng sát chết vùng dậy. 3 3. Phía sau cái kia hai tiếng là chàng pháo tay, hiển nhiên đối với vừa rồi trang bức thất bại câu quán hận hắn đều đổ lôi đến bên trong nằm trên thân người. Bất quá cái này bàn tay đen không có ảnh hưởng người bên trong thức tỉnh. Chủ vi tiên điệu linh khí lúc này cũng điên cuồng hướng phía trên người của hắn hội tụ. Sau đó hắn phản hồi đoạn đao lão tổ bên người, ngay tại lúc đó trong tay cũng nhiều một thanh kiếm gãy. Đây cũng là tuyệt phối, bất quá hai người bọn họ cũng không phải là ngoại lệ. Còn lại mấy cái bên kia thức tỉnh lão tổ lúc này cũng dồn dập xuất ra chính mình pháp bảo. Đại bộ phận đều có hỏng dấu hiệu, thậm chí có rất nhiều người hoặc là đứt tí, hoặc là gãy chân. Có thể thấy được đám người kia hẳn là cộng đồng trải qua một hồi thập phần thảm thiết chiến đấu. Thảm liệt đến liền nguyên anh kỳ đều không thể khôi phục bị tổn thương nội thân. Lúc hiến đến một cái, tính lên cuối cùng cái kia vẫn còn ở thức tỉnh người. Tổng cộng 371 danh ngụy hóa thần tu sĩ. Nói thật, những thứ này trên người chiến ý đều hùng hậu đến đáng sợ. Chỉ cần không phải thủy hóa lời nói, liên thủ coi như là bình thường hợp thể kỳ tu sĩ cũng không đỡ nổi. Không nghĩ tới gần 3000 năm không có trở về, hải chi giác nội tình ngược lại là mạnh không biết. Trước đây Lục Hiên lại thời điểm, mỗi cái đại tông môn cũng không có thủ đoạn như vậy. Thò nguyên hết sau đó, chỉ có chết một con đường. Chư vị, địch nhân tuy là chỉ có 2 người, nhưng rất mạnh, so với một lần trước còn mạnh hơn, lần này sợ rằng lại là khổ chiến. Đoạn Đao lão tổ nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Hiên. Nghe nói như thế, Đoạn kiếm lão tổ cười ha hả nói, sợ cái gì, bọn ta đều là kẻ chắc chắn phải chết, có thể ở trước khi chết lần nữa bảo hộ ta tứ cảnh đại địa, chết cũng không tiếc. Thừa ra người từng cái từng cái trên mặt cũng lộ ra tươi chết không sợ nụ cười. Lúc này Lục Yên lên tiếng, "Chư vị, ta không phải muốn đánh gãy các ngươi phía tỉnh, bất quá có một vấn đề các ngươi lầm, chúng ta không phải địch nhân." Lời này sau khi đi ra, không có có một cái người tin tưởng. Đoạn đao lão tổ càng là trực tiếp quát, "Ý miệng, các ngươi những thứ này hải ngoại người miệng đầy lời nói dối, 2000 phi. 900 năm trước lấn ta tứ cảnh đại địa, tàn sát ta tứ cảnh con dân." Hôm nay lão phu liền muốn thay ta tứ cảnh vô số oan hồn hướng các ngươi đòi một công đạo. Tới chiến, tới chiến, tới chiến, tới chiến. 370 đạo thanh âm đồng, đồng lúc vang lên, phát sinh thiên quân vạn mã một dạng khí thế. Sở Dĩ thiếu một nói, đó là bởi vì cuối cùng cái kia trong quan tại nhân còn không có thức tỉnh. Lúc này hắn như trước đang điên cuồng hấp thu linh khí, khí tức sắp đạt được hóa thần đỉnh phong. Chương 220, kỳ tích. Lục Ba, chúng ta là không phải cho tiên minh đám khốn kiếp kia có nỗi rồi hả? A Dao lúc này mở miệng hỏi. Lục Hiên cười khổ một cái, có lẽ vậy Tiên Minh ngồi 2000 năm tại Hữu sẽ đến một lần hại chi rắc, tính toán thời gian 900 năm trước không sai biệt lắm chính là Lạc thị thương hội Ly khai hại chi rắc đệ 2000 năm. Sai số nhất định sẽ có, nhưng khẳng định cũng lớn. 89 phần 10 lần trước Tiên Minh phái người lúc tới sẽ ra ngoài ý muốn. Sau đó cùng Hải chi rắc tu sĩ phát sinh qua một trận đại chiến. Bất quá suy nghĩ đến Tiên Minh bên này tối đa chỉ có thể phái ra nguyên anh tu sĩ, cuối cùng hoặc là bị Hải chi rắc tu sĩ đẩy lùi, hoặc là toàn diệt. Nhưng khẳng định cũng cho Hải chi rắc mang đến thập phần tổn thất nặng nề. Lúc này mới đưa tới những người trước mắt này đối với hải ngoại tu sĩ có cự đại kỳ hữu. Thật đúng là bị Tiên Minh cho làm phiền hạ. Lục Hiên thở dài, đem mọi người đều gọi đi ra, à, bọn họ trạng thái bây giờ chúng ta giải thích thế nào bọn họ đều sẽ không tin đích, hay là trước chế phục lại nói. Muốn tiêu diệt những người trước mắt này, Lục Hiên có thể đơn giản làm được. Nhưng muốn nói không bị thương chút nào toàn bộ chế phục, vậy thì có khó khăn. Không cẩn thận dùng sức lớn một chút, không làm tốt sẽ xảy ra án mạng. Cho nên vẫn là làm cho người nhà tất cả đi ra hoạt động một chút tính rồi. Ồ, đã biết. A Dao gật đầu. Sau đó xoay người hướng phía trong thành hồ, đều đừng xem vai diễn, hóa thần chờ lên tất cả đi ra đánh lộn. Toại âm rơi xuống trong đáy mắt, trong thành những thứ kia một mực tại xem trò vui mọi người trong nhà trực tiếp bay ra hơn vặn nữa. Tổng cộng 192 người, mỗi người đều là hóa thần ở trên, bay ở trước mặt nhất đám kia, cũng đều là hợp thể tu vi. Dao Nha đầu, đánh như thế nào? Thương chết đánh sao? Đám người hỏi hướng A Dao. A Dao bây giờ là Chu Tiên người nói chuyện, không phải là bởi vì nàng mềm mễ, mà là bởi vì những người khác đều lười, không muốn quản sự. Trước đây Lạc Thanh Y không có ở đây thời điểm, Chu Tiên bên trong đại bộ phận sự vụ đều là trầm lặng đang quản. Vương Thẩm là định hải thần châm, đơn giản bắt đầu Hiện tại Trầm Lãng cũng ở, liền rơi vào hắn khoe nữ trên người. Nói lên Trầm Lãng, liền muốn nói một câu, hắn cùng với Tây Môn cậu đản còn không có xuất quan, lúc đầu Minh Hỏa tập kích Thương Nguyên thành thời điểm hai người liền cũng ở. Sau lại đại gia lúc đi, cũng không chuyên môn thông báo bọn họ. Ngược lại Thương Nguyên thành bên trong Chu Tiên đệ tử bình thường còn giữ đâu, chờ bọn hắn xuất quan tự nhiên thì sẽ biết. Hơn nữa đến lúc đó lửa gia truyền thống trận vậy cũng đã xây xong, đoàn tụ rất dễ dàng. Đừng đánh chết liền được. A Dao trực tiếp nói. "Hành, không thành vấn đề, ôm ở trên người chúng ta." Đám người dồn dập bảo đảm nói. Lúc này, Đoản Đao lão tổ khí thế của bọn họ đã không có vừa rồi như vậy dày đặc. Dù sao mới bay ra ngoài những người này thực lực mỗi một cái đều vượt xa bọn họ. "Lão hữu, xem ra là Thiên muốn vong ta tứ cảnh đại địa a." Đoản Đao lão tổ rất không cam tâm. Đoản kiếm lão tổ cũng là dùng tràn ngập ánh mắt kinh hãi nhìn về phía trước lục hiên cái này một đại đám người, cuối cùng cắn răng nói ra, "Sợ cái trứng, người chết chim hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm, coi như chúng ta hôm nay toàn bộ đều chết ở nơi đây, cũng không thể khiến bọn họ tốt qua, tất cả mọi người nhiều kiên trì một hồi, cho, các loại, vọng tiên thành tên khốn khủng kia tránh thi sau đó, chúng ta còn có hy vọng." Lời này dường như cho mọi người tùng một khẩu khí, nhưng kỳ thật mọi người đều biết, có như vọng tiên thành cái tiệc khai sáng ra trận văn luyện thể nhân cuối cùng tỉnh lại, chiến lược đề thăng cũng là có hạn. Dù sao trước mắt địch nhân thực lực đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Bất quá đại gia vẫn là quyết định liệu một phen. Bính Lôi tiên hạ thủ vì cường nguyên tắc, đám người hướng về phía Lục Yên bọn họ phát động công kích. Chiến đấu bắt đầu rồi. 7. Kết thúc chiến đấu. Không có bất kỳ ngoài ý muốn kết thúc, hơn nữa kết thúc cực nhanh, từ đầu tới đuôi liền nửa nén hương thời gian đều không có. Mọi người toàn bộ bị bắt lại. Rất nhiều chu tiên đệ tử thậm chí chỉ là hơi nóng thân mà thôi. Trên lệch cảnh giới quá lớn, không phải đơn thuần chân nguyên pháp lực có thể bù đắp. Chư vị, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo tâm sự đi." Lục Hiên đứng ở đoạn đao lão tổ cùng đoạn kiếm lão tổ trước mặt hỏi. Nhìn ra được, hai người bọn họ xem như là mọi người người dẫn đầu. Bất quá lúc này hai người hai mắt vô thần, mới vừa hùng tâm tráng chí sớm bị đánh trúng nắp bẫy. Bọn họ dùng bí pháp vẫn cầu sống đến bây giờ, chính là vì phòng ngừa hải ngoại tu sĩ lần nữa xâm lấn, mới đầu bọn họ đoán được. Nhưng cái này kết quả lại là bọn họ không thể nào tiếp thu được. Không phải không tiếp thu được thất bại, dù cho toàn bộ chết trận bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng vấn đề là ở Lục Hiên đám người trước mặt bọn họ liền như là đứa trẻ lên 3, không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí đều không có cho Lục Hiên bọn họ tạo thành một tổn thương chút nào. Như vậy mới là bọn họ không tiếp tụ nổi sự tình. Vào lúc này, trên bầu trời cái kia cuối cùng một cái trong quan tài nhân đỉnh trì linh khí hấp thu, hiển nhiên lập tức phải thức tỉnh. Lục Hiên vô đầu một cái, ngược lại là quên, còn có một cái cá lọt lưới đâu, lựa ra khổ cực một cái, đem người nọ cũng mang tới a. Nghe được Lục Hiên thanh âm, vẫn ẩn nấp trên không trung rùa lựa da hiện thân đi ra. Lúc này hắn đang ngồi xổm một cái quan tài trước mặt nghiên cứu phía trên trận văn. Hơn nữa còn là đoạn đao lão tổ cố quan tài kia. Có thể nói từ đoạn đao lão tổ thức tỉnh một khắc kia, lửa ra vẫn tại bên cạnh hắn, nhưng bọn hắn không có có một cái người phát hiện lửa ra tồn tại. Nhi A lửa ra kêu một tiếng, hùng hùng hổ, hổ hổ hướng phía cái kia một miếng cuối cùng quan tài đi tới. Vừa rồi hắn nghiên cứu trận văn đang đến rồi thời khắc mấu chốt. Đừng xem những thứ này trận văn chỉ là tứ giai, nhưng trong đó một ít tinh diệu mạch suy nghĩ liền lửa ra cái này trận đạo đại tông sư đều cảm giác bội phục. Quả nhiên, nhóm ba người thật có ta sư, học hải vô nha a. Lục Hiên nhìn bên này lấy lửa ra, muốn đợi đến hắn đem cái kia người cuối cùng cũng mang tới sau đó. Tái Hạo Hạo cùng lão gia nhân tâm sự, nhưng vào lúc này, Lựa Gia mới vừa đi tới quan tài trước mặt bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì giống nhau. "Làm sao vậy Lựa Gia?" Lục Hiên hỏi. Lựa Gia còn chưa kịp nói, cái kia trong quan tài vươn một cánh tay, tiếp theo là điều thứ hai, hai cái cánh tay hướng lên trời đỉnh đỉnh, hình như là ở giỗi người. "Lão tổ ta rốt cuộc lại còn sống." Ha ha ha két, một cái tiếng cười sang sảng truyền ra, bất quá cười đến phân nửa liền im bặt mà ngừng, bởi vì hắn đã bị Lựa Gia một bà kéo ra ngoài. Sau đó Lửa Gia ngay tại chỗ đưa hắn đặt tại không trung hướng về phía mặt của người kia chính là một trận luận truy. Lửa Gia mang trên mặt vẻ mặt vui mừng. Cái này quen thuộc xúc cảm, cái này quen thuộc vui sướng, không sai chính là hắn, chính là cái kia hồ hàng. Đồng thời trong quan tài nhân cũng trong nháy mắt tỉnh tỉnh. Tuy là bị Lửa Gia đè xuống đầu bạo nẹt, nhưng trong ánh mắt của hắn sắc thực khó có thể tin. Cái này quen thuộc xúc cảm, cái này quen thuộc độ mạnh yếu, không sai chính là hắn, chính là đầu kia chết con lửa. Lục Hiên lúc này cũng ngây dại, sau đó trên mặt động dạng lộ ra nụ cười. Ha ha ha. Thật đúng là hắn, Lữ Phi Loan ngươi là tên khốn kiếp lại vẫn không chết à? Không sai, cái này bị lựa ra đè xuống đất thân thiết vớt ve người, chính là Lữ Phi Loan. 3000 năm trước vọng tiên thành đệ nhất thành chủ Lữ Phi Loan, không nghĩ tới hắn lại vẫn sống. Đơn giản là kỳ tích. Bất quá Lục Hiên cười rất vui vẻ, nhưng đoạn đao lão tổ bọn hắn lại càng thêm không xong. Bọn họ hy vọng cuối cùng lúc này bị một đầu con lựa đè xuống đất bặm nện, không còn sức đánh trả chút nào. Trang diện này so với bọn hắn vừa rồi chính mình thua đều nhỏ người khó chịu cái. Chương 221, truyện cũ. Đừng xem Lựa Gia dường như đánh rất ác, nhưng kỳ thật hắn hạ thủ là rất có chừng mực. Đây là hắn cùng Lữ Phi Loan độc hữu chào hỏi phương thức. Ai theo Lữ Phi Loan trước đây hố quá bọn họ. Lục Yên cũng thật sự là kinh hỉ rất. Vốn là cho rằng lần này trở về nhất định là cảnh còn người mất, nhưng người nào từng muốn còn có người cũ còn sống ở thế, nên uống cạn một chén lớn. Lựa Gia, Lựa Gia, đừng đánh, không sai biệt làm, lại đánh liền ra chuyện. Lữ Phi Loan dùng khuôn mặt một bên tiếp lấy Lựa Gia nắm tay một bên gào khóc hô. Lựa Gia chưa thỏa mãn ngừng lại, mang trên mặt trở về trô biểu tình. Súc cảm vẫn là như vậy tốt. Ta không phải nằm ngủ a, lựa ra ngươi dĩ nhiên đã trở về, cái kia Lục Đạo Hữu đâu?" Lữ Phi Loan đứng dậy hỏi. Nếu không phải là đau đớn trên mặt cảm giác nói cho hắn biết toàn bộ đều là chân thật, hắn tuyệt đối không muốn tin tưởng. Con a Lựa Gia kêu một tiếng, sau đó nhẹ nhàng ngẩng một cái đầu, ý bảo Lữ Phi Loan hướng phía sau xem. Xoay người phía sau, Lữ Phi Loan con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong đám người Lục Hiên. Trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh hỉ, sau đó lại thấy được Lục Hiên bên người từng cái bị chế phục các chiến hữu, hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nhìn chằm chằm một cái đầu heo, tiểu đội vàng hướng phía Lục Hiên bay tới. "Lục huynh, đã lâu không gặp." Lâu này không gặp có khỏe không? Đi tới Lục Hiên bên người sau đó, Lữ Phi Loan ngữ khí có chút kích động. Rất rõ ràng hắn đã biết Lục Hiên nhất định là tìm được Nguyên Anh phía sau đường. Đúng vậy a, sắp thực thật lâu. Lục Hiên cũng là cười cười. Giờ này khắc này, Đoản Đao lão tổ bọn hắn nếu như vẫn không rõ Lục Hiên là bạn không phải địch lời nói, vậy thực sự không cứu. Lữ Phi Loan, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi tại sao biết hắn? Chẳng lẽ hắn không phải Hải ngoại tu sĩ? Đoản Đao lão tổ hướng về phía Lữ Phi Loan hô. Hải ngoại ngươi lại ra, Lục huynh trông rồi tứ cảnh đại địa tọa điểm, ngươi nhà vẫn là nỏng nọc đâu? Đoạn Đao lão tổ trừng mắt đang chuẩn bị bật thốt lên mắng to, bất quá nghĩ đến chính mình tình huống trước mắt, vẫn là nhịn xuống sau đó Lữ Phi Loan trên mặt hiện lên xin lỗi, hướng về phía Lục Hiên nói ra, "Lục huynh, xin lỗi a, ta mang những hải tử này xin lỗi, có thể hay không để trước bọn họ?" Ta chậm rãi đến giải thích. Nhìn một chút Đoạn Đao lão tổ cái kia nồng đậm bộ lông cùng trong râu, Lục Hiên trầm mặc một chút. Những hải tử này trưởng đều có chút gấp a. Bất quá Lữ Phi Loan nói như vậy cũng bình thường, trước mắt đám này Nguyên Anh lão tổ, sát thực đều là văn đối. Lục Hiên hướng về phía A Dao gật đầu, sau đó A Dao phất tay đem Sở Hữu hàng phục Nguyên Anh các lão tổ đều bung ra. Chư vị, ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là Lục Hiên Đạo Hữu, tên của hắn các ngươi hẳn là đều nghe nói qua, năm đó nếu không phải là hắn, ta tứ cảnh đại điệu từ Lục Chu Ma trận chiến thời điểm sẽ không có. Lữ Phi Loan tự hào cho mọi người giới thiệu Lục Hiên. Thật giống như hắn nhận thức Lục Hiên là một kiện thập phần chuyện không bình thường giống nhau. Bất quá cũng có thể lý giải. Đối thành hiện tại, giả như có một ngày một vị danh nhân trong lịch sử bỗng nhiên xuất hiện ở trong hiện thực sinh hoạt, hơn nữa cùng ngươi quan biết, cũng tỉ như Lý Bạch. Sau đó ngươi cùng giới thiệu bạn thời điểm chẳng lẽ sẽ không được nước một cái? Đối thành hiện tại, giả như có một ngày một vị danh nhân trong lịch sử bỗng nhiên xuất hiện ở trong hiện thực sinh hoạt, hơn nữa cùng người quen biết, cũng tỉ như Lý Bạch. Sau đó ngươi cùng giới thiệu bạn thời điểm chẳng lẽ sẽ không được nước một cái. Các huynh đệ, xem đây là Lý Bạch, chính là cái kia tử quỷ, uống say yêu làm thơ chính là cái kia. Vừa nghĩ như thế có phải hay không cảm thấy rất bình thường. Đáng người lúc đầu vẫn tương đối mê hoặc, dù sao Chu Ma chỉ chiến cái kia cũng đã là 3708 năm trước sự tình. Đối với cái này một đáng nguyên, anh tu sĩ mà nói, đích xác có chút lâu đời. Cũng không phải mỗi một cái người đều thích lúc không có chuyện gì làm. Nghiên cứu tu tiên giới lịch sử, bất quá dần dần có người nghĩ tới, trước hết nghĩ tới chính là cái kia bị Lục Hiên đệ một cái bắt dược vương cốc Nguyên Anh tu sĩ rực sư. Dược sư lúc này đã sớm mục trường khẩu đốc, vươn tay ở trên mặt mình vỗ một bạt hai, xác định không phải nằm ngẫm sau đó, dược sư vội vã đi tới Lục Hiên trước mặt hướng về phía Lục Hiên chính là tối đầu. Dược Vương Cốc trọng lâu sơn thứ 30 tứ đại phong chủ Dược sư khẩu kiến lão tổ. Còn lại tông môn Nguyên Anh khả năng nhất thời nữa khắc còn không nhớ ra được, nhưng Dược Vương Cốc nhân tuyệt đối sẽ không đã quên Lục Hiên. Ngay sau đó tại chô mấy vị khác Dược Vương Cốc Nguyên Anh tu sĩ cũng vào tới. Dược Vương Cốc Phi bổng sơn thứ 30 tứ đại phong chủ khấu kiến lão tổ. Tuyết thấy sơn đời thứ 36 phong chủ khấu kiến lão tổ. Văn trúc phong thứ 30 đời phong chủ khấu kiến lão tổ. Khá lắm, đến một chút lại có 17-10 tầng cái. Bất quá trong những người này, trẻ tuổi nhất cũng là Dược Vương Cốc thứ 30 đời đệ tử. Ma Lục Hiên, nếu như nhớ không lầm, chắc là đời thứ 18 a. Cái này bối phận thực sự là quá lớn. Ít nhất trung gian cách 10 nhị đại. Lớn nhất chính lệnh thậm chí đã 18 đời. Thật đúng là 18 thế hệ tổ tông a. Gì? Muốn là như vậy, vậy những thứ này hậu bối đệ tử cùng người mang chiến thời điểm Lục Yên chẳng phải là rất chịu thiệt, xem ra cái này bối phận quá lớn cũng không được khá lắm. Đồng thời ở nơi này, chút dược vương cốc đệ tử giữ sự nhắc nhở, còn vừa lại người cũng dần dần nhớ lại Lục Yên là người phương nào. Đương nhiên, không nhớ nổi lúc này cũng phải lắp làm nghĩ tới. Văng không không thích xuống chung. Bọn ta khẩu kiến Lục lão tổ." Đám người đứng dậy nói rằng. Lục Yên khoát tay áo, "Được rồi, đều đứng lên đi, những thứ này lễ nghi phiền phức liền miễn." Đám người đứng dậy, sau đó bầu không khí lại trở nên lung tung. Náo loạn nửa ngày là người một nhà a. Cuối cùng vẫn là Lục Yên chủ động phá vỡ trò mặc. Lữ Minh Hiện tại ngươi nói cho ta mấy năm nay đến cùng chuyện gì xảy ra chứ? Lữ Phi Loan gật đầu, lúc này mới bắt đầu cho Lục Hiên giảng thuật sau khi hắn rời đi tứ cảnh trên đại lục biến hóa. Trước tiên đâu là Lữ Phi Loan chứng minh cái này bên trong. Năm đó sơ bộ xác định truyền thuyết chi địa xác thực chân thực tồn tại sau đó, Lữ Phi Loan không phải ra đời tâm ma sao? Tuy là cái kia tâm ma bị lựa ra lấy thủ đoạn bạo lực trực tiếp cho trấn áp rồi, nhưng thành tựu hóa thần cũng vẫn là Lữ Phi Loan chấp nghiệm. Đừng nói cuối cùng thật đúng là làm cho hắn nhớ một cái biện pháp. Hắn không có hành độ vô tận hung hải quyết tâm, nhưng hắn có thể ở chỗ này chờ, chờ cái kia chút hải ngoại tu sĩ lại một lần nữa đi tới Hải Chi Giác thời điểm, nghi biện pháp từ bọn họ trong miệng tìm kiếm hóa thần phương pháp. Vì vậy trải qua nhiều năm nghiên cứu, Lữ Phi Loan lấy trận pháp chi đạo làm cơ sở, tứ nghị ra ra khỏi xe văn luyện thể chi thuật. Năm đó ở Hải Chi Giác thời điểm, Lữ Phi Loan nhưng là tứ cảnh trong tu tiên giới xếp hạng thứ 2 trận đạo đại gia. Ở trận đạo ở trên tạo nghệ cũng liền chỉ so với Lựa Gia kém hơn một chút mà thôi. Luận tư chất phòng trường vẫn còn ở Lựa Gia bên trên. Trận văn luyện thể chi thuật thập phần thần dị, đem trận văn khắc ấn thân mình. Sau đó sẽ lấy đặc thù bí pháp phong ấn, thân thể giả yếu tốc độ sẽ trở nên cực kỳ thông thạo. Tốc trùng là bình thường giả yếu 23/10. Hơn nữa trong quá trình này, Trần Văn sẽ không ngừng tăng cường tu sĩ nhục thân, mở rộng trong cơ thể kinh mạch. Đợi đến bài trừ phong ấn thời điểm, có thể trong thời gian cực ngắn sở hữu siêu việt cảnh giới chiến lực. Cứ như vậy, Lữ Phi Loan ở tuổi thọ của mình còn sót lại 100 năm thời điểm, đem chính mình phong ấn tại trong quan. Vẫn đợi đến Lục Hiên Ly khai hơn 1.9005 phía sau, Tiên Minh lần nữa phái môn nhân đến đây hại chỉ giác thu thập nộ thần hoa thời điểm mới để cho môn hạ đệ tử đưa hắn giải phóng. Sau đó hắn liền nếm thử tiếp xúc những thứ kia tiên minh đệ tử. Chuyện về sau nữa liền cùng Lục Hiên dự liệu không sai biệt lắm. Ở tiếp xúc qua thành trung xảy ra ngoài ý muốn, ngay từ đầu những thứ kia tiên minh đệ tử biểu hiện 2.9 rất hòa thuận. Nói chỉ cần tứ cảnh tu sĩ có thể xuất ra đầy đủ đả động bọn họ tài nguyên, bọn họ liền nguyện ý dùng hóa thần phương pháp cùng tứ cảnh tu sĩ trao đổi. Ai ngờ ở tứ cảnh tu sĩ khổ cực đem tài nguyên thu thập đủ sau đó, tiên minh đệ tử liền trực tiếp trở mặt. Chẳng những đoạt đi rồi tài nguyên, còn giết không ít người. Sau đó tứ cảnh tu sĩ tự nhiên đối với bọn họ phát khởi bảo vệ tiêu trừ. Sau đó chiến tranh bắt đầu rồi. Tuy là bình quân chiến lực không cách nào cùng tiên minh đệ tử so sánh với, nhưng nói như thế nào cũng là sân nhà chiến đấu. Ở lợi nhiều đánh ít dưới tình huống, tứ cảnh tu sĩ bỏ ra cực kỳ thảm thiết đại giới, mỗi chỉ có chiến thắng những thứ kia tiên minh đệ tử, đưa bọn họ toàn bộ cái xác. Sau đó vì phòng ngừa tiên minh đệ tử lần nữa đột kích, các môn các phái những thứ kia thọ nguyên sắp xỉ nguyên anh lão tổ được sự giúp đỡ của Lữ Phi Loan, đều lấy trận văn luyện thể chỉ thuật đem chính mình phong ấn. Giả như hải ngoại tu sĩ lại tới, bọn họ cũng có thể thành tựu tứ cảnh đại địa sau cùng chuẩn bị ở sau. Bất quá đại gia cũng không đi đến. Cuối cùng Hải Ngoại tu sĩ không đợi tới, ngược lại thì chờ được Lục Hiên. Chương 222, ngươi cũng không sợ bị đánh chết. Bất quá, theo lý mà nói, nhóm này Tiên Minh đệ tử không có trở lại, sau đó Tiên Minh nhất định là sẽ phái ra những người khác trở lại. Cũng phải thua thiệt là tứ cảnh tu tiên giới vận phí tốt. Vừa vận cái kia thời gian Lục Hiên ở Thương Nguyên thành phát động đối với Tiên Minh đệ tử phát lệnh truy ná treo thưởng. Từ nay về sau nhiều năm, Tiên Minh ốc còn không mang nội minh ốc, căn bản không có tinh lực đi quản môn hạ đệ tử không về một chuyện. Nếu không, tứ cảnh tu tiên giới chưa trường sớm đã không có. Nói như vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Lục Hiên lại một lần nữa cứu vớt tứ cảnh đại lục. Minh bạch rồi chuyện tiền căn hậu quả, Lục Hiên nói ra, Lữ Minh, các ngươi về sau không cần lo lắng nữa chuyện này, Tiên Minh hiện tại tự thân khó bảo toàn, sẽ không lại tới. Tiên Minh? À, được rồi, ta dường như nghe những thứ kia hải ngoại tu sĩ đúng là đã nói bọn họ là đến từ cái gì Tiên Minh, bất quá ở tại bọn hắn trong miệng nhưng là đem cái kia Tiên Minh thổi tiên hoa luận Truy, nói là hải ngoại duy nhất bá chủ các loại, ngươi bây giờ nói bọn họ tự thân khó bảo toàn, chẳng lẽ những thứ kia tu sĩ thật là đang khoác lác? Lữ Phi lo lắng vấn hỏi. Lục Hiên nói, Ngược lại cũng không tính rồi, Thương Long đại lục 900 năm trước xác thực vẫn là ở Tiên Minh dưới sự thống trị, bất quá bây giờ bọn họ đã không được. Chẳng lẽ là có mạnh hơn thế lực đưa bọn họ thay thế 22? Lữ Phi luôn hỏi. Thầy thấy được. Lục Hiên suy nghĩ một chút, nhìn Á Dao cùng với sau Lương Chu Tiên người trong, dường như cũng không coi vậy đi. Không nói đến Chu Tiên người trong đối với thống trị Thương Long đại lục không có hứng thú, nghiêm mặt lại nói tiếp, Chu Tiên cũng không tính là một cái chính thống thế lực. Chẳng qua là một đám cùng chung chí hướng người ôm thành đoàn sưởi ấm mà thôi, cho nên nói thay thế được quả thật có chút không thích hợp. Cũng không có, Tiên Minh hành sự bá đạo. Kết quả đắc tội rồi người không nên đắc tội, đỉnh tiêm tu sĩ bị một lưới bắt hết, hiện nay toàn bộ Thương Long đại lục tu tiên giới tu sĩ đều ở đây co cụ ảo cụ, có, có đoan ba đoán, không có thủ không có đoán cũng sẽ thuận tiện đạp lên hai chân, lưu cho thời gian của bọn họ đã không nhiều lắm. Lục Hiên nói rằng, Lữ Phi Loan Kỳ quái nhìn lấy Lục Hiên, hại ngoại bá chủ cũng có không đắc tội nổi người. Lục Hiên cười nói, đương nhiên là có, ta không phải là. Cắt, đừng nói giỡn. Lữ Phi Loan căn bản không tin. Được, nói thật ra không ai tin a. Là một vị tiên nhân. Lục Hiên không thể làm gì khác hơn là đổi giọng cũng không phải lời nói dối, Vương Thẩm đúng là địa tiên. Còn có Lạc Thanh Yiye, hắn hiện tại nếu như trở về bản thể nói, cũng coi như tiên nhân. Cái này Lữ Phi Loan ngươi dạy, tiên, tiên nhân. La ta nghĩ cái kia tiên nhân sao? Ừn, chính là cái kia tiên nhân. Lục Hiên gật đầu. Lữ Phi Loan hai mắt tràn ngập ngưỡng mộ, không nghĩ tới hải ngoại tu hành giới như vậy phồn linh, liền tiên nhân cũng tồn tại, cũng không biết ta cuộc đời này có cơ hội hay không nhìn thấy. Đừng suy nghĩ nhiều, ở Thương Long đại lục như vậy tồn tại cũng không nhiều, nhân gia đã phi thăng được giới, ngươi nếu muốn thấy, chờ ngươi trước luyện đến hợp đạo cảnh rồi hãy nói." Lục Hiên nói. Lữ Phi Loan nhãn thần lập tức cảm đạm, hợp đạo, coi như hết, có thể hóa thần ta cũng đã đủ hài lòng. Nói đến hóa thần, Lữ Phi Loan có chút ngượng ngùng nhìn về phía Lục Hiên, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi. Lục Hiên rõ ràng ý nghĩ của hắn, không phải là muốn nghe được. Như thế nào hóa thần sao? Lúc này nói ra, ngươi cũng chó gấp, nơi đây cũng không phải chỗ nói chuyện, như vậy đi, chư vị theo ta trở về một chuyến dược vương tòa, hóa thần phương pháp truyền cho chư vị không phải là cái gì đại sự, bất quá có một số việc ta được trước giờ báo cho biết một cái chư vị. Dù sao nơi này là hại chỉ rác, có thiên khiển chỉ lựa. Ai biết ở Hải trì giắc đột phá đến hóa thần biết sẽ ra chuyện gì. Một phần vạn mới vừa hóa thần đã bị tiên khiển chỉ lực trực tiếp cho giết sát, cái kia cũng không phải cái ý chuyện tốt. Đương nhiên, cũng có thể để cho bọn họ cũng chờ chờ, các loại, đợi đến lựa ra đem truyền tống trận tạo dựng lên sau đó, trực tiếp đem bọn họ đưa đến Thương Long đại lục nói như vậy liền sẽ không có vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là cuộc đời này bọn họ căn bản cũng không có trở lại cơ hội. Bất quá điểm này mong rằng đối với những thứ này cho họ nguyên sắp xỉ nhân mà nói đều không phải là sự tình. Nhưng cái này cần thời gian. Xây dựng loại này siêu viễn cự ly truyền tống trận, không có mấy thập niên là không có khả năng thành công. Trước mắt đám này Nguyên Anh tu sĩ, sợ rằng có hơn phân nửa cũng trở không đến. Muốn không sẽ đem bọn họ nhét vào trở về trong quái tải. Kỳ từ đâu, ngoại trừ mặt trên hai cái phương pháp ở ngoài, Lục Hiên cũng có thể mượn Vương Thẩm cho tảng đá trợ giúp đại ra. Nhưng nói thật, hóa thần phương pháp không coi vào đâu, Lục Hiên cũng không thèm để ý. Chuyến đi đối với Lục Hiên bản thân không có gì tổn thất, có thể hòn đá kia bất động, bên trong cái này cổ lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, phía trước vì cho cạnh mình hơn 200 người thi hành tinh thần là vấn, hầu như đã tiêu hao hòn đá kia một nửa lực lượng. Còn trở lại lực lượng Lục Hiên hiện nay có thể luyến tiếc lãng phí. Người bằng nhân cũng không có thể lợi người tổn hại mình a. Ta không có như vậy vô tư. Mọi người đang nghe được Lục Hiên lời nói sau đó, toàn bộ đều kích động. Hóa thần phương pháp a, đây chính là tứ cảnh tu tiên giới vô số năm qua sở hữu Nguyên Anh ở trên tu sĩ mong đợi nhất đột đạt. Sau khi nói xong, Lục Hiên lấy ra tầm thiên hảo, sau đó mang theo Chu Tiên đám người, Lữ Phi Loan cùng với Dược Vương Cốc mười mấy Nguyên Anh hậu bối hướng phía bắc cảnh bay đi. Còn như những người khác, chỉ có thể tự chậm rãi phi lạc. Quá nhiều người, không ngồi được. Sau nửa canh giờ, Lục Hiên liền bay đến Dược Vương Cốc. Lúc này Lữ Phi Loan lại một lần nữa bị thủ đoạn của hắn dọa sợ cấp nhanh. Sát thực nhanh, bọn họ là ở Nam cảnh sát biên giới đang truyền. Từ Nam cảnh sát biên giới bay đến Bắc cảnh vực Vương Quốc, có thể nói là kéo dài qua toàn bộ tứ cảnh đại lục, coi như là hiện nay hại chỉ rất nhanh nhất phi hành pháp bảo, cũng muốn hơn 1 tháng thời gian. Nhưng bây giờ nửa canh giờ đã đến, làm sao sẽ không tính hãi. Vương Thẩm luyện chế lần nữa sau tầm tiên hảo, thường quy tốc độ cũng đã đang tầm thường phản hư tu sĩ tốc độ phi hành bên trên. Tự nhiên bất phàm. Một lần nữa trở lại xa cách nhiều năm vực Vương Quốc, Lục Hiên cảm khái lương nhiều. Lục Ba, chúng ta về sau thì ở lại đây sao? A Dao nhìn một chút vực Vương Quốc hoàn cảnh mờ miệng hỏi. Có ở đây không dây dưa nồng độ linh khí điều kiện tiên quyết, Dược Vương cốc cũ tòa huyền phù đan phòng coi như là cảnh sát tiên mỹ. Ở chỗ, người tâm tình cũng sẽ vui mừng rất nhiều. Đối với, về sau nơi đây chính là của chúng ta nhà mới, cho các loại, lựa ra đem truyền tống trận xây xong, về sau qua lại Thương Long đại lục cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Lục Hiên gật đầu. Ta đây có muốn hay không đem chúng ta Chu Tiên chiêu bài treo lên? A Dao hỏi. 233 nàng nói chính là khối kia bị khiếu nguyệt gặm qua chiêu bài. Đó là Chu Tiên bề ngoài, nhiều năm như vậy sẽ không đổi qua. Ngĩ treo ngươi liền treo, chờ, các loại Trong tay sự tỉnh xử lý xong, chúng ta đem trọng lâu sơn một lần nữa sửa sang một chút, về sau bọn tiền tiểu viện ở nơi này là hộ." Lục Hiên nói, hắn là hiện tại Dược Vương Cốc đối phận tối cao người, điểm ấy quyết định vẫn là có thể làm chủ. Còn về sau Chu Tiên cùng Dược Vương Cốc quan hệ, Lục Hiên cũng muốn tốt lắm. Các luận các đích. Đương nhiên, Dược Vương Cốc tu sĩ về sau nếu như muốn gia nhập Chu Tiên, Lục Hiên cũng sẽ không cự tuyệt. Ngược lại ở Thương Long đại lục bên trên, một cái người đồng thời gia nhập vào nhiều cái thế lực không phải là cái gì đại sự. Dược Vương Cốc là tông môn, tính chất cùng Chu Tiên không giống với bất quá hai người lời nói rơi vào Lữ Phi Loan trong thai cũng có chút bất đồng ý vị. Trên đường tới Lục Hiên cũng hướng Lữ Phi Loan giới thiệu qua a giau đám người. Hắn biết trước mắt vị này hóa thần tiền bối là Lục Hiên nhi nữ. Ngẫm lại quan hệ này, Lữ Phi Loan trong lòng có chút khó chịu. Hắn đều không biết về sau nên xưng hô như thế nào Lục Hiên. Bất quá hắn cũng minh bạch rồi Lục Hiên cảnh giới bây giờ là hắn không thể tưởng tượng. "Lục huynh, các ngươi nói Chu Tiên là cái gì?" Lữ Phi Loan tò mò hỏi. Lục Hiên nói, "Không có gì, chính là ta ở Thương Long đại lục gia nhập thế lực tên, làm sao rồi, tiên khí phát chứ?" Lữ Phi Loan gật đầu, sắp thực đủ thổ bảo lấy danh tự này, ngươi cũng không sợ bị người cho đánh chết. Hắn ngược lại là không muốn nhiều lắm. Lục Hiên gật đầu biểu thị đồng ý, "Ừm, xác thực có không ít người tưởng lộng tử ta." Chương 223: Tiên minh hủy diệt. Lúc Hiên vị này trong truyền thuyết lão tổ đột nhiên trở về, làm cho Dược Vương cốc trở nên náo nhiệt. Mới bắt đầu một đoạn thời gian trọng lâu sơn hàng ngày là kín người hết chỗ. Mà Lục Hiên bên này cũng dần dần bận rộn. Chu tiên tiểu viện trùng kiến, linh khí cải tạo, còn có truyền thống trận xây dựng. Những chuyện này lượng công việc có thể không có chút nào tiểu. Đặc biệt là phía sau hai kiện, chỉ dựa vào lửa ra một cái người có thể không giúp được. 2 tháng sau, mới chu tiên tiểu viện đã hoàn thành hơn phân nửa, phía sau chính là tụ linh trận bố trí, liên quan tới điểm này, Lục Hiên phụ trách cung cấp tài liệu, Lửa gia phụ trách bắt tay vào làm bảy binh bố trận. Vào lúc này, còn lại tông môn người rốt cuộc san san tới chậm, chạy tới dự vương cốc. Lần này Lục Hiên hướng đám người giải thích cặn kẽ như thế nào hóa thần, đồng thời lấy ra không ít hóa thần kỳ mới có thể công pháp tu luyện cho mọi người tuyển trạch. Trước đây Lục Hiên ở kim đan kỳ thời điểm, nhưng là từ từng cái tông môn đều trộm qua sư. Lần này đem hóa thần phương pháp truyền cho đại gia, coi như là hoàn toàn chấm dứt đoạn nhân quẩn này. Cứ như về sau tứ cảnh tu tiên giới những thứ này tông môn có thể đi tất xa, đó chính là bọn họ chuyện của mình. Đương nhiên, đối với dược vương cốc còn có mấy cái nhất thế lực quen thuộc, Lục Hiên nhất định là sẽ thêm bàn một chút. Nói thí dụ như Tứ Kiếm Tông, nhân gia trước đây giúp hắn hoàn thành bản bệnh phi kiếm ngưng kết. Còn có Linh Lung Các, Vạn Thú Sơn đều là lão hữu tông môn, quan tâm là phải. Đương nhiên vọng tiên thành lấy được chỗ tốt cũng không biết. Ngoài ra còn có Đại Hà Kiếm Tông cũng giống như nhau. Bất quá cũng liền cái này sau cái tông môn mà thôi, còn lại tông môn ở trong mắt Lục Hiên cũng không có trọng yếu như vậy. Đám người đối với Ngộ Thần Hoa có thể giúp đại gia ngưng tụ nguyên thần một chuyện đều rất dần mình. Tại Minh Bạch Hải chỉ giác tính đặc thù sau đó, Lục Hiên cho bọn hắn hai cái phương án. Một là mạo hiểm hóa thần, đánh cuộc một kiêu thiên khiển chỉ lực có thể xuất hiện hay không. Hai là lần nữa ngủ say, chờ thêm hơn vài chục năm lửa ra bên này truyền tống trận xây xong sau đó, Lục Hiên có thể đưa bọn hắn ly khai Hải chỉ giác. Vốn là Lục Hiên cho là bọn họ biết không chút do dự tuyển trạch con đường thứ hai. Nhưng một cách không ngờ chính là có hầu như một nửa trực tiếp tuyển điều thứ nhất, quyết định mạo hiểm hóa thần. Bất quá Lữ Phi Loan giải thích một chút, Lấy trận văn luyện thể chỉ pháp kéo dài thọ nguyên thủ đoạn cũng không phải là lập tức là có thể có hiệu quả, mà là có một cái từ từ tiến dần quá trình. Ngay từ đầu bị phong ấn thời điểm thọ nguyên sói mòn tốc độ cũng bình thường không khác. Theo trận văn lực lượng dần dần phát huy tác dụng, mới có thể chậm rãi giảm bớt sinh mệnh lực sói mòn. Cuối cùng đạt được hiệu quả tốt nhất, cần xấp xỉ 10 năm thời gian. Mà người ở chỗ này bên trong, có một nửa tình trạng cơ thể đều kiên trì không đến cái kia thời gian. Sợ dĩ mạo hiểm hóa thần là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Không muốn nói trước hết để cho một cái không sợ chết cho đại gia tham dò đường một chút. Đột phá hóa thần cũng không phải là chuyện trong chớp mắt, cũng là cần thời gian được rồi. Đại gia căn bản không có thời gian chờ, các loại. Đối với lần này Lục Hiên chỉ có thể biểu thị thương mà không giúp được gì. Đương nhiên, đám người cũng không phải đoán không được Lục Hiên Sở Hữu có thể tránh né thiên khiển lực phương pháp. Bất quá nếu Lục Hiên không có chủ động nói, vậy đại biểu phương pháp kia khẳng định không sở hữu phổ biến tính. Hải Tri Giác tu sĩ, tâm tính chính là so với Thương Long đại lục bên kia tốt hơn nhiều. Không có có một cái người đối với lần này có câu oán hận. Từ nay về sau, một nửa thọ nguyên không đủ tu sĩ, dồn dập ly khai đi thu thập nộ thần hoa luyện chế nộ thần đan. 3 năm sau đó, đệ một cái ngưng tụ nguyên thần đột phá đến hóa thần kỳ tu sĩ xuất hiện. Sau đó, tốt nhất tình huống xảy ra. Vậy nếu không có xuất hiện thiên khiên chi lực? Bất quá theo vị này tu sĩ nói, hắn với trong trò U Minh có cảm giác, hắn không thể ly khai hải chi giác, một ngày ly khai còn muốn phải trở về nói cũng là sẽ bị thiên khiên chi lực khóa chặt. Nhưng lập tức liền cái này dạng, đối với hải chi giác tu sĩ cũng là một cái siêu cấp tin chấn phấn lòng người. Từ nay về sau sở hữu Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, toàn bộ bắt đầu bế quan, 10 năm bên trong hầu như toàn bộ đều thành công đột phá đến hóa thần kỳ. Chỉ có mấy cái thằng xuôi sẹo bỏ mạng ở dưới thiết tiếp. Loại này đột phá sát suất rất bình thường, Hải Chỉ rất hiện nay còn sống nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, đi ngang qua trận văn luyện thể sau đó, thực lực tổng hợp muốn viễn siêu bình thường nguyên anh, độ kiếp tự nhiên ung dung rất nhiều. Đây cũng là cho những thứ kia nội tình không đủ không có năm chắc độ thiên kiếp tu sĩ cho gợi ý. Về sau đại gia hoàn toàn có thể ở độ kiếp phía trước đem chính mình trước phong ấn một lớp, dùng cái mấy trăm năm qua tích lũy nội tình, sau đó độ kiếp nói, 89 phần 10 đều có thể bình an vượt qua. Mười năm này bên trong, lửa gia siêu cấp tụ linh đại trận cũng triệt để hoàn thành. Tổng cộng tiêu hao 13 miếng tiên tinh, hơn 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Phạm vi bao phủ là cả trọng lâu sơn trên thay ngày đó, Trọng Lâu Sơn ở trên nồng độ linh khí trực tiếp tăng vọt gấp mấy chục lần, tuyệt không so với lúc rời đi Thương Nguyên Thành sai. Đừng quên, ở lúc Hiên Ly khai Thương Nguyên Thành thời điểm, ngày đó Thương Nguyên Thành nhưng là bỏ mình một vị thiên tiên thiên, 12 vị hợp đạo, trực tiếp đem toàn bộ Thương Nguyên Thành linh khí tăng lên tới nải phương thế giới cực hạn. Không sai, nồng độ linh khí là có cực hạn, không có khả năng không hề hạn chế mà tăng lên. Mà bây giờ, Trọng Lâu Sơn nồng độ linh khí cũng đạt tới cực hạn này, còn tiện thể giúp nó tám cái huynh đệ một bà. Bất quá còn lại tám cái đan phòng cũng chính là nhấp một hốc canh. Linh khí khoảng chừng chỉ để thăng mười mấy lần mà thôi. Làm xong tụ linh trận sau đó, lựa ra lúc này mới bắt đầu thao túng truyền tống đại trận. Sau đó lại chọn hao tốn thời gian 50 năm, dùng quan sát chân quý cao giai tài nguyên, mới đưa truyền tống trận kiến tạo tốt. Nói thật, Liên Lục Hiên đều có chút đau lòng. Hắn đạo tạo tài nguyên cũng là cần thời gian. Hơn nữa ở trong đó còn có một chút bắt giai tài nguyên tồn tại. Bắt giai tài nguyên Lục Hiên tạm thời có thể đạo tạo không được, dùng một cái thiếu một cái. Bất quá thí nghiệm một cái truyền tống trận phía sau, thật là thơm, rất hoàn mỹ. Đi qua truyền tống trận, chỉ dùng thời gian 15 ngày có thể phản hồi thương nguyên thành. Từ nay về sau Hải Chi Zac cùng Thương Long Đại Lục sẽ không còn cách trở. Cũng không đúng, Hải Chi Zac nhân nhưng là tùy thời đi qua Lục Hiên bên này chuyển tống trận chuyển tống đến Thương Long Đại Lục. Nhưng Thương Long Đại Lục tu sĩ chỉ có nguyên anh kỳ máy móc một cái, tài năng mới có thể thành công truyền tống qua đây, vượt lên trước nguyên anh tu sĩ, ở rơi xuống đất trong nháy mắt cũng sẽ bị thiên khiển trì lực cho ma sát. A dao bọn họ hiếu kỳ thiên khiển trì lực là dạng gì, trực tiếp ở Thương Long Đại Lục bên kia bắt một cái hóa thần kỳ tà tu, mang theo hắn một khối xuyên việt chuyển tống trận thử một chút. Cái kia tà tu kết cục rất thảm. Xuất hiện ở trận trong ngay mắt, một đạo hắc sắc lôi đỉnh vô thanh vô tức xuyên qua lửa ra bố trí ở dược vương cấp phòng ngự trận pháp, khinh phiêu phiêu rơi vào cái kia tà tu trên đầu. Sau đó hắn liền trực tiếp hóa thành tro bụi, tiêu tán ở trong tiên điện. Liên đều thảm thiết đều không phát sinh một tiếng. Coi như vì sao là bắt tà tu, không phải bắt tiên minh nhân. Đó là bởi vì ở nơi này 60 năm bên trong tiên minh đã hầu như di vong. Mất đi hợp đạo kỳ tu sĩ che chở, mặc dù tiên minh trốn ở thành châu, đó cũng là một khối thịt béo. Ở Lục Hiên bọn họ rời đi năm thứ 2 bên trong, Thanh Hà lão tổ 12 người bỏ mạng ở Thương Nguyên thành tin tức liền truyền khắp toàn bộ đại lục. Sau đó không đợi trên đại lục thế lực khác xuất thủ, Tiên Minh chính mình trước nội loạn. Cuối cùng xưng bá thương long đại lục vô số năm tiên minh ở ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong liền triệt để trở thành lịch sử thần. Mặc dù còn có còn sót lại đệ tử, cũng từng cái mai danh ẩn tích, không dám có chút ló đầu. Đến tận đây Chu Tiên cùng Tiên Minh nghiênoán, xem như là hoàn toàn kết. Chương 224, 400 năm phía sau. Thời gian nhoáng lên 400 năm lại không? Từ truyền tống trận xây dựng tốt sau đó, cái này 400 năm bên trong, a giao bọn họ thỉnh thoảng sẽ đi thương nguyên thành đợi một đoạn thời gian. Thuận tiện lại nói một cái, trầm lãng cùng Tây Môn cậu đản rốt của suất quan thành công trở thành phản hư đại năng. Bất quá sau khi xuất quan hai người nhìn lấy thế giới xa lạ, trầm mặc hơn mấy tháng, mới chỉ có tiếp thu sự thực. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, trước đây Lục Hiên lo lắng thượng giới tiên nhân, tại hắn sau khi rời đi 460 năm bên trong cũng không có xuất hiện nữa, Lục Hiên phỏng đoán 89 phần 10 là thượng giới xảy ra biến cố. Trong những năm này Lục Hiên cẩn thận nghi tới Minh Hỏa hạ giới kích sát chính mình cùng một nguyên nhân. Theo Minh Hỏa theo như lời, là một vị được xưng thánh chủ dưới người pháp trị. Lục Hiên tự thân có thể bảo đảm, hắn cùng với thượng giới người tuyệt đối không có có bất kỳ dây dưa dễ mãn nào nhưng một vị thượng giới đại lão cũng không khả năng vô duyên vô cớ liền muốn giết hắn như thế một cái phàm nhân. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hai cái khả năng tính. Một là chính mình bí mật lớn nhất ở phía trên giới đại lão cho đã biết, hai chính là cùng tiểu phàm các nàng có quan hệ. Người trước sát suất nhỏ bé nhỏ đến đáng thương. Nếu đổi lại là Lục Yên chính mình, chắc chắn sẽ không trực tiếp tuyển trạch kích sát, ít nói cũng muốn đứng lên cắt cái mảnh nhỏ gì gì đó a hơn nữa nếu như nói vậy, thượng giới liền không hề từ bỏ lý do. Như vậy cũng chỉ còn lại có cái thứ hai. Lạc Thanh Y nói qua, nàng cùng tiểu phàm đều là một cái đại năng phân hồn. 89 phần 10 cái này thánh chủ đại nhân chính là cái kia vị đại năng, không 90 có như không phải, cũng nhất định có quan hệ. Suy bụng ta ra bụng người mà nghĩ một cái, chính mình nếu như lấy cái gọi là phân hồn hình thức lịch lẫm, cái kia nhất định là có thu về phân hồn thủ đoạn. Sau đó đem phân hồn trải qua luyện tâm được dung vào tự thân. Từ lạc thanh idol câu vài lời trùng, Lục Hiên nghe ra, đại lão phân hồn lịch lẫm xảy ra ngoài ý muốn. Tiểu phàm cái này phân hồn trở về thuộc về về sau, ra đời chính mình ý thức, thật giống như một cái người tỉnh thần phân liệt giống nhau. Cái này rõ ràng ảnh hưởng nhân ra đại lão nói. Thank you đưa tới trận này, ngoài ý muốn đầu sọ gây nên, nhân gia bỗng nhiên muốn diệt trừ Lục Hiên cái thai hòa này, đó là rất bình thường. Nghĩ thông suốt vấn đề này sau đó, Lục Hiên nổ nước bọt nửa ngày. Đơn giản là nghiệp duyên a, nguyên lai là kẻ muốn giết ta là ta lão bà. Đối với, chính là lão bà. Tuy là tiểu phàm là phân hồn, đại lão là chủ hồn, nhưng theo Lục Hiên hắn chỉ nhận tiểu phàm. Chờ mình có năng lực, nhất định sẽ không chút do dự trợ giúp tiểu phàm tiêu diệt chủ hồn ý thức, làm cho tiểu phàm nắm giữ thân thể. Sở dĩ, lão bà Lục Hiên là nhận định. Minh bạch rồi những thứ này sau đó, Lục Hiên đối với thượng giới chuyện đã xảy ra cũng đoán ra được 7, 8 phần. Nhất định là ngay từ đầu tiểu phàm một cái người lực lượng không đủ cùng chủ hồn đối kháng, sở dĩ chủ hồn mới có giới năng lực đạt kích sát lục Hiên mệnh lệnh. Sau lại Lạc Thanh Ý lấy thân thể kiếm trảm sát minh hỏa sau đó, khẳng định cũng trở về bản thể trung. Sau đó liền thập phần đơn giản. Hai cái lão bà hai đánh một, coi như không thắng được, kiểm chế một hai. Luôn có thể làm được a sợ dĩ thượng giới truy sát, cuối cùng vô tật mãi chấm dứt. Nghĩ tới đây Lục Hiên bỗng nhiên minh bạch rồi một chuyện. Ta dường như bị một cái siêu cấp đại phú bà cấp bao nuôi hạ. Vẫn là cái loại này một cái thân thể Gặp đôi vui sướng siêu cấp đại phu bà. Tốt kích thích chính là không phải. Còn như tiểu phàm cùng Lạc Thanh Ý vấn đề an toàn, Lục Hiên cũng không phải quá lo lắng. Làm sao dạng, hắn cũng không tin, cái tên thánh chủ chẳng lẽ còn có thể tự sát không thành. Nói đùa, nàng nếu như ngay từ đầu là có thể làm được mẫn diệt tiểu phàm ý thức, sau lại Lạc Thanh Ý cũng sẽ không gặp phải tiểu phàm. Lại càng không có phía sau truy sát. Rất rõ ràng, cái kia thánh chủ chủ hồn cầm tiểu phàm không có biện pháp. Hiện tại nhiều một cái Lạc Thanh Ý, hết, chỉ biết cảm ổn. Cho nên, chính mình hiện nay có thể làm chính là nỗ lực tu hành. Sau đó lên trên giới tìm lão bà cái này, mục tiêu dường như so với truy cầu tiên đạo càng thêm sát thực một ít. Thượng giới, Thánh địa, Thánh chủ Thức Hải Không Gian. Lúc này Thức Hải Không Gian đã không phải là ban đầu cái kia một đoàn hắc ám hư không, mà là biến thành một cái ánh nắng tươi sáng sân cốc. Trong sơn cốc tâm có hai tòa ba tầng lầu các, bố trí phong cách cực kỳ tương tự. Đồng thời ở sơn cốc phía sau còn xuất hiện một cái hồ tuyền. Lúc này, tiểu phàm cùng Lạc Thanh Ý đang song song nằm trong suối nước nóng tắm, trên mặt của mỗi người còn vỗ vài miếng linh trà xanh, thời gian qua được rất thoải mái. Đương nhiên, hai người trước mắt hưởng thụ đều là dùng Tỉnh Thần Lực huyễn hóa ra tới. Trước đây tiểu phàm chỉ có một cái người, đối với thứ hại không gian căn bản không có quyền khống chế, ý theo dựa vào chính mình lực lượng, ở chỗ này gì đều biến không được bất quá lạc thánh ý sau khi đến, hai người tình huống cải biến. Tuy là hiện nay chỉ có thể ảnh hưởng đến thứ hại trong không gian một phần nhỏ, nhưng chất lượng sinh hoạt đó là thẳng cấp đế thăng. Bất quá cái này an dật thời gian cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh thứ hại trong không gian truyền đến một trận chấn động. Thánh chủ chủ hồn vào được, chỉ thấy nàng mặt không thay đổi lơ lửng ở trên hư không, lặng lặng nhìn thoáng qua phía dưới hưởng thụ hai người. Sau đó vung tay lên, sơn cốc, lâu cát, ôn truyền toàn bộ biến mất thực hại không gian lại trở về tĩnh mịch. Tiểu phàm cùng Lạc Thanh Ý lẫn nhau bất đắc dĩ nhìn thoáng qua. Ai, lại muốn xây lại. Nói xong, trong tay hai người đồng thời nhiều hai thanh phi kiếm, hết sức quen thuộc hướng lấy chủ hồn đánh tới. Kết quả không cần phải nói, tự nhiên là lại bị chủ hồn ngược một lần. Đối đến ngược hết hai người, chủ hồn hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào xoay người ly khai thức hại không gian. Sau đó một lát sau, sượt gốc, Lục Các ôn tuyển một lần nữa xuất hiện. Trong ôn tuyển còn nhiều hơn một cái lò bán, mặt trên bày đầy các loại nguyên liệu nấu ăn. Lấy một trận, đói bụng rồi, muốn bổ sung một cái. Ngoài giới, Thánh chủ đình lại, vốn là dự định lại vào định tu hành một đoạn thời gian, nhưng lại trong đầu toàn bộ là tiểu phàm cùng lạc thanh ý phao ôn truyền cảnh. Chớp mắt khoảnh khắc, Thánh chủ thân ảnh thoảng cái từ trong thánh điện tiêu thất. Sau một khắc xuất hiện ở một cái tràn ngập nham tương thế giới ở giữa, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nâng giơ tay lên, toàn bộ không gian đều chấn động lên. Sau đó đại địa mang theo nham tương chậm rãi vọt lên, Thánh chủ thân ảnh lần nữa biến mất, hình ảnh nhất chuyển về tới thánh địa phía sau núi. Nham tương đại địa tùy theo hạ xuống. Sau đó nàng liền móc ra vô số chân quý tiên giai tài nguyên thả vào trong nham tương. Rất nhanh một cái ôn tuyển liền kiến tạo hoàn tận. Nhàm tương ở tầng dưới chót nhất, phía trên nhất là một loại trong suốt không biết tên tài liệu. Sau đó nàng thuận tay nhất chiêu, thánh địa đỉnh cao một tòa tiên tuyển thác nước nước chảy trong nháy mắt cải biến phương hướng, hướng phía ao nhàm tương chảy qua đây. Tiên tuyển trôi đi qua, nước suối lập tức ấm lên. Thánh chủ lúc này thôi lui láo khoác của mình, sau đó nằm đi vào. Năm một hồi phát hiện thiếu đi một chút gì, lại là xuề tay ra, hai quả tiên giai linh quả xuất hiện ở trong tay của nàng. Chỉ thấy cái kia linh quả tự động lộ ra, cuối cùng chỉ để lại hơi mỏng ngoài miếng. Sau đó nàng lui về phía sau nằm một cái, linh quả mảnh nhỏ rơi vào trên mặt của nàng. Sắp thực thoải mái Thánh chủ lẩm bẩm, khoe miệng còn dâng lên một góc như có như không mỉm cười. Xa xa tụ hội thánh điện nữ tiên nhóm, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này hoàn toàn xa lạ thánh chủ. Từng cái đem đầu thấp độ cho giống như một am thuần giống nhau. Ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi. Tuy là cảm thấy thánh chủ này hôm nay có cái gì không đúng, nhưng là chỉ có thể đem hiếu kỳ giấu ở trong lòng. Trọng lâu sơn, Lục Hiên kết thúc hôm nay tu luyện, lấy ra Vương Thẩm cho, tảng đá kia. Trong những năm này Lục Hiên thỉnh thoảng sẽ đem tảng đá lấy ra nghiên cứu một chút. Vương Thẩm để cho mình tìm cái gì, nhưng đến cùng tìm cái gì nàng lại chưa kịp nói. Hải trì rắc cũng là rất lớn, cũng không thể từng tấp từng tấp đi lối đá. Sở Dĩ Lục Hiên vẫn hoài nghi Vương Thẩm để cho mình tìm đồ đặc nhất định cùng tảng đá kia có quan hệ. Nhưng nghiên cứu 460 năm, hắn vẫn là không có tìm hiểu tảng đá kia bí mật. Ngoại trừ có thể trợ giúp đại gia tách ra thiên khiển trì lực bên ngoài, dường như thật không có phát hiện đá bất kỳ chỗ dùng nào. Hơn nữa tảng đá kia từ đi tới hải trì rắc phía sau liền hết sức làm ầm ĩ. Mỗi lần lấy ra, Lục Hiên đều muốn phí thật là lon kinh mới có thể đem nó một lần nữa thu hồi đi. Đau đầu a. Chương 225, náo đẳng tảng đá. Chư vật không gian loại trang bị kỳ thực đều cũng có cục hạn tính. Đó chính là cấp thấp chư vật trang bị là không thể trang bị quá mức cao cấp đồ vật. Cũng tỉ như cấp thấp nhất túi càn khôn, trang bị pháp khí còn được, nhưng nếu như trang bị pháp bảo nói, không cẩn thận túi càn khôn cũng sẽ bị pháp bảo lực lượng san phá. Càn khôn giới cũng là đồng lý. Sở dĩ kể từ cùng Vương Thẩm học được cái kia có thể mở tích không gian chư vật pháp thuật sau đó, Lục Hiên liền đem Càn khôn giới hoàn toàn đẳng tải. Trên cơ bản tất cả mọi thứ đều ở đây mở ra không gian ở giữa. Diện tích đủ lớn, hơn nữa bỏ vào thứ kia cũng không có quá nhiều hạn chế. Không gian kiên cố trình độ là căn cứ tu sĩ tu vi thay đổi. Vương Thẩm cho Tảng Đá chính là như vậy, trong ngải thường liển phóng ở trên không gian ở giữa. Ngay từ đầu còn chưa tới Hải Chi rác phía trước, đồ chơi này rất an tĩnh, liền thực sự giống như là một khối chỉ là có đặc tu lực lượng giống như hòn đá nhưng là từ đi tới Hải Chi rác phía sau, Tảng Đá kia trở nên không an ổn lên. Chỉ phải lấy ra, liền tại Lục Hiên trong tay liều mạng giãy rủa, thật giống như là muốn tránh thoát Lục Hiên tay đào tẩu giống nhau. Cái này đưa tới Lục Hiên mỗi một lần đều muốn phí thật là lớn tình mới có thể đem nó một lần nữa nhét vào về không gian trung. Lần này vừa lấy ra, không ngoài sở liệu, Tạng Đá lại đấu tranh. Mặc dù Lục Hiên sớm có chuẩn bị, cũng không khỏi sai lệch một cái thân thể. Lực lượng rất lớn, đem Tạng Đá tóm vào trong tay, Lục Hiên thập phần bất đắc dĩ nói ra, ngươi mỗi một ngày giãy dụa cái gì, hảo hảo đem bí mật của mình nói cho ta biết không được sao, cặn phải để cho ta chính mình nghiên cứu, có tin ta hay không ném ngươi. Nói liền muốn làm bộ ra bên ngoài ném. Tạng Đá giãy dụa được càng thêm lợi hại. Cho ngươi mặt mũi đúng không, có năng lực chịu ngươi mang ta đi trùng phi. Lục Hiên thu hồi cánh tay, hướng về phía Tạng Đá nổ nước bọn một cái. Bất quá những lời này sau khi nói ra, Lục Hiên biểu tình trên mặt bỗng nhiên đọc lại. Sau đó hắn ngơ ngác nhìn thoáng qua trong tay thời điểm, nhìn lấy hòn đá kia vẫn là ở hướng bên trái dùng sức dãy rựa. Thay đổi một cái hướng ngược lại đứng, lần này là hướng bên phải. Tại đổi, phía trước. Lại đổi, phía sau. Lục Hiên trầm mặc, ta cái này hơn 400 năm đến cùng mụ nghiên cứu cái đồ cho gì? Lục Hiên cảm giác thông minh của mình mới vừa trải qua từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một lần khiêu khích. Mấy năm nay hắn mỗi ngày nghiên cứu trong đá lực lượng, đá nhân tố, thậm chí đi qua thần thức, linh khí, trợ, các loại, các loại đồ đặc từng cái thí nghiệm có thể hay không cùng tạng đá sản sinh phản ứng. Mỗi lần còn muốn ngăn cản đá dễ rựa. Có thể kết quả kết quả là đáp án lại đơn giản như vậy. Hoàn toàn chính là rõ ràng bày sự tình. Đây không phải là thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao? Thần sâu thở dài, đem không vui tâm tình dứt bỏ, Lục Hiên ra khỏi phòng, hướng về phía trước cửa lửa gia hô, "Lửa gia, đi, xuất phát, chúng ta đi nhìn thứ này đến cùng muốn đi đâu?" Lửa gia chứng kiến Lục Hiên trong tay nắm tảng đá sau đó, kêu một tiếng, "Nhi, a, cái gì gọi là ta rốt cuộc quyết định đi?" Lục Hiên buồn bực, sau đó minh bạch rồi Lửa gia nói, "Ngươi đã sớm biết." Lửa gia chuyện đương nhiên nhìn một chút Lục Hiên trong tay tảng đá không ngừng mà hướng phía một cái phương hướng dãy rựa. Cho Lục Hiên một cái, đây không phải là chuyện rảnh rảnh sao? Ánh mắt. Sau đó Hoài Nghi nhìn Lục Hiên liếc mắt. "Đừng xem, ngươi cũng biết, ta có thể không biết sao? Phía trước ta là xem Tạng Đá kia chơi thật khá, mới chỉ có ở lâu một đoạn thời gian." Lục Hiên nói xong rất kiệt cường. Tuyệt đối không thể bị lừa ra biết chân tướng, bằng không hắn có thể cười nhạo Lục Hiên cả đời. Con a lựa ra vẫn còn có chút hoài nghi. Lục Hiên kiên trì nói ra, "Tạng Đá thì thế nào, đương nhiên có thể chơi, nhưng lại chơi thật khá rất ta cho ngươi biết, vạn vật đều có thể bán, không hiểu cũng không cần hỏi vậy." Tốt lắm. Không nói, có đi hay không, ngươi nếu là không hiểu kỹ, ta liền một cái người đi." Lục Hiên vội vã nói sang chuyện khác. Lửa Gia lập tức không còn quan tâm Tảng Đá chơi vui hay không vấn đề, gật đầu. Sau đó, Lục Hiên lại cho trong viện người lên tiếng chào, nói mình đi ra ngoài một chuyến. Thời gian không chừng, cũng không biết Tảng Đá kia biết dẫn hắn đi nơi nào. Thu xếp ổn thỏa sau đó, Lục Hiên cùng Lửa Gia trực tiếp đằng không bay lên, sau đó hắn buông lòng ra nắm tay. Hòn đá kia hóa thành một đạo lưu quang hướng phía xa xa bay đi. Một người một lửa đuổi theo sát. Tảng Đá phi tốc độ không tính là nhanh, tối đa cùng nguyên anh tu sĩ tốc độ phi hành không sai biệt lắm còn muốn hơi chậm một điểm. Vì vậy bọn họ cùng rất ung dung. Thời gian mỗi ngày đi qua, đọ mắt chính là hơn 2 tháng. Lúc này một người một lừa một tạng đã đã bay ra bắc cảnh đoạn đường, đi tới đông cảnh. Dân dân đường trước mắt bỗng nhiên biến đến quen thuộc. Lựa ra, nó sẽ không muốn đi nơi nào chứ? Lục Hiên hỏi. Lựa ra gật đầu. Nhìn lấy lộ tuyến 89 phần 10 chính là. Quả nhiên, tạng đã cuối cùng dừng ở một mảnh bị màu hồng vũ khí bao phủ sơn cốc trước mặt. Vong Vũ sơn cốc. Lục Hiên nhất thời cười khổ, hắn nhớ rất nhiều loại địa phương, nhưng tuyệt đối không ngờ tạng đá kia mục đích cuối cùng sẽ là nơi đây. Dù sao vòng lưu sơn quốc quá đạt thủ, trong xương mù ngược lại vẫn hành, nguyên anh tu sĩ đều có thể đợi một đoạn thời gian. Nhưng trong sơn quốc lại bất động, cái loại này kinh khủng sinh mệnh lực sói mòn tốc độ chính là hợp đạo tu sĩ đợi ở bên trong, cũng phải quỷ. Lục Hiên thậm chí cũng hoài nghi, thiên nhân không che được, bất kể là giấu đồ cũng tốt, vẫn là giấu người cũng được, đều sẽ không lựa chọn nơi này đi. Đi thôi, tới đều tới, vào xem một chút đi. Lục Hiên nắm lên ngừng trên không trung tảng đá, đối với Lửa Gia nói rằng, Lửa Gia gật đầu. Sau đó bọn họ không chút do dự bước vào mê vụ. Kỳ quái là Lần này Lục Hiên cũng không có cảm giác được sinh mệnh lực sói mọn. Lục Hiên nhìn một chút trong tay tảng đá, chẳng lẽ là nó? Lập tức liền đem tảng đá thu vào. Quả nhiên, tại hắn thu hồi đá một khắc kia, cái này cổ cảm giác quen thuộc đã trở về. Sinh mệnh lực chạy mất cảm giác, kỳ thực giống như là có người ở quất máu của ngươi giống nhau. Mười phần rõ ràng. Sau đó Lục Hiên lại đem tảng đá lấy ra, cảm giác lại không. Hắc, đồ chơi này còn có cái này công năng a. Đáng tiếc, đối với Lục Hiên bọn họ mà nói vô dụng. Tiếp tiếp, Lục Hiên cùng lửa ra toàn lực ở trong xương ngủ đi đường, dùng nửa tháng thời gian đi ra mê vụ. Sau đó tiến vào đến rồi giữa sơn cốc. Mặc dù trải qua mấy nghìn năm thời gian, bên trong sơn cốc cảnh sắc như trước không có biến hóa chút nào. Bất quá Dương Sơ Lục Hiên trước khi đi, kém chút hao khoan khoái ra mặt đất, vừa dài đầy các loại linh dược. Đáng tiếc, tối cao chỉ có tứ giai. Đối với Lục Hiên mà nói đã vô dụng. Nhìn lấy quen thuộc phong cảnh, Lục Hiên hơi xúc động. Nghĩ lúc đó hắn chính là chuẩn bị đem Vong Ưu Sơn Cốc cho rằng thời gian dài trôi ở cái kia từng muốn đến, ra ngoài sau khi, cũng không trở lại được quá. Cũng phải thua thiệt Vong Ưu Sơn Cốc bất phạm, mặc dù là năm đó ma khí huyết hải đều không có ảnh hưởng đến nơi đây. Đợi đến tiến vào sơn cốc sau đó, Tảng đá lại khẽ run lên, bất quá lần này nó run dậy vô cùng nhẹ nhàng. Dường như tảng đá kia biết mình phải bảo vệ lên sơn công nhân, chỉ là đại thể chỉ dẫn một cái phương hướng. Lần nữa theo chỉ dẫn đi về phía trước, bọn họ đi tới sâu trong tung lũng một cái góc. Đi tới đây thời điểm, tảng đá liền không rung dậy. Lục Hiên nhìn một vòng, cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Bất quá lúc này, lửa gia lại lên tiếng. Chỉ thấy quanh hắn lấy đất chống chuyển hai vòng, sau đó lộ ra một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Chân trước trên mặt đất một bước, mấy đạo trận văn bông nhiên hiện hiện trên không trung. Đây cũng không phải là lửa ra vừa rồi là gấn, mà là trong sơn cốc vốn là tồn tại. Khi nhìn đến trận này vân thời điểm, Lục Hiên cũng kinh ngạc kêu lên, nơi đây lại có cái bí cảnh làm. Chương 226, bí cảnh. Không nghĩ tới Vong Vũ Sơn cốc trung lại vẫn cất giấu một chỗ bí cảnh. Kết đan kỳ thời điểm, Lục Hiên cùng lửa ra tu vị đều rất yếu, sở dĩ mặc dù ở mấy trăm năm đều không có phát hiện cái này bí cảnh tồn tại. Mà bây giờ, lửa ra sớm thành tựu trận đạo đại tông sư, vì vậy hắn có thể dễ dàng cảm giác được những thứ kia ẩn giấu tại trong hư không trận văn, như là bí cảnh vật như vậy, đại thể đều là trong thiên địa tự nhiên hình thành. Cùng lúc đó, Lục Hiên trong tay tảng đá phát sinh một trận nhỏ nhẹ ông minh chi thành, sau đó không trung những thứ kia trận vân chậm rãi biến đến sáng lên nguyên lai like tảng đá kia chính là mở ra nơi này bí cảnh chìa khóa. Thôi chút một lát sau, một cái nhập khẩu xuất hiện ở Lục Hiên trước mặt. Có vào hay không đi? Lục Hiên hỏi hướng lựa ra. Vong Ưu Sơn cốc quy tắc đặc thủ, cái này bí cảnh chung đến cùng là phúc hay họa, Lục Hiên lúc này cũng nói không chính xác. Con a lựa ra tê một tiếng. Lục Hiên gật đầu, cũng đúng, tới đều tới. Đều đi tới nơi này, nếu là không đi vào kiểm tra một chút, sát thực biết rất không cam tâm. Đương nhiên chủ yếu là hắn tin tưởng vô thâm. Rất rõ ràng, Vương Thẩm trước khi phi thăng còn chưa nói hết lời, chỉ chính là chỗ này. Tuy là hiện nay còn không biết Vương Thẩm đến cùng muốn cho tự mình tiến tới tìm cái gì đồ vật, nhưng đáp án khẳng định ở nơi này trong bí cảnh mật. Nghĩ đến đây, Lục Hiên cũng không do dự nữa, trực tiếp bước vào bí cảnh ở giữa. Lửa ra theo sát phía sau. Phản phất là xuyên việt rồi một mảnh thủy mạc, cho các loại tình hồn lại thời điểm, Lục Hiên phát hiện mình đi tới một chỗ địa phương mới. Đồng. Dạng là một vùng thung lũng. Địa hình cùng bí cảnh bên ngoài độc nhất vô nhị. Đây khắp núi đổi linh vực như trước tản ra mê người hương thơm. Thật giống như căn bản không có đội chỗ giống nhau. Bất quá chỉ cần là có mắt nhân, đều biết nơi đây đã không phải là phía trước Vong Ưu Sơn Cốc. Bởi vì ở nơi này giữa Sơn Cốc, tất cả lĩnh vực đều là tứ giai trở lên phẩm chất, cùng bên ngoài vượt vận tương phản. Nơi đây một bộ đệ giai lĩnh vực đều không có, ngũ giai lục giai tùy ý có thể thấy được, thất giai lĩnh vực cũng có ít, thậm chí bát giai lĩnh vực đều có. Phóng nhãn trông không đến đâu. Nơi đây sợ rằng mới thật sự là Vong Ưu Sơn Cốc chứ. Lục Hiên hai mắt lóe ánh sáng nhìn trước mắt toàn bộ. Đối với hắn như vậy luyện đan sư mà nói, Không có gì so với bị vô số cao giai linh dược bao vây lại còn có thể hồi phục. Bất quá không đợi hắn nhiều thưởng thức nơi đây mỹ cảnh, đột nhiên cảm giác được viễn phương xuất hiện hai cổ khí tức tương đại. Nơi đây lại có người? Lục Hiên kinh dị nói rằng. Thoại âm rơi xuống liền thấy hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mình, hai người một tả một hữu, đứng ở Lục Hiên đối diện, đồng thời cảnh giác nhìn lấy hắn. Một nam một nữ, mặc trên người là đồng dạng khoản thức bạch tử giao nhau chường bào, quần bó màu trắng, tự sắc hoa văn ở trên trường bào cuốn quanh mấy vòng, hình như là một điều long. Phàn hừ, Lục Hiên có chút giận mình. Không nghĩ tới ở Hải trì rắc chung còn tồn tại dạng này tu sĩ, càng ngày càng thú vị. Bất quá hắn cũng không hoảng sợ, phản hư tu sĩ tuy là cường đại, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, đối phó vẫn có niềm tin. Ngươi là người phương nào, phụ bỉu tiền bối chìa khóa tại sao lại ở trên tay ngươi? Bên trái cái kia phản hư nam tu sĩ cẩn thận hỏi. Rõ ràng hai người cảnh giới còn cao hơn Lục Hiên, nhưng nhãn thần cùng ngữ khí cũng là một bộ dáng vẻ thật trọng. Bất quá hai người nếu nhận thức Vương Thẩm, xem ra không phải địch nhân. Lục Hiên không tiêu ngạo không xiểm định hướng về phía hai người thi lễ một cái, gặp qua hai vị, tảng đá kia là ta gia trưởng thế hệ ban tạm. Nghe nói như thế, bên phải cái kia nữ tu sĩ có chút gấp gáp cắt mà hỏi thăm, ngươi cùng Phượng Cửu tiền bối ra sao quan hệ? Nàng đem chìa khóa cho ngươi, chớ không phải là Thương Long đại lục bên trên đã xảy ra biến cố gì? Lục Hiên suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ là nói ra, Vương Thẩm Phi Thăng. Lời này vừa ra, sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái gì? Phượng Cửu tiền bối Phi Thăng? Lục Hiên gật đầu. Nhắc tới chuyện này, tâm tình của hắn cũng có chút hạ. Nói thật, Lục Hiên lúc này cũng không biết Vương Thẩm còn sống hay không. Dù sao nàng Phi Thăng sau khi đi lên, nhưng là phải trực diện Minh Hà tông nhân. Mặc dù không rõ ràng Vương Thẩm cùng Minh Hà tông ân oán, nhưng tuyệt đối là kẻ thù sống còn điểm này là khẳng định. Dựa theo lẽ thường mà nói, Vương Thẩm tuyệt đối không sống nổi. Bất quá mấy năm nay cũng không có xuất hiện nữa thượng giới tiên nhân hạ phàm truy sát chính mình, nói như vậy không chừng sự tình còn có chuyển cơ. Sở dĩ, Lục Hiên trong lòng đối với Vương Thẩm an nguy vấn đề, vẫn ôm nhất định lạc quan thái độ. Nhưng trước mắt hai người kia trong lòng cũng không phải là muốn như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, phi thăng chẳng khác nào tử vong. Hai người trong mắt đồng thời xuất hiện bi thống màu sắc. Cái kia nữ tu sĩ càng là trực tiếp bắt đầu liên lạc rơi lệ. Nam tu sĩ lại là phẫn hận nói ra, "Trê toàn Minh Hà Tông, một ngày nào đó ta nhất định sẽ giết đến thượng giới, càn sát hết đám hôn đản kia." Lục Hiên không nói gì, đứng bình tĩnh ở một bên nhìn lấy. Sau một lúc lâu sau đó, hai người cảm xúc mới chỉ có ổn định đứng lên. Nam kia tu sĩ đối với Lục Hiên mở miệng nói ra, không có ý tứ, "Chúng ta vừa rồi thất thố, nếu vượng cũ tiền bối đem chìa khóa giao cho ngươi, như vậy thì nói rõ nàng là tuyệt đối tín nhiệm ngươi, ngươi hôm nay tới ta thương lòng Tông có chuyện gì?" Lục Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật, tại hạ cũng không biết, Vương Thẩm Phi thang đội vàng, lời còn không có giao phó xong liền đi. Nàng để cho ta tới nơi đây tìm thứ gì, nhưng cụ thể là cái gì lại không có nói rõ, tại hạ cũng rất hoang mang. Bất quá lời của nam tử trung cũng nói lai lịch của bọn họ. Thương Long Tông. Nếu như nhớ không lầm, Vương Thẩm liền chính là Thương Long Tông đệ tử. Nam tử suy nghĩ một chút mới, chỉ có, nói ra, như vậy đi, chúng ta trước dẫn người đi tìm trưởng lão, tin tưởng hắn biết Vượng Cửu tiền bối dự định, được rồi, ta gọi Nhạc Dương, nàng gọi Lục Linh. Tại hạ Lục Hiên. Lục Hiên cũng tự giới thiệu mình, sau đó chỉ chỉ lựa ra, đây là lựa ra. Sau đó ở Nhạc Dương dưới sự dẫn dắt, bọn họ hướng phía bên ngoài sơn cốc đi. Bí cảnh diện tích muốn so với trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Chỉ có ban đầu Lục Hiên tiến vào nơi đó cùng vòng ưu sơn cốc độc nhất vô nhị. Ra khỏi sơn cốc sau đó, Lục Hiên liền thấy một cái trấn nhỏ. Đợi đến tiến nhập trấn nhỏ sau đó, Lục Hiên mới phát hiện cái này trong bí cảnh nhân tuyệt không thiếu. Chỉ là đoạn đường này qua đây, liền thấy không dưới ngàn người. Những người này tu vi cao có thật có, cũng tương tự có phẩm nhân. Khi nhìn đến Lục Hiên sau đó, mọi người đều căng tới ánh mắt tò mò. Hiển nhiên đối với bí cảnh người ở bên trong mà nói, Lục Hiên người xa lạ này đến, là một kiện rất ly kỳ sự tình. Bất quá bởi vì có Nhạc Dương cùng Lục Linh hai người thân nhân môn nhân, ngược lại là không có ai tiến lên. Xuyên qua trong tiểu trấn sau đó, mấy người đi tới một cái nhà trước cửa. Đẩy cửa ra, Nhạc Dương dẫn đầu đi vào trước. Lúc này một lão giả xuất hiện ở Lục Hiên trước mắt. Năm chấm 3 hợp đạo kỳ. Không tệ a, vẫn còn có hợp đạo tu sĩ. Thương Long Tông thực lực, muốn so Lục Hiên nghĩ mạnh mẽ rất nhiều. Có hợp đạo tu sĩ tọa trấn, dù cho chỉ là một vị, ở Thương Long đại lục bên trên coi như là đỉnh tiêm tông môn. Bất quá ngẫm lại Vương Thẩm thực lực, suy nghĩ lại một chút Minh Hà Tông tiên nhân. Cái này dường như lại không phải đại sự gì. Rất rõ ràng Thương Long Tông nhất định là thượng giới tông môn, cuối cùng bị Minh Hà Tông diệt vong sau đó, còn thừa lại người núp ở Thương Long đại lục bên trong. Hoặc có lẽ là núp ở chỗ này trong bí cảnh. Mặt. Mặc dù bọn họ còn có hợp đạo tu sĩ tọa trấn, nhưng lại không dám ở Thương Long đại lục bên trong ló đầu. Sợ rằng một ngày ló đầu sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Bất quá, đây cũng là tình huống trước kia a. Tối thiểu theo Lục Hiền, đang không có tiên minh dưới tình huống, Thương Long Tông nhân bây giờ lì khai bí cảnh, trở lại Thương Long đại lục phiêu lưu cũng không lớn. Chương 227, được gần rơi mẹ bệnh trưởng lão. Đi vào sân sau đó Cái kia vị tu vi ở hợp đạo cảnh lão nhân nghe được động tĩnh xoay người lại. "Trưởng lão, chúng ta đã trở về." Nhạc Dương hô một câu. Lão nhân hướng phía mấy người đi hai bước, mới chỉ có, cười nói, "Tốt hạ, là Nhạc Dương à?" Không nói chuyện mặc dù là nói với Nhạc Dương, nhưng lão nhân lại trực tiếp từ Nhạc Dương bên người đi qua, đi tới Lục Hiên trước mặt, sau đó nói tiếp, "Gì, ngươi làm sao biến cao không ít? Còn có ngươi tu vi này chuyện gì xảy ra, làm sao rớt xuống?" Lục Hiên xem không hiểu lão nhân thao tác, nhìn phía bên cạnh Nhạc Dương. Lúc này Nhạc Dương bất đắc dĩ hô, "Trưởng lão, ngươi xem sai rồi, ta ở chỗ này." hoàn toàn là ghé vào lão nhân bên Thái Thế. Đồng thời, Nhạc Dương rồi hướng Lục Hiên nói, "Trưởng lão lớn tuổi, nhãn thần không tốt lắm, Lục tiểu huynh đệ ngươi đừng trách móc." "Cái gì chỉ là nhãn thần không tốt, sợ rằng lỗ tai cũng không có gì đặc biệt chứ?" Lục Hiên nghĩ thầm. Bất quá, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đừng nói là hợp đạo tu sĩ, chính là luyện khí tu sĩ lớn tuổi cũng sẽ không. Như vậy, thân vị tu tiên giả, từ bước vào tiên độ một khắc kia, mặc dù không có ánh mắt, cũng sẽ không xuất hiện nhận lầm người sự tình. Dù sao, tu tiên giả xem đồ đạc, cũng không phải là chỉ có thể đi qua ánh mắt. Lục Hiên theo bản năng hỏi người lớn nhà ngươi lão cao tọ. Nhạc Dương hồi đáp, hơn 30 vạn thuế, vẫn là hơn 40 vạn kia mà, 22 tà cũng không rõ lắm. Khá lắm, hợp đạo cảnh có thể sống lâu như thế. Chớ không phải là tiên nhân. Nghĩ tới đây, Lục Hiên đụng nhiên ở trên người ông già cảm giác được một cỗ quen thuộc lực lượng. Nay cỗ lực lượng ở vương thẩm cùng với minh hỏa trên người hắn đều thấy qua. Thiên Nguyên. Mặc dù không xác định, nhưng chắc là không sai. Lúc này lão nhân xoay người, hướng về phía Nhạc Dương nói ra, "Gì, ngươi là Nhạc Dương? Vậy hắn là ai?" Hơi nhấc ngón tay, chỉ chỉ Lục Hiên. Bên cạnh Lục Linh Được rồi, xem ra trí nhớ cũng là có vấn đề. Trưởng lão ta là Lục Linh." Lục Linh nói rằng. Lão nhân phất phắt tay, "Ta biết ngươi là Lục Linh, ta nói chính là con ngựa này là ai? Lần này ngược lại là không có chỉ sai, là chỉ lựa ra. Nhưng đem con lừa xem thành mã, cũng là không có người nào." Nhạc Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Lục Linh cùng nhau đem lão nhân nâng đến rồi trong sân trên một cái ghế, sau đó đưa hắn cho đặt tại mặt trên. "Trưởng lão, người hãy nghe ta nói, có người cầm phượng cũ tiền bối chìa khóa tới bí cảnh." Mỗi chữ mỗi câu, thành âm to, rất sợ lão nhân không có nghe rõ. Lão nhân gật đầu, "Ồ, Phượng Nha Đầu đã trở về, mau tới mau tới, cho ta xem xem." Vừa nói chuyện hướng về phía Lục Hiên bên này vẫy tay. Bất quá ánh mắt hắn híp một cái, "Lại hồ, gì? Phượng Nha Đầu, ngươi làm sao biến đến gợi như vậy? Nhạc Dương à, nhanh nhanh nhanh, nhanh chóng cầm một ít tức án tới, làm cho Phượng Nha Đầu hảo hảo bồi bổ, bổ." Ách. Nhạc Dương trầm mặc, Lục Hiên cũng trầm mặc. Đây là án hờy mẹ bệnh chứ? "Tiểu huynh đệ, xem ra hôm nay ngươi tới không phải lúc, trưởng lão lại mắc bệnh, muốn không ngươi trước ở lại, bệnh này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tôi đa 2 ngày thì tốt rồi." Nhạc Dương nói với Lục Hiên. Còn có thể thế nào? Đương nhiên là gật đầu đồng ý. Bây giờ muốn từ lão nhân trong miệng hỏi ra chuyện mờ mờ, tuyệt đối là người si nói nhọng. "Lục Linh, ngươi trước chăm sóc trưởng lão, ta mang tiểu huynh đệ trước nghỉ ngơi lại nói." Nhạc Dương đối với Lục Linh nói rằng. Lục Linh gật đầu. Sau đó Nhạc Dương lại mang Lục Yên đi ra tiểu viện. Đợi đến ly khai tiểu viện sau đó, Lục Yên mới chỉ có mở miệng hỏi, "Tiền bối trạng thái là chuyện gì xảy ra?" Nhạc Dương hít một khẩu khí, "Ai, trưởng lão buồn nguyên bị thương nghiêm trọng, thần hồn bị giở, thỉnh thoảng sẽ mơ hồ một đoạn thời gian, ngươi đừng chết móc, được rồi, ngươi là tử thương long đại lục tới." Lục Yên gật đầu lại lắc đầu ta cùng với Vương Thẩm đúng là ở Thương Long đại lục làm quen, bất quá ta bản thân cũng là Hải Chi giám nhân. Nhạc Dương kinh ngạc nhìn lấy Lục Hiên, Hải Chi giám nguyên anh bên trên đường không phải đã bị Minh Hà tông cho chặt đứt sao? Hơn nữa Minh Hà tông còn nuôi một cái ác quyển, thời khắc giám thị Hải Chi giác, nếu không, chúng ta cũng sẽ không vẫn bị vây ở chỗ này. Ngươi nói ác quyển là tiên minh." Lục Hiên hỏi. Nhạc Dương gật đầu, "Ân, phụ vụ tiền bối có từng kể cho ngươi chúng ta Thương Long tông cố sự sao?" Lục Hiên lắc đầu, "Tuy là không có nói qua, nhưng ta cũng biết một chút. Theo ta được biết các ngươi chắc là thượng giới tông môn, cùng Minh Hà tông có diệt tông thủ." Lục Yên tổng cộng cũng liền biết nhiều như vậy. Đối với hơn 300.000 năm trước ta Thương Long tông gặp đại nạn, Thiên Tiên ở truyền tu sĩ toàn bộ vẫn lạc, thuộc hạ tông môn Minh Hà tông nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, đi ra thí chủ việc, còn sót lại đệ tử ở trưởng lão cùng Phượng Cựu tiền bối dưới sự hướng dẫn tối lui đến tổ địa, mượn này bí cảnh tính đặc thù mới tránh thoát Thương Long tông truy sát. Vốn là chúng ta ở Thiếu tông chủ dưới sự hướng dẫn gần như sắp muốn đánh bại Minh Hà tông, đáng tiếc, cuối cùng Minh Hà tông không. Biết từ nơi nào làm tới nhất kiện tiên khí, đem Thiếu tông chủ phong ấn, sau đó lại lấy tiên minh giám thị hải chỉ giác, từ đó về sau, ngoại trừ Phượng Cựu tiền bối ở ngoài, Chúng ta hầu như sẽ không có người rời đi cái này bí cảnh. Đừng xem Nhạc Dương là phản hư tu vi, nhưng người có chút đơn thuần đáng sợ. Lục Hiên còn gì cũng không hỏi đâu, hắn liền tự mình cho Lục Hiên giới thiệu tình huống của bọn họ. Không lâu lắm, Lục Hiên hầu như liền đem tất cả mọi chuyện làm rõ ràng. Đương nhiên cũng có thể là từ đối với Vương Thẩm Tín Nghiệm, hắn mới có thể như vậy mà tin tưởng Lục Hiên người xa lạ này. May mắn Lục Hiên không phải đích nhân, nếu không thì hắn cái này chốc lát liền đem Thương Long Tông hôm nay hư thực bán hoàn toàn. Hiện nay ở nơi này trong bí cảnh, khoảng chừng có hơn 1 vạn Thương Long Tông đệ tử. Hoặc giả nói là hậu nhân bởi vì vẫn có không ít phàm nhân ở. Bất quá hơn 30 vạn năm mới có một chút như vậy nhân khẩu, xem ra bọn họ khẳng định cũng là cố ý đang khống chế nhân số tăng trưởng. Dù sao trong bí cảnh sinh tồn tại nguyên là có giới hạn. Vương Thẩm lần trước trở về bí cảnh là cái gì thời gian? Lục Hiên hỏi. Nhạc Dương nói, ta nhớ không lầm, là hơn 1.500 năm trước, lúc đó nàng trả lại một viên long châu, là vì trợ giúp thiếu chủ giải trừ phong ấn mà tìm. Hơn 1.500 năm trước, cũng không chính là chính mình ăn cái kia. Lục Hiên suy nghĩ một chút. Bất quá bởi vậy lại thêm một cái nghi vấn. Vương Thẩm không phải là bởi vì thệ ước không thể lì khai Sầm Châu sao, nàng lại là làm sao tách ra lời thệ, trở lại bí cảnh? Liên quan tới điểm này, Lục Hiên không biết cũng là bình thường. Kỳ thực rất đơn giản, trước đây Vương Thẩm lời thệ không phải nói không lì khai Sầm Châu, mà là không đi còn lại 12 châu. Ý tứ không sai biệt lắm, nhưng có cách biệt một trời. Nghe xong Nhạc Dương lời nói, Lục Hiên nói, có chuyện ta muốn hẳn là cho các ngươi biết. Cái gì? Nhạc Dương hỏi. Vương Thẩm tại Phi Thăng thời điểm, chém giết Tiên Minh tất cả hợp đạo tu sĩ, hiện nay Tiên Minh thực đã không có. Lục Hiên nói. Mặc dù không biết Tiên Minh là thông qua thủ đoạn gì dám thị hại chỉ giác, nhưng ngược lại Tiên Minh đã không có, thủ đoạn gì gì đó không tráo yếu. Cái gì? Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên. Không chỉ như thế, lúc đó Minh Hỏa Tông phái một vị gọi Minh Hỏa Thiên Tiên hạ giới, hắn cũng bỏ mạng ở Thương Long đại lục, sau đó trọn 462 năm cũng không thấy Minh Hỏa Tông lại phái người đến tìm phi toái, ta phỏng chừng thượng giới chắc là đã xảy ra biến cố gì, 89 phần 10 Minh Hỏa Tông đã ốc, còn không mang nổi mình ốc, vì vậy các ngươi hẳn là không cần lại trốn ở chỗ này." Lục Hiên lại ném ra một cái tin tức nặng ký. "Nào chỉ là bất chấp. Minh Hỏa Tông sớm đã không có, chỉ bất quá Lục Hiên không biết mà thôi, chỉ có thể suy đoán." Nhưng coi như suy đoán cũng đã rất gần với sự thật. Chương 228, Bị tấn. Liên tiếp hai cái tin tức nặng ký, trực tiếp đem Nhạc Dương cho đập hôn mê bất tỉnh. Hắn lúc này trạng thái đã biến đến cùng vừa rồi trưởng lão không sai biệt lắm. Nhãn thần tán dã, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lục Hiên vỗ vỗ bả vai của hắn, làm cho hắn chậm rãi tiêu hóa mấy tin tức này. Sau đó đứng dậy, dự định ở trấn trên đi một vòng. Trấn trên nhân ngay từ đầu ngược lại là cố gắng sợ hãi nhìn thấy Lục Hiên người xa lạ này. Đặc biệt là những tiểu hài tử kia, trên cơ bản nhìn thấy Lục Hiên sẽ lập tức trốn. Bất quá về sau, Nhạc Dương hoàn hồn sau đó đem đại gia hỏa triệu tập cho trấn chiến nhân giới thiệu một chút Lục Hiên phía sau, mọi người thái độ mới, chỉ có khá hơn. Đặc biệt là những thứ kia tu vi hóa thần kỳ trở lên người, quả thực có thể dùng thân thiết để hình dung. Hiền Nhân Vương Thẩm ở nơi này, những người này trong lòng địa vị rất cao. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, bọn họ ở chỗ này ẩn dấu 300,0005, nói cách khác Vương Thẩm bảo vệ bọn họ 300,0005, địa vị không cao mới là lạ. Mấy mắt, thời gian trôi qua 3 ngày. Trưởng lão mơ hồ bệnh cuối cùng là tốt lắm, mà Lục Hiên cũng lần nữa tới cửa bãi phòng. Lần này vừa vào cửa Trưởng lão ngược lại là trong nháy mắt đem mọi người phân bua ra. Ngươi chính là Vượng Cửu nha đầu kia hồi bối. Trưởng lão nhìn lấy Lục Hiên mở miệng hỏi. Lục Hiên ôn quyền, vẫn đối Lục Hiên xin ra mặt tiền bối. Từ nơi này 3 ngày cùng Nhạc Dương tiếp xúc chung, Lục Hiên đối với vị trưởng lão này tình huống cũng biết được càng rõ ràng. Người này trước kia chính là thiên tiên cảnh cường giả, hơn 300.000 năm trước cuộc chiến đấu kia chúng, bị trọng thương, lúc này mới đưa tới tu vi trực tiếp rơi xuống hợp đạo cảnh. Đối với lần này Lục Hiên ngoại trừ bội phục ở ngoài, lại không những ý nghĩ khác. Chủ yếu là bội phục trưởng lão này mệnh cường rắn. Nam Thương tổn đến từ phía trên tiên ngã hợp đạo cũng chưa chết, vậy còn không cứng rắn sao? Bất quá hắn đều xưng hô Vương Thẩm vị nha đầu, xem ra trưởng lão này bối phận rất cao a. Người trước cùng là Nhạc Dương nói sự tình ta đã biết, lão phu còn muốn sẽ cùng ngươi tìm chứng cứ một cái, việc này là thật. Trưởng lão có chút kích động. Lục Hiên nói, đều là vẫn bối tận mắt nhìn thấy, tuyệt vô hư ngôn. Đã được xác định đáp án sau đó, trưởng lão lớn tiếng cười nói, ha ha ha, hảo hảo hảo, nếu là như vậy, thượng giới tuyệt đối xuất hiện biến cố. Bằng không lấy Minh Hà tông phong cách làm việc, tất nhiên sẽ không hơn 400 năm cũng có tin tức gì, chết không đợi phượng, cựu đã phi thăng, nhưng mệnh bài vẫn như cũ hoàn hảo, thật sự là thiên hữu ta thương lòng a. Vương Thẩm sát thực còn sống. Lục Hiên nghe được trưởng lão cuối cùng hai câu, cũng có chút kích động. Trưởng lão gật đầu, sau đó vây tay lấy ra một khối ngọc bài, tại cái kia ngọc bài ở giữa một đoàn hỏa diễm hùng hùng nhi nốt. Đây chính là phượng cựu nha đầu kia mệnh bài, người ở hỏa ở, người vong hỏa diệt. Cảm thụ được mệnh bài trung trên ngọn lửa tản mát ra quen thuộc lực lượng, Lục Hiên lúc này là triệt để yên tâm. Suống tốt, chuyến này đã không có đi không. Tới, hai tử Ngươi qua đây, lão phu còn có một việc tình muốn hỏi ngươi một cái. Hưng phấn qua đi, trưởng lão nhìn lấy Lục Hiên còn nói thêm. Tiền bối cứ hỏi chính là. Lục Hiên nói. Lúc này trưởng lão lại có chút tâm thần bất định, "Hải tử, ngươi ở đây Phượng Cửu bên người thời điểm, có thấy qua hay chưa một người tên là Lạc Thanh Y nữ tử?" Lo lắng. Lục Hiên mở ra, không nghĩ tới trưởng lão này dĩ nhiên muốn biết là Lạc Thanh Y tin tức. Lúc này Lục Hiên có chút do dự, trầm mặc một chút nói, "Chỉ có." Hỏi ngược lại, Văn Bối cả gan hỏi một chút tiền bối vì sao hỏi thăm nàng. "Xem ra ngươi biết nàng, mà tôi, nói cho ngươi biết cũng không sao." Phượng Cửu tin ngươi, chúng ta cũng tin ngươi." Trưởng lão nói ra, "Ngươi có biết hay không, Ta Thương Long Tông có một vị thiếu tông chủ." Lục Hiên gật đầu. "Cái này Nhạc Dương đã nói, nghe nói rất nhiều B. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu B, Nhạc Dương cũng không nói rõ ràng, dù sao hắn là sau lại mới, chỉ có ở trong bí cảnh ra đời." Trưởng lão mặt bên trên hiện lên hoài niệm biểu tình, "Ta Thương Long Tông thiếu tông chủ là một vị kỳ tài ngút trời." Theo trưởng lão giảng thuật, một đoạn bí văn ở Lục Hiên trước mặt triển khai. Hơn 300.000 năm trước, Thương Long Tông ta ngộ đại kiếp, sau đó minh hạ tông phẫn loạn, lúc đó bên trong tông chỉ có chừng 10 vị tiên tiên tu sĩ tọa trấn. Ở Minh Hà Tông đánh lén phía dưới, đại bộ phận Thiên Tiên vẫn lạc, chỉ còn lại có Song Song Trọng Thương Phượng Cửu cùng vị trưởng lão này. Sau lại hai người dẫn dắt trong tông môn còn sót lại một số ít đệ tử chạy trốn tới hạ giới, sau đó Phượng Cửu dục hoàn niết bàn, trưởng lão một mình thủ hộ thừa ra đệ tử. Khi đó Minh Hà Tông kỳ thực đã không đem bọn họ những thứ này tàn binh bại tướng để ở trong mắt. Nhưng vào lúc này, Thương Long Tông thiếu tông chủ ngang trời quật khởi, ngắn ngủi mấy nghìn năm qua âm, trực tiếp từ nhân tiên chi cảnh nhảy đến tiên tiên chi cảnh, đồng thời chiến lực có thể tính cùng giai vô địch. Tại vị này Thiếu tông chủ dưới sự hướng dẫn, Thương Long tông còn sót lại người đối với Minh Hà tông phát động phản kích chi chiến. Thiếu tông chủ chém ngược Minh Hà tông Huyền Tiên kỳ lão tổ, còn có Thiên Tiên cảnh tu sĩ 13 người, trực tiếp đem Minh Hà tông đánh cho tàn phế. Nếu không phải là cuối cùng Minh Hà tông không biết từ nơi nào làm tới nhất kiện đỉnh Tiên khí đem Thiếu tông chủ phong ấn nói, trước đây bọn họ liền đem Minh Hà tông tiêu diệt. Có người nói hơn 300.000 năm trước, Thương Long đại lục nhưng thật ra là ngay ngắn một cái khối đại lục. Ở dỡ cũng không có vô tận hung hải. Cái này vô tận hung hải chính là trước đây món đó tiên khí công kích tạm lên. Ma Hải Chỉ Giác thì là bởi vì bọn hắn thiếu tông chủ lực lượng, mới có thể giữ lại. Thậm chí còn cái kia cái gọi là Thiên Khiển chỉ lực, chính là bọn họ thiếu tông chủ bị Phong ấn phía sau còn sót lại thủ hộ bản năng. Tuy là bị phong, nhưng Thương Long Tông chủ thủ hộ Thương Long Tông ý niệm lại cùng là toàn bộ Hải Chỉ Giác thiên địa pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Sở dĩ nhưng phàm là Hải Chỉ Giác bên ngoài tu sĩ, một ngày có tu vi vượt qua nguyên anh kỳ, lại tới gần Hải Chỉ Giác lời nói, cũng sẽ bị cái kia thủ hộ bản năng đánh chết. Mà duy nhất có thể tránh né Thiên Khiển lực lực lượng, chính là Vương Thẩm cho Lục Hiên tặng đà kia. Ở trong đó lực lượng, chính là Thương Long Tông thiếu tông chủ tỉnh thần chỉ lực. Nghe đến mấy cái này tin tức, lục khí tâm bên trong chấn động là hoàn toàn không cách nào hình dung. Một cái người rốt cuộc muốn mạnh mẽ đến mức nào, mới có thể đang bị phong ấn sau đó, còn có thể phát huy như vậy cường đại lực lượng. Cung Hải Trị Giáp Thiên Địa Pháp tắc hòa hợp, cái kia nói theo một ý nghĩa nào đó, vị này thiếu tông chủ coi như là Hải Trị Giáp Thiên đạo đi. Đây là thiên tiên có thể làm được sự tình. Nói đồ sao? Thiên tiên nếu như mạnh như vậy, trước đây minh hỏa căn bản không cần động thủ, chỉ cần một ánh mắt, thương nguyên thành mọi người sợ rằng cũng phải mất mạng. Xem ra, vị này thiếu tông chủ là một vị tồn tại đạt độ. Bất quá, trưởng lão nói nhiều như vậy vẫn không có nói việc này cùng Lạc Thanh Y có quan hệ gì. Lục Hiên tiếp tục lắng nghe. Kế tiếp mới tới chính đề. Ở Thương Long Tiếu Tông chủ bị phong ấn sau đó, kế tiếp 300,0005 bên trong, Phượng Vũ một người vẫn ở trên đại lục tìm kiếm có thể phá vỡ phong ấn biện pháp. Mãi cho đến hơn 1,5005 trước một lần kia Phượng Cửu trở lại thời điểm, mới chỉ có mang cho trưởng lão một tin tức. Nàng nói, nàng tìm được rồi một cái có thể giúp Thương Long Tiếu Tông chủ phá vỡ phong ấn người, mà cái này cá nhân chính là Lạc Thanh Y. Lục Hiên hỏi. Trưởng lão gật đầu, xem ra ngươi cùng tên kia gọi Lạc Thanh Y nữ tử rất quen. Lục Hiên sâu hút một khẩu khí nói ra, nàng là vãn bối thế tử, không quá lớn lao, có thể phải để cho ngươi thất vọng rồi. Đang nghe nửa câu đầu thời điểm, trưởng lão rất hưng phấn, nhưng khi Lục Hiên nửa câu sau nói lúc đi ra, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, cẩn thận từng ly từng tí hỏi sao. Sao? Rồi hả? Lục Hiên đau thương nói ra, Thanh Y ở hơn 400 năm trước vì cứu Vân Ngối, lấy thân thể kiếm chém giết cái kia Minh Hà tông tiên tiên, đã vất lạc. Tuy là trong lòng biết, Lạc Thanh Y nhất định còn sống, thế nhưng mỗi lần nghĩ tới ngày đó chuyện đã xảy ra, Lục Hiên vẫn là rất khổ sở. Cùng lúc đó Đối với Minh Hà tông hắn ý cũng là trước này chưa có đúng. Cái gì? Trưởng lão ngây dại, bỏ mình, làm sao có khả năng ngăn trở? Lục Hiên khẽ lắc đầu một cái. Chẳng lẽ là tiên muốn vong ta thương long? Trưởng lão lúc này trong giọng nói tràn đầy bi phẫn. So với tuyệt đối thất vọng, có hy vọng sau đó mới thất vọng càng để cho người đi vọng. Chương 229, Phong vấn hiện. Tiên bối, Vãn bối có cái nghi vấn, hơn 1.5005 trước Vãn bối thệ tử bất quá là một vị hợp thể tu sĩ mà thôi, Vương Thẩm tại sao lại nói rằng có năng lực trợ giúp Quý tông thiếu tông chủ phá vỡ phong ấn? Đối với lần này Lục Hiên rất không minh bạch. Mấy năm nay kỳ thực vẫn luôn có một vấn đề ở Khốn Miếu Lục Hiên. Đó chính là Vương Thẩm đến cùng là bởi vì cái gì mới chỉ có nhận ra Lạc Thanh Y làm tiểu thư. Ở Chu Tiên trong tiểu viện chung đụng những năm kia, Lục Hiên có thể nhìn ra được, Vương Thẩm đối với Lạc Thanh Y thái độ đúng là phát ra từ phế phủ. Trước đây Tây Môn Cẩu Đản nói qua, là bởi vì Lạc Thanh Y đối với Vương Thẩm từng có ân huệ, sở dĩ Vương Thẩm mới chỉ có nhận Lạc Thanh Y vì tiểu thư. Có thể hiện tại xem ra, không phải. Từ trước đây lần đầu tiên chạm sát tiên minh cái kia vị hợp đạo lão tổ thời điểm, Lục Hiên sẽ biết, Cẩu Đản lời nói thuần túy là lời nói vô căn cứ nói đùa. Toàn bộ Thương Long đại lục có ai tư cách đối với Vương Thẩm làm ân huệ? Chưa tỉnh ngủ à? Sau lại ở Thương Nguyên thành Trung Vương Thẩm lại trực tiếp bộ phát ra điệu tiên chiến lực, càng chắc chắn điều này. Cho nên đối với Vương Thẩm vì sao phải theo Lạc Thanh Ý điểm này, Lục Hiên vẫn luôn rất không minh bạch. Hiện tại có đan án, là vì trợ giúp Thương Long thiếu tông chủ giải trừ phong ấn. Nhưng nói thật, Lục Hiên cũng không cảm thấy Lạc Thanh Ý có cái năng lực kia. Mặc dù trước đây nàng làm ra có thể tính là chuyện nghịch thiên, cũng không ngoại lệ. Vị này thiếu tông chủ mới thật sự là nghịch thiên có được hay không? Thiên tiên tu vi dĩ nhiên có thể làm được ý niệm cùng thiên điệu pháp tác dung hợp. Tuy là lấy lục hiên cảnh giới lúc này còn không thể hiểu được làm như vậy có bao nhiêu 610 NB, nhưng loại chuyện như vậy, loại này thao tác, ngươi tuyệt đối có thể vô thượng hạn, tận lực hướng cao đi đoán. Không sợ ngươi đoán không được, liền sợ ngươi đoán được thấp. Sợ rằng chỉ có thượng giới những thứ kia đứng đầu nhất tồn tại mới có thể làm được chuyện như vậy chứ. Tuy là lúc này Trưởng lão bị Lạc Thanh Ý vẫn lạc tin tức đã kích không nhẹ, nhưng vẫn là nói ra, lão phu cũng không biết, lần trước Phượng Cửu nha đầu kia trở lại thời điểm chỉ nói là quá đây là trực giác của nàng, mà lại nói lão phu nếu như nhìn thấy tên kia gọi Lạc Thanh Ý nữ tử sau đó, tất nhiên sẽ minh bạch nàng nói sự tình. Đáng tiếc, lão phun là không, có cơ hội này, Thiên muốn vong ta thương lòng a. Đừng Thiên, ngay từ đầu không phải còn hữu làm sao? Như thế chốc lát đều mất hai lần, Thiên cũng là rất bận rộn có được hay không? Coi như Thương Long thiếu tông chủ mất, chẳng lẽ Thương Long tông liền thực sự mất hay sao? Lão nhân này tính tình, so với Vương Thẩm mà nói kém xa. Bất quá lời của lão đầu, lại làm cho Lục Hiên coi trọng. Thân tình thoáng nghiêm túc một ít, Lục Hiên mở miệng nói ra, "Tiền bối, Vương Thẩm trước khi phi thăng từng để cho ta đến đây tìm thứ gì?" Bây giờ xem ra phải là để cho ta tìm kiếm Quý tông thiếu tông chủ, không biết Quý tông thiếu tông chủ hiện nay bị phong ấn ở nơi nào, vạn bồi muốn gặp. Điều này rất trọng yếu. Nghe nói như thế, trưởng lão trầm mặc. Một đôi con mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Lục Hiên, phảng phất như muốn đưa hắn nhìn thấu một dạng. Lục Hiên nhìn thẳng ánh mắt của trưởng lão, không có chút nào lùi bước. Sau một hồi lâu, trưởng lão mới chỉ có nói ra, "Được rồi, ngươi đi theo ta." Vừa nói chuyện, hắn chậm rãi đứng lên, sau đó chiến chiến nguy nguy hướng phía, phía bên ngoài viện đi tới. Lục Hiên theo sát phía sau. Đi rất lâu, bọn họ mới đi tới trong trấn. Từ trưởng lão sân đến trong trấn, bất quá bốn cự ly li 500m. Liên đoạn đường này, trưởng lão đi có chọn hai nén nhang thời gian. Hắn tuyệt đối là cố ý. Lục Hiên suy đoán. Đi toi trong trấn phía sau, trưởng lão đối với theo ở bên cạnh hắn Nhạc Dương cùng Lục Linh phân phó nói. "Nhạc Dương, Lục Linh, chuẩn bị mở trận." Là trưởng lão. Nhạc Dương ngược lại là rất ngây lời. Nhưng Lục Linh lúc này có chút do dự, "Trưởng lão, thật muốn gọi ra thiếu tông chủ sao?" Một phần vặn. Nàng không giống Nhạc Dương đơn thuần như vậy, phía trước tất cả mọi chuyện chỉ là Lục Hiên lời nói của một bên, vặn nhất có gật đầu. Tuy là loại chuyện như vậy xác suất rất nhỏ, nhưng không thể không phòng, cũng không phải nói Lục Linh lòng nghỉ ngợn nặng, mà là nhưng nên có tâm phòng bị người. Yên tâm, lão phu ánh mắt tuy là thấy không rõ lắm, quan tâm là sáng lợi, người này có thể tin, Phượng Cửu nha đầu kia gọi hắn tới bí cảnh, nhất định mục đích gì khác, làm cho hắn trông thấy thiếu chủ cũng không sao. Trưởng lão nói rằng, lần này Lục Linh cũng không nói gì nữa cũng là nói, là sau đó nàng cùng Nhạc Dương bay thẳng hướng không trung, trực tiếp kêu gào, trưởng lão có lệnh, bắt phương thủ hộ mở trận. Thanh âm trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ trấn nhỏ. Đông, nam, tây, bắc, đông bắc, đông nam, tây bắc Tây Nam tám cái phương hướng đồng thời dâng lên bát cổ phản hư tu sĩ khí tức, tám đạo quang trụ phóng lên cao, trong nháy mắt phá tan tầng mây. Cùng lúc đó, Nhạc Dương cùng Lục Linh trong tay cùng nhau nặn ra mấy đạo huyền diệu pháp quyết, ngay sau đó không trùng cái kia tám đạo quang trụ bỗng nhiên quẹo vào cùng nhau rơi vào hai người bọn họ trên người. Bát cổ lực lượng hội tụ vào một chỗ, lúc này hai người khí thế trên người so với hợp đạo cảnh tu sĩ đều đáng sợ. Nhưng cái này còn không để yên, cái kia hội tụ vào một chỗ bát cổ lực lượng trực tiếp triệu hoán ra đạo thứ 9 quang trụ, trong nháy mắt từ trên bầu trời hạ xuống. Lúc này trưởng lão chậm rãi bay lên, đón nhận cổ sảng kia. Cương đại lực lượng trực tiếp phân tán bốn phía, nhưng kỳ quái là, năng lượng của lực lượng từ thân thể người trên người xuyên qua sau đó, cũng không có cho người ta tạo thành một chút xíu thương tổn. Coi như trong trấn Hải Đồng cũng không sự tỉnh, nhưng là trên bầu trời lúc này lại bỗng nhiên xuất hiện vô số thần bí văn lộ, rậm rạp, phô thiên cái địa. Những thứ này đều là trận văn. Lục Hiên sợ hãi than một cái. Lửa ra lúc này cũng bị trên bầu trời trận văn khiếp sợ đến. Đồng thời hai mắt của hắn tỏa ánh sáng. Thứ ta, nếu có thể tới nơi này lén một cái, sợ rằng đầy đủ bạn lừa tìm hiểu mấy nghìn năm. Lửa ra nghĩ lấy Những trận pháp này bên trên ẩn chứa trận đạo huyền bí nhiều, là lựa ra bình sinh ý thấy, phải biết rằng, ngay từ đầu Lửa Gia tiến nhập chân trời điểm, nhưng là không có nhận thấy được những thứ này trận văn. Hiển nhiên bảy binh bố trận người trận đạo tu vi cao hơn quá Lửa Gia. Sau đó trưởng lão hai tay cũng bắt đầu thật nhanh nắn các loại pháp quyết, trên bầu trời những xe kia vân dần đan hội tụ với nhau. Một tòa thang trời từ trên trời giáng xuống, mà ở cái kia thang trời phần cuối, một bộ cự đại thủy tính quan huyền lập vào hư không. Tại cái kia quan tài bên trên, tám cái dây xích đen từ tám cái phương hướng vươn, một mặt quấn quanh ở trên quan tài, một điểm khác lại là thẳng vào thương khung, không biết phần cuối Tiêu tông chủ liền tại mặt trên, ngươi chỉ có một giờ, có thể hay không đi lên liền nhìn ngươi chứng minh, thời gian vừa đến phong ấn sẽ tự động biến mất, trong vòng ngắn năm chúng ta đem không có lực lượng lại gọi ra Tiêu tông chủ. Trưởng lão rơi xuống từ trên không, ngự khí hư nhược nói rằng, tình trạng của hắn thật không tốt, nhìn lấy gió thổi qua dường như sẽ ngược lại giống nhau. Bầu trời trung nhạc dương cùng Lục Linh cũng là như vậy, trực tiếp ngã xuống, bị trong chấn những người khác cho tiếp được. Bất quá bọn họ khí tức trên người lúc này liền Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không bằng. Hiển nhiên cái này mở trận nghi thức đối với bọn họ tiêu hao rất lớn. Chết không được Lục Linh vừa rồi muốn ngăn cản Lục Hiên. Làm thành như vậy, toàn bộ trong trấn thực lực cao nhất mấy người hiện nay cũng đều phế đi, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không khôi phục được. Giả sử Lục Hiên thật sự có ác ý, vậy không xong. Nghe được trưởng lão nói, Lục Hiên gật đầu, lúc này liền hướng phía cái kia quan tại bay đi, nhưng lại liền tại hắn bay đến cái kia thang trời bên trên thời điểm, một cú cự đại dẫn lực từ phía trên trên thang truyền đến. Dăm một tiếng, Lục Hiên rơi xuống ở trên thiên trên thang. Ách, đã quên nói cho ngươi biết, không thể phi, chỉ có thể đi qua thang trời đi lên. Lúc này trưởng lão thinh âm mới chỉ có u u truyền đến. Không nói sớm. Lục Hiên xoa xoa cái mông đứng lên, Đừng nói, còn rất đau. Nếu không thể phi, vậy cũng chỉ có thể bò thôi, ngược lại khoảng cách cũng không xa. Phi không được bao lớn chuyện. Nhưng khi Lục Hiên bước ra bước đầu tiên thời điểm, sắc mặt hơi đổi đổi. Bởi vì ở chân đạp của hắn thượng đẳng hai nấc thang thời điểm, nhất thời cảm rất trọng lực lớn hơn hai lần. Lúc này lại ngẩng đầu nhìn có chừng hơn vạn cái bậc thang, Lục Hiên không phải tự tin. Đây nếu là mỗi cái nấc thang trọng lực cũng không giống nhau lời nói, chính mình thật đúng là không nhất thiết có thể leo lên. Lục Hiên là hợp thể kỳ tu sĩ, nhục thân mật độ tự nhiên viễn siêu phàm nhân. Muốn nói thể trọng lời nói, tuy là không có xứng quá, nhưng 1000 cân chắc là có. Một vạn cái bậc thang, coi như mỗi cái bậc thang chỉ tăng lên gấp đôi trọng lực, cái kia Lục Hiên leo đến thang trời đỉnh cao phải chịu trọng lực cũng là bây giờ và lần. Thì tương đương với có 99999 cái chính mình. 1000 vạn cân a. Đừng cảm thấy thiếu. Như ý kim cô bẩm mới, chỉ có 10 vạn 8500 cân. Tương. Đương với có xấp xỉ 100 cái Như ý kim cô động, chính là Tôn Hầu tử tại thế cũng sẽ bị trực tiếp đè chết. Đây là thấp nhất chữ số. Chương 230, hồi ức giết. Lấy Lục Hiên thực lực bây giờ, ngươi làm cho hắn trực tiếp đánh nát một tòa nặng 1000 vạn cân núi, hắn có thể làm được. Thế nhưng làm cho hắn có nghìn vạn cân núi đi, vậy quá làm khó dễ người. Hơn nữa trọng lực loại vật này, nó cùng đơn thuần trọng lượng không giống với. Không đơn thuần là nhục thân mặt ngoài muốn thừa nhận trọng lực, ngũ tạng lục phủ cũng giống như nhau. Khó khăn. Lục Hiên suy nghĩ một cái. Bất quá bất kể thế nào lấy, tới đều tới, cũng không thể rút lui có trật tự a. Đệ nhị chân trực tiếp bước ra, lướt qua cái thứ hai bậc thang, đã giẫm vào trên bậc thang thứ ba. Sau một khắc, trọng lực trực tiếp biến thành gấp 3. Vẫn tính là tin tốt. Tối thiểu là gấp đôi gấp đôi thêm, không phải gấp bội. Nếu như tăng gấp bội nói, không cần suy nghĩ, trực tiếp buông tha. Đánh chết Lục Yên hắn cũng không thể đi lên. Trưởng lão, ngươi nói hắn có thể nhìn thấy Thiếu tông chủ sao? Phía dưới Nhạc Dương tỏ mờ hỏi. Trưởng lão lắc đầu, không biết, người này nội tình sâu thật là hiếm thấy, ở ta sở người quen biết bên trong, chỉ có ban đầu Thiếu tông chủ có thể vượt qua hắn, lấy hắn nội tình lẽ thường mà nói lên đỉnh hẳn không phải là vấn đề, thế nhưng ngày hôm nay hắn chỉ có một giờ, nếu như hôm nay chủ trì mở trận chính là Phượng Cửu nha đầu kia nói, tuyệt đối có thể cho Phong Lấn hiển hiện thời gian duy trì ở 10 ngày ở trên, nhưng bây giờ ta cũng không xác định. Nhi A lựa ra hướng về phía trưởng lão kêu một tiếng. Trưởng lão cười nói, ngươi con ngựa này ngược lại là đối với tiểu tử kia thật có lòng tin, vậy thì từ từ hãy chờ xem. Được, trưởng lão bệnh lại muốn bắt đầu. Lúc này trên bầu trời, Lục Hiên đã bò hơn 1000 cái bậc thang. Trước mặt kỳ thực đều rất dễ dàng, chân chính khó khăn đều ở đậy phía sau. Lục Hiên cấp tốc trèo, trước 1000 cái không có khăn, đến 2000 cái lúc hơi chút chảy ra chút mồ hôi. Trở, cấp loại, leo đến đệ ngũ ngàn thời điểm, cũng đã bắt đầu có chút tiến thở. Lúc này mới đi phân nửa, lại tiếp tục. Lục Hiên nhưng là nhớ, thời gian hữu hạn, không rảnh nghỉ ngơi. Leo lên thứ 6000 bậc thang lúc Hai chân của hắn đã có chút nhũn ra. Lúc này, Lục Hiên cảm giác phảng phất cả thế giới trọng lượng đều đè lên trên người mình. Bất quá cước bộ vẫn không có dừng lại, một cái một cái, chậm rãi hướng phía cái kia đỉnh cao chẹo. Nhưng thân thể của hắn đã càng ngày càng thấp. Đến rồi đệ thất ngàn bậc thang thời điểm, hai cái tay đều đã túi xuống ở trên mặt đất. Dựa vào hai tay lực lượng mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Đệ bát ngàn, Lục Hiên hoàn toàn bò tới trên bậc thang, bất quá ánh mắt của hắn kiên định, nhìn chỗ cao cái kia phảng phất gần trong gang tấc có tại, không có chút nào dao động. Hắn nhất định phải lên đi. Giờ này khắc này, Lục Hiên dường như có thể cảm giác được cái kia quan tài đối với mình hô hoán. Hai con cánh tay gắt gao khoát lên trên mặt đất, một tấc một tấc trên internet này gì. Phía dưới trưởng lão lúc này lắc đầu. Ai, thời gian không nhiều lắm, xem ra hắn là không có khả năng lên, lên rồi, đáng tiếc a. Lúc này thời gian đã qua hơn phân nửa, nhưng Lục Hiên còn có cuối cùng 2000 cái bậc thang không có đăng hết. Nhi a lựa ra lại hướng phía trưởng lão kêu một tiếng, hắn đối với Lục Hiên tin tưởng rất, coi như đến cuối cùng nhất khắc, Lục Hiên cũng nhất định có thể độ lên đỉnh. Người con ngựa này tiếng kêu làm sao như thế quái? Trưởng lão híp mắt, cong lưng, quay đầu nhìn một chút. Kết quả không có gì cả nhìn ra. Lúc này, Lục Hiên đã tới đệ 8500 cái bậc thang. Hắn hôm nay, mỗi lần một nấc thang đều muốn thời gian thật lâu. Nếu như dựa theo tốc độ lên xem, có thể leo lên thứ 9000 bậc thang chỉ sợ sẽ là kỳ tích, còn như lên đỉnh, tuyệt đối không thể. Thời gian chậm rãi trôi qua. 8.9908.99589990 thứ 9000. Nhưng Lục Hiên leo lên thứ 9000 nấc thang trong nháy mắt, to lớn kia trọng lực trực tiếp đem cả người hắn đều chết chết đặt ở trên mặt đất. Lúc này hắn coi như nhúc nhích một cái ngón tay, tựa như đều thành một loại hy vọng xa vời. Hắn cảm giác ý thức của mình đã lâm vào hỗn độn ở giữa. Tuy thời đều có đã bất tỉnh khả năng, mí mắt càng ngày càng nặng, phía trên quan tài cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ. Chủ nhân, tỉnh lại đi, chớ ngủ, cái này hỏa cầu thuật phù lục thật là khó hóa a, ta rốt cuộc muốn bao lâu, tài năng mới có thể học được. Mơ mơ màng màng, Lục Hiên phảng phất nghe được tiếng tiểu phàm thanh âm. "Tiểu Phàm." Lục Hiên theo bản năng hô hoán ra tên tiểu phàm. Lúc này, thanh âm kia lại thay đổi. "Lục đại ca, ngươi xem ta cái này tất tỉnh kiếm quyết có xinh đẹp hay không?" Lần này là lạc thanh y thanh âm. "Xanh." Lục Hiên lại đọc lên rơi tên thanh y Li. Chủ nhân, lén lén nói cho ngươi biết một bí mật, kỳ thực ta thích ngươi à, rất yêu thích, rất yêu thích, hi hi hi. Tiểu phàm thanh âm xuất hiện lần nữa. Sau đó lại là Lạc Thanh Yilie, "Hwen, gọi ngươi trang thanh cao, hối hận à, lão nương lần gặp mặt sau nhất định ngủ ngươi." Những năm kia cùng hai nàng chung đụng nỗi một màn, một ở Lục Hiên trước mặt hiện lên. Sau một khắc, Lục Hiên cái kia gần hai mắt nhắm bỗng nhiên mở, lúc này trong mắt của hắn chỉ còn lại có cái kia định phòng qua tại. Cái gì thang trời? Cái gì bậc thang? Cái gì trọng lực? Không có niệm là cái gì có thể ngăn cản hắn bước chân. Hắn chống hai tay, chậm rãi từ dưới đất bò dậy chậm rãi đứng thẳng thân thể. Ngay tại lúc đó, một cổ cường đại khí thế bỗng nhiên từ trên người Lục Hiên bộc phát ra. Hợp thể hậu kỳ. Vào giờ khắc này, Lục Hiên tu vi bỗng nhiên từ hợp thể trung kỳ nhảy đến hợp thể hậu kỳ. Sau đó sẽ lần trèo, trực tiếp đạt được hợp thể đỉnh phong mới ngừng lại được. Sau một khắc, Lục Hiên thân thể động lên rồi, hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng hướng chỗ cao, cái kia cuối cùng 1000 cái trên bậc thang trọng lực dường như hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Căn bản không ngăn cản nổi Lục Hiên bước chân. Chỉ là thời gian ba hơi thở, Lục Hiên liền vượt qua 1000 cái bậc thang, vững vàng đứng ở đỉnh cao. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Lục Hiên cười rồi, cười rất vui vẻ. Ta lên, không nghĩ tới lão tử cũng có cơ hội chơi hồi ức giế ta. Phía dưới Nhạc Dương cùng Lục Linh, còn có chấn trên mọi người đều khó tin nhìn lấy một màn này. Vốn là tất cả mọi người một vị lục hiên muốn thất bại, không nghĩ tới hắn ở thời điểm sau cùng dĩ nhiên trực tiếp bạo phát, vọt tới đỉnh cao. Trưởng lão, hắn thành công, hắn dĩ nhiên thành công. Nhạc Dương không thể tin được tự xem đến chẳng cảnh. Thang trời bọn họ những người này đều leo qua. Vẫn là thượng cự chủ trì mở trận cái chủng loại kia. Có thể mặc dù như vậy, trong bọn họ tối cao ghi chép vẫn duy trì, mới là đệ thất hơn ngàn cái bậc thang. Cái này chỉ là dùng 10 ngày hoàn thành. Nhưng Lục Hiên một canh giờ liền đi xong một vạn bậc thang, dưới cái nhìn của bọn họ nhất định chính là thần kỳ. Trưởng lão cũng bị giật mình. Hắn vốn là không có kỳ vọng Lục Hiên có thể lên đỉnh. Chẳng qua là bởi vì phượng cũ nguyên nhân, mới chỉ có nguyện ý cho Lục Hiên một cơ hội mà thôi. Nhưng Lục Hiên lại cho hắn một cái lớn lao kinh hỉ. Bất quá lúc này trưởng lão lại lắc đầu, "Ai, đáng tiếc, lên đỉnh là hoàn thành, nhưng thời gian cũng đến đến rồi, thiếu chủ hắn chỉ sợ là không thấy được." Trưởng lão nói cho hết lời, trên bầu trời truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Cái kia tám cái xiềng xích run rẩy không ngừng, cử đại quan tài bị chậm rãi kéo động. Xiển thích một chỗ khác đã ẩn vào hư không, chỉ là trong nháy mắt liền lan tràn đến rồi quan tài bên trên.